chương 347, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, 1 chương 347, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, 1, gần nhất chuyện mới vừa phát sinh, ngươi hẳn phải biết ta. Trần Diệu Ca dần nói, ngươi có chứng cứ liền lấy ra đến, không cần cố lộng miên hư. Hắn tại sao không có phát hiện, loại này làm người khác khó chịu vì thèm lời nói chán ghét như vậy. Trước kia rõ rệt đều là mình dùng để đối phó người khác. Vương đạo nhún nhú bay, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu tốt, Long Phi, Ba Liên A Hỏa, Thẩm An. Ầm ầm. Trần Diệu như bị đánh, âm trầm chửi mắng, thật sự là váng đầu làm sao đem chuyện này quên mất. Bố nghĩ tao mày nói, á tao kiểu nói này, ta nhớ ra rồi. Xoa Quán Trần Quốc Trung đem bọn hắn ba nhà tụ minh xác nói cựu Long Thành trại không cho phép đi phấn. Long Phi A cũng không nghe, kết quả Trần Quốc Trung cùng ngày liền đem bọn hắn nhà kho cho bưng. Hai người này cũng đều bị xoa Quán đánh chết. Tế Nhã Lương lương nói, không chỉ như vậy, hai nhà bọn họ địa bàn còn bị Hồng An cùng chúng ta những này xung quanh sa đoàn cho chiến đoạn. Xoa Quán muốn đả kích một nhà sa đoàn, thật rất khó. Nhân ra hiện tại liền muốn phép chúng ta trận tử, một tháng a. Cơ ca mắng, thật muốn một tháng, đây không phải mò năm cũng đã lại Trần Diệu sắc mặt tái xanh, thất sách ra vấn đề này vẫn là mình qua tay làm sao lại quên đi đâu. Hắn còn muốn kéo tôn, Long Phi bất quá là đông tinh một cái đồng chủ, Ba Liên A Hỏa càng là đi phấn sao có thể cùng chúng ta một dạng. Vương đạo cười nhạo nói, muốn ta nói, giống chúng ta loại này truyền thống sát đoàn, tại Xoa quán địa vị còn không bằng đi phấn đây này. Trần Diệu lớn tiếng quát lớn, nói liệu nói bự. Vương đạo đùa nói, nói liệu nói bự. Vậy ngươi nói du tiên vợ ai lớn nhất? Trần Diệu lại không có lời nói. Du tiêm vượng ngoại trừ Ngê gia, liền không có lớn nhất. Ngê gia cứ như vậy năm cái đường cậu lệ của bọn hắn thậm chí không có chúng ta Hồng hương tùy ý một cái đường khẩu nhiều người nhưng mà đã ở nơi đó 10 năm xoa quán cha xét bọn hắn bao lâu x sốt bắt bọn hắn không có cách nào giống nhằm vào chúng ta Hồng Vương dạng này hoạt động thường thường liền muốn đối nghe ra tới một lần ngươi nhìn nghe ra quan tâm sao? bọn hắn không quan tâm nhưng là chúng ta đâu ba ngày liền chịu không được ai nghe ra có thể không cần địa bàn chúng ta có thể không cần địa bạn sao? Diệu ca xin ngươi trả lời ta chân diệu ngầm chặt miệng không nói lời nào hắn nói không nên lời những lời khác đến Vươngạ lại nói Tương rằng xã đoàn nhiều như vậy, nhiều một nhà thiếu một gia truyền thống xã đoàn, đối với xoa quán tới nói có tổn thất sao? Hoàn toàn không có tổn thất. Xoa quán nhằm vào chúng ta thời điểm, nhưng có mình Hữu hỗ trợ xử lý một chút. Hoàn toàn không có. Thậm chí ta tin tưởng, nếu là xoa quán có ám chỉ, cái khác xã đoàn không ngại ngay cả địa bàn của chúng ta cùng một chỗ lướt. Đáng người sắc mặt thay đổi, bao quát tưởng Thiên Sinh cùng Trần Diệu. Cơ ca thần sắc nghiêm trọng, "A Diệu, á tao nói đúng, ngươi không cần ngăn cản hắn." Trần chỉ cảm thấy một ngụm mau xuống tới, kém chút liền phun ra đi. Hắn nói thế nào đúng? Già hỏa này nói ta là gian nhân a. Liền nói rất đúng. Chân Diệu dùng hết khí lực bản thân, mới miễn cưỡng đem cái này miệng máu đẻ xuống dưới, hắn sắp làm tức chết. Tưởng Tiên Sinh hòa hoàn thân sắc, lấy khăn tay xoa xoa tay, dùng sức trà sát mặt, đã khôi phục lại đến, chậm rãi hỏi, "A tao, sẽ chỉ trêu trò cũng không thành. Ngươi có biện pháp nào giải quyết?" Một đám cha phịt người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời thu hồi đối tượng Tiên Sinh tính thị. Gia hỏa này vừa mới bị bức phải giết chết mình số một chúng quyện, qua trong giây lát liền cùng người không việc gì một dạo. Tiêu hùng tư chất a. Vương đạo thần nhiên nói đang ngồi nhiều như vậy thì bối, nơi nào có ta nói chuyện phần. Ta vừa mới bất quá là đại biểu Khôn ca trả lời rượu ca nói xong, bây giờ trở về đáp kết thúc, tự nhiên muốn trở về ta ngồi vào. Nói xong, hắn an vị trở về. Tịnh Quân cười nói, "A Dao, hiểu quy củ, nhớ kỹ, đi ra lan lộn, muốn thủ quy củ. Không phân quy củ hạ chàng liền là tệ b." Vương đạo gật gật đầu. Tưởng Tiên Sinh trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là trên mặt lại là tức sủi bặm. Tịnh khôn không nể mà hắn, Tịnh Quân tiểu đệ cũng không nể mà hắn. Tịnh nhất hệ người, thật rất ghét. A tao nói lên vấn đề rất tốt. Các vị, chúng ta phải thận trọng đối đãi, bằng không, ta hồng Hưng thật có đại phiền mối, trừ bị cũng không thể có chỗ giữ lại, mượi nói thoải mái. Tưởng Tiên Sinh đè xuống trong lòng hòa khí, chậm rãi nói với mọi người nói: "Một đám cha phịt người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chính là không có đi ra nói chuyện." Hàn Tân nhìn chung quanh một chút hỏi: "A Diệu, ngươi là xã đoàn quản giấy trắng, phụ trách đối ngoại công việc, ngươi nói một chút, xoa quán tại sao muốn nhằm vào chúng ta Hường Hưng?" Trần Diệu thuận miệng nói: "Thế bên giữa ba ngày xử lý Ba Kì Tằng, ảnh hưởng quá mức đáng liệt, sao quán mới nhằm vào chúng ta." Hàn Tân ngạc nhiên nói: "Liên cái này?" Trần Diệu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Hàn Tân thở dài, khó trách đa tao nói ngươi không xứng trước, ngươi thật đúng là không xứng trước. Trần Diệu túi đầu không nói, đối mặt đương đạo, hắn có thể dùng bối phận tới rủa người, thế nhưng là đối mặt Hàn Tân, hắn không thể. Hàn Tân thành danh so với hắn sớm, Hàn Tân tiền tài so với hắn nhiều, Hàn Tân thế lực so với hắn đại. Trần Diệu duy nhất so Hàn Tân mạnh là tưởng tiên sinh tín nhiệm, nhưng tại hiện tại trường hợp dưới, đế bên là tưởng tiên sinh số một chứng quyển, thượng sinh đều bị làm cho tự tay chấm dứt, tiến nhiệm của hắn thì có ích lợi gì? Trần Diệu chỉ có thể đầu. Thẩm Tiên Sinh hỏa nhãn nói, "Johnny, ngươi nhất định có khác biệt kiến giải a." Hàn Tân thản nhiên nói, "Pakistan là đi phần hắn nhân duyên bốn là không tốt. Hắn vốn là có vụ án lớn, tựa như A không nói đến, hắn lúc đầu nên chết tại bên trong, kết quả lại không giải thích được đi ra. Chúng tự rằng, dân gian đối vụ án này là không hài lòng. Thế bê xử lý Pakistan, đại bộ phận thị dân là vỗ tay khen hay. Xoa quán nơi nào đến lớn như vậy oán khí nhằm vào chúng ta toàn bộ hứng hưng hưng." Thẩm Tiên Sinh ngây ngẩn cả người, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Đừng nói là hắn, tụ nghĩa đường người đều ngây ngẩn cả người, ngoại trừ Tịnh Khôn nhất hệ người." Tịnh Quân thở dài, "A tao trước đó nói lời không có sai, Tưởng Sinh, bên cạnh ngươi có gian nhân à? Loại chuyện này vốn phải là quạt giấy trắng kể cho ngươi minh mạch. kết quả hắn ngay cả loại chuyện này đều không có nhìn đấu. Trần Diệu, ngươi thật không xứng trước." Trần Diệu vẫn là đem đầu thấp, không dám nói lời nào. Tịnh Quân là hậu bối, cùng hắn cùng là cha phi người, Trần Diệu lẽ ra phản bác, nhưng mà Tịnh Quân chiếm cứ đạo lý, loại chuyện này đúng là mình nổi, là mình trách nhiệm, vung không đi ra. Tưởng Tiên Sinh bất động thanh sắc nhìn Trần Diệu một chút, cái sau lông mao dựng đứng, hắn có thể cảm giác được Tưởng Tiên Sinh thất vọng. Chương 348 nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy 2, chương 348, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy 2, Trần Diệu sự tỉnh sau này hãy nói, trước vượt qua dưới mắt nan quan lại nói. A Khôn, Johnny, các ngươi có cao kiến gì, cũng không cần kất. Chúng ta là có vinh cùng đỉnh có nhục cùng nhục chính thể. Bố Vĩ liên tục gật đầu, tưởng sinh nói đúng, hai người các ngươi không cần uẩn giấu đi. Tịnh Quân nhìn về phía Hàn Tân, ngươi nói ta nói. Hàn Tân đưa tay nói, ngươi đến. Ở trong đó mấu chốt vẫn là Vương đạo điểm thấu Hàn Tân không muốn cùng Tịnh Cô tranh. Tịnh đáng tiếc, hắn lại thế nào hắng giọng, cũng vẫn là khẳng hàn. Mấu chốt của sự tình rất đơn giản, cái kia chính là Pakistan đến cùng làm sao đi ra. Bố bị câu mày nói, đây là ý gì? Tính con hỏi, Pakistan trên thân có 8 triệu vụ án lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí còn có người làm chứng. Dạng này người muốn chết giả ở bên trong đều là hy vọng sang đời, như thế nào lại đột nhiên được thả ra đâu? Phóng xuất thì cũng thôi đi, hắn một cái quỷ nghèo, vì sao lại tại ngắn ngủi một ngày sau đó, liền có được 10 triệu hàng hóa? Là dùng tiền mua hay là người khác cho hắn? Bố bị liền cười, ai sẽ tặng không hắn 10 triệu hàng hóa Cười cười, hắn liền không cười được. Cơ ca con mắt trừng to đại, sẽ không phải thực sự có người cho không ăn a. Tĩnh côn lại ném ra ngoài một vấn đề, Nga ra tang hỏa này chết, xoa quán rượi vào cái gì muốn quét chúng ta một tháng chẳng tử. Kết hợp Nga không giải thích được đi ra, ta muốn, các vị hẳn là có đáp án a. Một đám cha phịt người đưa mắt nhìn nhau. Tình mẹ bỗng nhiên mặt lộ hoảng sợ, thất thanh nói, xoa quán quỷ lão cao tầng. Tĩnh. Tu nghĩa trong nội đường đỉnh thai nhất có kiến tĩnh. Tưởng tiên sinh khó khăn nói, hẳn không phải là xoa quán quỷ lão cao tầng. Tĩnh côn lương, lương nói, kia liền càng đáng sợ, nếu là lên bảo an cục, trừng phạt giáo tử. Thậm chí người tam ti 13 cục cái khác quỷ lão, vậy càng phiền toái hơn. Tưởng Tiên Sinh nắm chặt nắm đấm. Đây không phải đối tỉnh Khôn tức giận, mà là khẩn trương, là hoảng sợ. Tỉnh Khôn nói đến không có sai, nếu không phải xoa quán quỷ lão cao tầng đứng tại Pakistan sau lưng, cái kia càng hỏng bét. Cái kia mang ý nghĩa tế bê cái kia lập tức, đắc tội không chỉ một quán trà quỷ lão. Làm không tốt Hồng Hưng đem đốc ra phủ quỷ lão đều là tội. Giờ khác này Tưởng Tiên Sinh hận không thể đem đè bê thiên nào bạc quả, lại đi, thế bên xử lý Pakistan, là hắn ngầm thừa nhận sự tình. vừa kinh vừa sợ. Agon, khôn, ngươi không nên làm ta sợ." Tịnh Khôn chăm chú đáp lại nói, cơ ca, ta xưa nay không ở phương diện này nói bừa." Thường Tiên sinh ổn định tâm thần hỏi, "Ngươi có biện pháp nào?" Tịnh Khôn hồi đáp, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một loại biện pháp tài năng tan giá Hồng Hưng nguy cơ." Đám người đồng thanh hỏi, "Biện pháp gì?" Tịnh Khôn dựng thẳng lên ngón tay, tìm ra vị trí then chốt Quỷ lão, liền làm Pakistan tăng người sau lưng. Tịnh Khôn lại duỗi ra ngón tay thứ hai đầu, đem tế bệ đầu người đưa cho bọn họ. Không đợi Trần Diệu kháng nghị, hắn giải thích trong đó có thiếu, đem tế bệ đầu người đưa cho hắn, "Đây là đại biểu cho chúng ta cho hắn bằng giao." Đồng thời cũng đại biểu cho cảnh cáo của chúng ta. Trần Diệu hỏi, cái này có thể hay không bị bọn hắn coi là khiêu khích? Trần Diệu tra hỏi ngữ khí rất ôn hòa, chỉ là luật sự, bởi vậy Tịnh Khôn cũng không có sợ hắn, mà là nghiêm túc giải thích, ủy lao cách làm, vốn là đối với chúng ta là khiêu khích. Hoàng Hung Tốt xấu có mấy chục ngàn thành viên, bởi vì một cái TBB, bọn hắn liền muốn cắt đứt chúng ta mấy vạn người sinh lộ. Cảnh cáo hắn có lỗi sao? Trần Diệu truy vấn, nếu là hắn không nghe đâu. Tịnh Khôn ha ha cười to, hắn hướng thành ghế bên trên khẽ dựa, thản nhiên nói, chúng ta là sa đoàn. Đám người lập tức minh bạch tỉnh Khôn nói bóng gió. Nhân ra đều muốn làm cho bọn hắn giải tán, xã đoàn bọn hắn còn cần có cái gì cần nhắc? Đương nhiên là bốn hàng chín đội quốc sinh tử ký, xử lý ủy lão. Loại chuyện này căn bản cũng không cần thảo luận. Tưởng Tiên sinh hung hăng vỗ tay một cái, rất tốt, như vậy thì còn lại một cái vấn đề, Pakistan người sau lưng là ai? Đám người cùng nhau lắc đầu. Tưởng Tiên suy nghĩ nghĩ đối Tịnh Khôn nói ra, "A Khôn, nhiệm vụ này giao cho người thế nào?" Hắn muốn cho rằng Tịnh Khôn sẽ từ chối, ai biết tỉnh Khôn vậy mà tiếp xuống, "Tưởng Sinh, ta muốn tế bê đầu người, nhất định phải là ướp ra vị tốt." Tưởng Tiên Sinh gung bay lên, một hồi tế bê đầu người ướp ra vị tốt đưa cho ngươi. Tịnh Khôn thỏa mãn gật đầu, ta còn muốn 2 triệu. Trần Diệu cao mày nói, thế bê đầu người ta có thể lý giải, 2 triệu muốn làm gì? Tịnh Khôn đối Tưởng Thiên Sinh thở giải, Tưởng Sinh, ta thật đề nghị ngươi tốt nhất cân nhắc đổi một cái đáng tin cậy quạt giấy chẳng a. Rõ ràng như vậy sự tình hắn đều không rõ ràng. Trần Diệu mặt đen. Tưởng Tiên Sinh coi như không có nghe thấy Tịnh Khôn phản nản, hắn hỏi, ngươi muốn 2 triệu làm cái gì? Tịnh Khôn chợt tiên nói, ta phải tìm người mua tình báo a. Mua tình báo không cần bỏ ra tiền sao? Trên giới chuẩn bị không cần bỏ ra tiền sao. Đây là cho A công làm việc, số tiền này, chẳng lẽ không phải A công ra sao? Các vị, ta nói đúng không? Tưởng thiên sinh yên lặng, hắn không đợi mọi người nói chuyện, trực tiếp đánh nhịp, ta cho ngươi 4 triệu. Nhất định phải tra ra Pakistan phía sau chân chính phía sau màn hát thủ. Mặt khác, ngươi điều tra ra về sau, muốn nói cho ta biết. Tịnh khôn sảng khỏi nói, ngươi là long đầu, ta tự nhiên muốn nói cho ngươi. Tưởng thiên sinh thỏa mãn gật gật đầu, chư vị còn có chuyện gì không có. Không có liền giải tán. Tất cả mọi người lắc đầu, Tưởng Tiên Sinh vừa muốn nói tan họng, một cái không tưởng tượng được người đứng dậy, Lễ Đường lục tức nói ra, "Ta lớn tuổi, không thể rửa sạch. Các người ai đem tụ nghĩa đường cho ta rửa sạch. Nơi này không thể ô uế." Tưởng Tiên Sinh vội vàng nói, "Lục Túc ngươi yên tâm, Á rượu sẽ an bài người làm sự tình." Lục Túc lúc này mới hài lòng. Tưởng Tiên Sinh không lại nhổ đốc, trực tiếp tuyên bố tan họng. Ngoại trừ tụ nghĩa đường, mặt của hắn triệt để lại, về đến nhà, một cỗ tà hỏa sông lên đầu, Tưởng Tiên Sinh gặp độ vật liền nện, đập cái náo đến Trần Diệu chạy đến thời điểm, cơ hồ cho là mình đi tới phê tích. Thượng Sinh, bứt giận, Trần Diệu nơm nớp lo sợ quấn ngủ. Tưởng Tiên Sinh đáp lại hắn một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Trần Diệu càng sợ hơn, đột nhiên hắn phát hiện, mình là hoàn toàn nhìn không thấu Tưởng Tiên Sinh. A Khôn lên cho ta tốt một bài giảng. Tá lực đả lực, xua hổ nó sói, Ly Dán hắn chơi đến thật sự là sinh ra. A Diệu, chúng ta hôm nay nhưng thua thảm rồi. Nếu không phải A Khôn không nghĩ lấy muốn rời khỏi hung hưng, chúng ta hôm nay thật liền bị Khôn cho triệt để cô lập. Tưởng Tiên Sinh không biết từ nơi nào tìm đến cà phê, một bên thưởng thức cà phê, một bên tán thưởng. Trên mặt vậy mà chẳng đầy tán thưởng. Chương 349, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Một, chương 349, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Một, Trần Diệu bất khả tư nghĩ nói, tưởng sinh, tình khôn hắn hôm nay đều muốn làm một cái mới hồng hưng ngươi còn nói hắn không nghĩ lấy rời đi. Tưởng tiên sinh mỉm với nói, hắn đương nhiên không nghĩ lấy rời đi, bằng không cái này muốn mạng việc cần làm hắn sẽ nhận lấy làm sao. Hắn đại khái có thể bỏ mặc Ngược lại chúng ta cũng không có nghĩ đến cái này vừa ra, đợi đến chúng ta nghĩ đến cái này sự tình thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Trần Diệu tinh tế tưởng tượng. Thật sự chính là dạng này. Tưởng tiên sinh thở dài, ta nộ phán tình khôn, ra hỏa này không phải là đối ta không lễ phép, mà là chịu không nổi kiêu khích. Hắn đối ta vị trí không có hương thú. Trần Diệu há to miệng, tưởng sinh, ngài cái này phán đoán hắn muốn hỏi, tình khôn chỉ thiếu chút nữa thành lập mới đoàn thể hắn đối người vị trí còn không có hương thú. Tưởng tiên sinh mỉm cười, đây là hắn vừa mới xác định sự tình, tình khôn thật không nghĩ tới muốn vị trí của hắn. Vừa mới tình huống dưới. Tịnh Quân muốn bất thái vị, tuyệt đối sẽ được như ý lúc ấy, Tịnh Quân đã đem Thẩm Thiên Sinh cùng Trần Diệu cùng cái khác cha thịt người tất cả đều cô lập không những như thế còn khơi dậy sự phản cảm của bọn họ. Nếu thật là bức thoái vị, hắn sẽ không hề có luật hành thủ. Tịnh Quân khôn không có làm như vậy. Tưởng Thiên Sinh an tâm lại, thế bê, đã tạo ngươi nỗ lực. Nếu như ngươi không chết, ta còn không thể xác định vấn đề này đâu." Tịnh Quân một đoàn người trở lại trên xe, Hàn Tân chắc cứ, "A Khôn, ngươi không nên đem cái này việc phải làm ôm lấy tới." Tịnh trực tiếp nói, không ngăn cản không đi được. Mới 2 ngày thời gian Hầu đông các vị cha phật người đều gánh không được. Nếu là không đem sự tình giải quyết, các vị cha phật người đoán ký có thể đem ta bá phủ lại. Hắn nhìn xem Hàn Tân nói ra, Tế B chỉ là nhằm vào ta mấy lần, ta đều hận không thể giết hắn. Lần này tăng người sau lưng, thế nhưng là gây mất rất nhiều cha phật người tài lộ. Đi ra la lộ, vì tiền. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, đây là sinh tử đại thù. Người sẽ nói, ta có thể giả câm vỏ đi à? Nhưng trên cái thế giới này, căn bản liền không có bức tường không lọt rõ a. Hàn Tân im lặng. Không sai, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Tĩnh Khôn làm được là đúng, nếu là không giải quyết cho sớm chuyện này, đợi đến thời gian kéo đến lâu khi cha phật người biết trận tướng, bọn hắn có lẽ không dám đoán hận Pakistan phía sau Quỷ Lao, nhất định sẽ giận lây sang Tĩnh Khôn chiến thân. Có người nói đây là không có đạo lý sự tình. Thế nhưng là Hàn Tân hết lần này tới lần khác biết, đi ra lẫn vào người anh hiểu nhất liền là giận chó đánh mèo. Giống đại dê như thế hiếp yếu sợ mạnh chính là bản năng, chút giận sang người khác là thái độ bình thường. Hiện tại, thừa dịp tế bê tử vong, đem việc phải làm ôm lấy đến, chỉ cần thuận lợi giải quyết, sự tình gì không có, còn có thể để đám người chiếu Tĩnh một cái nhất tình. Hàn Tân lập tức tìm được điểm mấu chốt, nhưng là tăng người sau lưng, khó tìm a." Tịnh Khôn thẳng như nói, "Nếu là Tưởng Tiên Sinh thông minh, hắn sẽ đưa tới tế bê đầu người thời điểm, thuận tiện đưa tới một tờ chi phiếu cho ta." Hàn Tân bất khả tư nghị nói, "Ngươi cũng ngoa đưa Tưởng Tiên Sinh làm cho chúng bạn xã lãnh, còn nghĩ đến muốn hắn đem chi phiếu thông khoái mà cho ngươi." Tịnh Khôn xem thường, "Ta vừa rồi chẳng qua là luận sự thôi." Hàn Tân suýt chút nữa thì điền, "Ngươi cùng a tao phối hợp ăn ý, một cái bức tử Tưởng Tiên Sinh số một chó săn bê, một cái đả hắn số một túi côn đã mất đi uy tín. Hiện tại ngươi còn muốn Tưởng Tiên Sinh chịu thua?" Tịnh Khôn Nhiên lặng nhìn xem Hàn Tân, Hạo Tâm quên ngủ, Johnny, ai về sau muốn khuyên ngươi làm long đầu, ngươi nhất định đừng nghe, trở tay cho hắn mấy cái to mồm liền thành. Hàn Tân cau mày nói, vì cái gì? Tịnh Khôn thở dài, ngươi không dùng long đầu góc độ để suy nghĩ sự tình vừa rồi. Hàn Tân bất khả tư nghĩ nói, cái gì? Tịnh Khôn mỉm cười nói, mặt ngoài nhìn, Tưởng Thiên Sinh bị ta làm cho rất hạm. Nhưng ngươi có tin hay không, hắn quay đầu sẽ cảm tạ ta. Nói không chừng, chi phiếu đều sẽ mở lớn một chút. Hàn Tân ha ha cười lạnh, ta mẹ nó tin người cái quỷ. Tịnh Khôn cười cười, không nói thêm lời. Hàn Tân Đường, thường thiên sinh sẽ rõ. Hàn Tân lại hỏi, ngươi có thể xác định ba A tăng phía sau quỷ lao sao? Tịnh Khôn thần sắc trở nên nghiêm túc, không xác định. Hàn Tân cả tin nói, không xác định ngươi liền dám tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Tịnh Khôn gật gật đầu, không sai. Hàn Tân cao mày nói, ngươi đến cùng có cái gì ý bảo? Tịnh Khôn cười nói, ta ỷ vào mà. a tao giỏi. Hàn Tân cảm thấy mơ đường, a tao? Hắn là đỉnh cấp quạt giấy trắng ta tí tưởng. nhưng là đây chính là thu thập tình báo a, vẫn là quỷ lão báo. A tao có thể làm sao? Tịnh Khôn kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi không tin tưởng A Tao? Chẳng lẽ ngươi không biết A Tao lợi hại nhất bản sự là thu thập tình báo sao? Hàn Tân giật nảy cả mình, ngươi đang nói đùa chứ? Tình Khôn lắc đầu im lặng, thì ra như vậy ngươi thật không biết a. Tất coi như ngươi không biết, vậy ngươi cũng hẳn là tin tưởng A Tao bất kỳ a. Ngươi biết không, ta tin tưởng chỉ cần A Tao muốn làm sự tình, hắn nhất định sẽ làm thành. Hàng Tân im lặng không nói, nếu là nói cái khác sao, hắn còn biết chấp vấn, nhưng là muốn nói lên vương đạo bất khí, hắn là chất vấn không được nửa điểm. Không nói những cái khác, mình bỏ ra mấy chục ngàn khối mua ngựa, bao đều không có bên trong một cây. Nhân gia Vương đạo chỉ là mua 100 gói, liền có thể lừa tiểu ta một triệu, còn mẹ nó là thuế sau. Người nói có tức hay không người? Hàn Tân những ngày này cơ hồ mỗi ngày hướng càng Khôn truyền hình điện ảnh chạy, liền xem như không cẩn thận nghe ngóng, cũng có thể biết Vương đạo không hợp thói thường may mắn. Nhặt tiền, trên cơ bản là thông thường thao tác. Lấy a tao may mắn, giống như thật có thể thành công a. Hàn Tân một suy nghĩ, đem vấn đề này giao cho Vương đạo còn giống như thật là một cái diệu kỳ. Tính tuôn tu liễm thần sắc, trình trọng đạo, kỳ thật ta vừa rồi cũng không có khuyết đại chúng ta hồng hương nguy cơ xung quanh xã đoàn là thuộc Sài Lang vừa nhìn thấy nguy hiểm liền muốn nào tới cũng may ta vừa giác quỷ Thanh trên cơ bản không bị ảnh hưởng tính con cái kia hai con đường ngay tại nghe ra trong phạm vi thế lực xung quanh xã đoàn trông mà the nhưng mới không tới. tớiắc quỷ cùng Quốc hoa cũng không để hạ Tân Quỷ Thanh lại càng không cần phải nói vậy cơ hội là thuần một sắc xung quanh xã đoàn ai dám nhưng là cái khác xã đoàn liền không nhất định vấn đề này nhất định phải sớm chút xử lý cho tốt ta cũng không mong muốn đổi sa đoàn hạ Tân liên tục ở đầu thống hương chế độ đối với chúng ta là có lợi Mặc kệ tiếp tục làm cha phỉ người vẫn là tiến một bước làm long đầu, đều là rất tốt. Chương 350, đều không phải là đèn đã cạn dầu, hai, chương 350, đều không phải là đèn đã cạn dầu, hai, Tịnh Quân lắc đầu, ai nguyện ý làm long đầu ai làm đi, ta hiện tại hứng thú liền muốn hảo hào mà kiếm tiền." Hàn Tân cười to nói, kiếm tiền ai không nguyện ý. Trong mắt của hắn dị sắc lóe lên liền biến mất, Tịnh Quân vậy mà không muốn làm long đầu, cái này thật vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hàn Tân ổn định tâm thần, hỏi, "Thế bệ ban chứng bị mới ai sẽ tiếp nhận hắn đảm nhiệm từ Vân Sơn trà phỉ người?" Tịnh Quân thuận miệng nói, Không phải người của chúng ta, cũng không phải cái khác cha phỉ người người, chỉ có thể là tưởng Tiên Sinh người. Từ Vân Sơn cách tưởng ra đã rất gần, nhất định phải là tưởng Tiên Sinh lệ thuộc trực tiếp người làm nhiệm, dạng này mới có thể để cho tưởng Tiên Sinh an tâm. Hàn Tân buồn bực nói, này sẽ là ai? Tinh Quân cười cười, quản hắn là ai, ngược lại tương lai vị kia từ Vân Sơn cha phỉ người, nhất định là tưởng Tiên Sinh chủ quyền. Hàng Tân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói cũng phải. Khác một góc trên xe, dì bị bị chấn động đến tê cả ra đầu. Hôm nay lần đầu đi tụ nghĩa đường, thật là thêm kiến thức. Không những thấy nhận ra đánh nhau, còn thấy được giết người. Vương đạo nhìn xem Jimmy sắc mặt không đối, hỏi, viết hiện tại cái gì gọi là giang hồ à? Jimmy sắc mặt cái nhật, miễn cưỡng gật cực đầu. Vương đạo lo lòng nói, ngươi tiến vào tụ nĩa đường, liền thành hồng hương hoạch tâm tiểu đệ. Về sau muốn rời khỏi liền khó khăn. Jimmy vội vàng nói, ta nói theo ca đi. Trần Vĩnh Nhân ha ha cười to, Jimmy, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, nói theo ca có tiền độ à? Jimmy nói một câu lời nói dí dọn, tiền độ tạm thời không biết, tiền độ thật to à? Tiến công ty chưa được mấy ngày, ta nhận được hồng bao cũng nhanh nhan Trần Vĩnh Nhân giải thích nói, đó là bởi vì ngươi là đạo ca tiểu đệ cho chúng ta hường bao đều là những người khác cấp đôi. Bàng Không, có thể có nhiều như vậy. Vương đạo cười nói, hường bao đều là tiền trình, hảo hảo làm việc, tiền tài không thể thiếu các ngươi. Dĩ Mị trọng trọng gật đầu. Nếu như nói vừa bái lao đại lúc ấy hắn không tin, hiện tại hoàn toàn liền tin. Trần Vĩnh Nhân dẫn hắn đi xem đang tại sửa sang ngàn thước hào trạch, cái này đây chính là tại Tiền Thủy Loan hào trạch. Tuy nói chỉ có nửa phiến cửa sổ tài năng nhìn thấy vô địch cảnh biển, nhưng đã là hiện tại Dĩ Mị nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình. Mà đây là Vương đạo cho Dĩ Bị làm sao không tin tưởng? Vương đạo thản nhiên nói, có một số việc, ngươi nghe được thấy được còn chưa tính, không cần coi là thật. Ta mặc dù là Khôn ca đồ mã, bất quá chúng ta cái này, nhất hệ cùng A Cường cùng A Như không đồng dạng, chúng ta có thể nói là nghiêm chỉnh người làm ăn. Trừ phi tất yếu, nếu không sẽ không xuất thủ. Dĩ Bị liên tục gật đầu. Vương đạo nhìn Dĩ Mi một chút, bất quá nên đánh bại thân thể vẫn là muốn rèn luyện. Ngươi cùng A Nhân nhất định phải nhiều cùng rắp luyện võ. Đợi đến về sau A Phú trở về, cũng có thể để hắn dạy các ngươi. Lý Kiệt cười nói, hai tiểu tử này rất dụng công quay đầu ta cho A Phú gọi điện thoại để hắn từ nội địa làm chút dược liệu đến, luyện võ thời điểm phối hợp tăng thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vương đạo thỏa mãn gật đầu. Đợi đến đám người trở lại Càn Khôn truyền hình điện ảnh công ty không đến bao lâu, Trần Diệu liền mang theo cái hộp tới, ở trong đó chứa tê bê đầu người, dùng đôi lớp gia vị. Thật muốn chăm chú đảm bảo, cái kia phải dùng phúc ngươi mẹ dị dung dịch, ngược lại bọn hắn không cần hào hảo mà bảo tồn, liền dùng thôi. Đồng thời mang tới còn có một tờ chi phiếu, Hàn Tân kinh ngạc nhìn xem cái côn, thật làm cho Tịnh nói, tấm chi phiếu này dĩ nhiên là 5 triệu. Trần Diệu chỉ coi không nhìn thấy Hàn Tân kinh ngạc, hắn đối Tịnh Côn nói ra A Quân, vừa rồi tại tụ nghĩa đường mọi người chỉ là luận sự, có hay không ý nghĩ? Tưởng Sinh để cho ta nói cho ngươi, A tăng phía sau Quỷ lão việc quan hệ ta hồng hưng sinh tử, 4 triệu có khả năng không đủ, cố ý thêm vào 5 triệu. Tưởng Sinh còn để cho ta nói cho ngươi, nếu là không đủ, có thể cho hắn gọi điện thoại, A công xuất tiền. Tịnh Khôn Tu Liêm điếu dung, chính trọng đạo, mời về chuyển Tưởng Sinh, ta tất không phụ hắn nhờ bà. Chân Diệu khẽ gật đầu, vậy ta liền trở về phụ bệnh. Tịnh Khôn cười nói, ta đưa ngươi. Hàn Khá lắm, hai người này tại tụ nghĩa đường kém liền không có đánh nhau. Bây giờ lại không có sự tỉnh. Không hiểu rõ. Thật không hiểu rõ. Đợi đến Tịnh Khôn trở về, Hàn Tân kéo lại cũng bồi tiếp Tịnh Khôn đi ra Vương đạo, Thỉnh giáo, A Đào, hai người này quan hệ, ta thấy thế nào không hiểu đâu. Vương đạo nhìn Tịnh Khôn một chút, cái sau nói, ngươi nếu là không hào hảo nói với hắn nói, khả năng hắn nghĩ tới ngày mai cũng nghĩ không ra được. Nếu là trên giường biểu hiện kém, A Đào lại sẽ trách ta. Hàng Tân cười mắng, tới ngươi, ta Kim Thương không ngã. Tịnh Khôn chỉ là cười. Vương đạo giải thích nói, Johnny, ngươi nhìn xem Trần Diệu biểu hiện không nghĩ ra đúng không? Kế thật rất đơn giản, bởi vì Tưởng thiên Sinh đã hiểu Khôn Ca ý tứ, Khôn Ca cũng không phải là uy hiếp của hắn. Người suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không hôm nay cái nào đó thời khắc, ta cùng Khôn Ca liên thủ, lại thêm phối hợp của các người, cơ hội đã cô lập Tưởng Tiên Sinh cùng Trần Diệu. Lúc kia, tất cả cha phịt người đều tại căn ghét tế bế làm, chính là bởi vì hắn ám sát Ba Kítang, mới lệnh mọi người bị tổn thất thật lớn. Mà tế bế làm, thậm chí là Trần Diệu làm, phía sau đều có Tưởng thiên Sinh cái bóng. Bởi vì bọn họ hai người là Tưởng Tiên Sinh loa, đây là công nhận sự tình. Hàn Tân gật gật đầu, nhưng Ta tin tưởng đương thời A Khôn nếu là vung cánh tay hô lên, Tưởng Thiên Sinh sau đó lại. Vương đạo mỉm cười nói, nhưng là Khôn Ca cũng không có. Hàng Tân sửng sở, đây là A Khôn cố ý. Vương đạo thở dài, nếu là Khôn Ca thật muốn ngồi lên vị trí kia, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Hàng Tân lắc đầu, sẽ không. Vương đạo lắc lắc ngón tay, cái kia thời cờ, có lẽ nhìn thấy người cũng không nhiều, nhưng là Tưởng Thiên Sinh tuyệt đối xem như một cái. Hắn người này, hoài nghi hết thảy, không tin tưởng bất luận kẻ nào. Hàng Tân một điểm liền rõ ràng, ta hiểu được, Tưởng Thiên Sinh biết A đã phát hiện cái kia vi diệu thời khắc. Nhưng là Tịnh Khôn không có dẫn đạo một đám tra phiệt người hướng cái hướng kia đi, mà là sinh sinh quay tới thảo luận lên liên quan tới Hồng hương sinh tử tổn vong vấn đề. Tưởng Tiên Sinh thế là liền biết giá không đối với hắn chỗ ngồi không có hứng thú. Vương đạo cười vô tay, đối. cái này thuộc về một loại ăn ý, danh rồi cuối cùng liền là tế bê tử vong." Không ta nói cho Tưởng Tiên Sinh, dĩ vãng ân đoán như vậy xóa bỏ. "Nếu là ngươi lại khiêu khích, như vậy, ta có thể để ngươi tự tay xử lý tế bệ, cũng có thể để ngươi tự tay xử lý những người khác." Tưởng Tiên Sinh triệt để minh bạch, cho nên đưa tới tế bệ đầu người còn sảng khoái đưa tới một tờ chi phiếu. Chữ 351 đều không phải là đèn đá cạn dầu. 3, chữ 351 đều không phải là đèn đá cạn dầu. Ba, chi phiếu bên trên Kim Nạch So Khôn ca muốn còn nhiều thêm 1 triệu, cũng là nói cho Khôn ca chúng ta xóa bỏ, về sau hết thể đều là công đối công. Hàn Tân dùng sức liếc mắt, các ngươi còn nói hợp cầu chuyên gia lão hồ ly đâu, liền các ngươi những người này tâm nhãn, cùng lão hồ ly có cái gì hai loại. Tịnh Khôn khoát khoát tay chỉ, ta Phong nhã hào hoa, vương đạo ngực, ta vừa chừng 20. Hàn Tân Bạch Nhãn nhanh vượt lên trời đi. Ba người cười đùa trong chốc lát, Hàn Tân hỏi: "A Đào, a không muốn đem vấn đề này giao cho ngươi đi tra, ngươi có nắm chắc không?" Vương đạo ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Vấn đề này giao cho ngươi đi tra, ngươi có nắm chắc không?" Hàn Tân thẳng thắn nói: "Ta không biết." Vương đạo đương nhiên nói: "Ta còn không có cha đâu, ta làm sao biết?" "Vất quá, vấn đề cũng không lớn." Tĩnh Khôn đối Hàn Tân cười nói: "Ngươi nhìn, ta đã nói, A tao có nắm chắc a." Vương đạo vội vàng nói: "Khôn ca, ta nói vấn đề không lớn." Tĩnh Khôn càng cao hứng: "Chỉ bằng vận khí của ngươi, lão thiên cũng đang giúp ngươi a." Vương đạo vươn tay ra, lấy ra a. Tĩnh Khôn ngạc nhiên Cái gì? Vương đạo kêu ầm lên, chi phiếu a. Hàn Tân buồn bực nói, ngươi bây giờ liền muốn dùng. Vương đạo nhún nhún vai, nhiều mới mẹ a, ta khẳng định lập tức cho lấy ra. Hàn Tân có hiểu nói, lấy ra. Vương đạo trực tiếp nói, ngươi xem qua cùng với mua sắm tình báo không mang theo tiền mặt. Những cái kia phong mua dựa vào bán rẻ tình báo mà sống, bọn hắn đương nhiên cũng sợ mình bị người bán rẻ. Bởi vậy Hàn Tân lập tức nói, bọn hắn chỉ cần tiền mặt. Vương đạo khẽ gật đầu, thế bê đầu người ta cũng mang đi. Hai ngày này ta liền không đến công ty. Tịnh Khôn vất vất tay, ngươi một đi làm việc. Đợi đến sự tình rút xong, ngươi lại đến ban cũng không ngượng. Vương đạo cười nói, đi, ta đi công ty lấy tiền về sau, trực tiếp về nhà. Tĩnh Khôn cười nói, đi thôi. Mặc kệ là Tĩnh Khôn vẫn là Hàn Tân, ai cũng không có chất vấn Vương đạo quyết định. Hai người căn bản liền không có muốn Vương đạo có thể hay không mang theo 5 triệu chạy trốn. Nói giỡn, Vương đạo tùy tiện mua hai chú ngựa, lừa đều 5 triệu còn nhiều. Tại trong mắt người khác 5 triệu nhiều, tại Vương đạo trong mắt cũng liền như vậy đi. Vương đạo trực tiếp đi hối phòng đem tiền cho lấy ra, ngay tiếp theo tế bê đầu người tất cả đều ném tới không gian tùy thân. 1000 mẹ tối, 1000 cái tế bê đầu người bỏ vào cũng nhìn không ra cái gì đến. Làm xong đây hết thảy, Vương đạo liền cho Trần Quốc Trung gọi điện thoại, "Chúng ta, vận bịu thông thả. Không bận rộn đi chỗ cũ a." Nửa giờ sau, hai người tại chỗ cũ bờ biển gặp mặt. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Làm sao lúc này đi ra?" Vương đạo cười nói, "Nói cho ngươi cái sự tình, thế bê chết." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Chúng ta xoa quán một mực tại truy tra tế bê, kết quả ra hỏa này chết." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Thầy mẹ điển trở không đều đem sự tình tiếp tục chống đỡ sao? Làm gì còn muốn tìm tế bê?" Trần Quốc Trung cười lạnh nói, Người sáng suốt đều biết, thời mạt điển trời là thế b chỉ điểm, không tìm hắn tìm hay. Người xử lý." Vương đạo kinh liền nói, "Thế b cũng đáng coi ta xuất thủ." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Ai giết hắn? A Khôn? Cũng không thể là Tưởng Thiên Sinh a?" Vương đạo ha ha cười to, giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là cựu Long chi hổ, quả nhiên ghê gớm, liền là Tưởng Thiên Sinh giết, bất quá là Khôn Ca bộ bị giết." Trần Quốc Trung lấy làm kỳ, nói cho ta một chút. Vương đạo liền đem sự tình nói một lần. Trần Quốc Trung bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn nhíu mày, "Bất quá, ngươi tại sao muốn tiếp chuyện như vậy?" Vương đạo thở lại, ngươi cho rằng ta muốn a? Mặt ngoài nhìn, vấn đề này việc quan hệ hùng hưng nguy cơ sinh tử. Nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, còn có thể thế nào? Vương đạo chỉnh trọng đạo, thoạt nhìn là JEM đang cấp Pakistan bảo thủ. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Pakistan là cái quái gì? Hắn đáng JEM làm to chuyện như vậy. Trần Quốc Trung biến sắp nói, ngươi nói là, đây là JEM tại lập uy. Vương đạo mặt không chút thay đổi nói, nếu là đơn giản như vậy thì tốt. Đây là JEM làm phục tùng tính khả thi, hắn thông qua mệnh lệnh, phân biệt những cái kia không nghe theo hắn ra lệnh cảnh sát đồng thời cũng là cho Giang Hồ một cái cảnh cáo, Hồng Hưng không thể đủ. Nếu là Hâm Hưng đủ, hắn liền có thể học theo sửa trị một cái khác. Trần Quốc Trung lông mày cao chặt, hắn liền không sợ Giang Hồ đại loạn. Hâm Hưng thế nhưng là đại xã đoàn. Vương Đạo hỏi ngược lại, rêm một cái vụ đông người, quan tâm Giang Hồ loạn hay không sao? Người cũng đừng quên đi, Vũ Đô tiến về nội địa đàm phán đặc sứ mang về tin tức rất không ổn. Rêm Vân là điện báo chỗ cao cấp đặc công, sẽ không có phán đoán. Tại trước mắt tiền cảnh dưới, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm hương Giang Hồ đến sao? Cái kia mắc mớ gì đến hắn? Trần Quốc Trung giận dữ, đáng chết quỷ Vương đạo nói khẽ: "Ta hiện tại cần biết Dêm Mẫn Tân Trú, bất quá chuyện này không cần ngươi đến xử lý. Ta có mặt khác có đường." Trần Quốc Trung Hoài nghi nói: "Dêm là vụ đô điện báo trú cao cấp là công, hắn phản trinh sát năng lực rất mạnh, đối với mình ẩn tân trú, nhất định sẽ cẩn thận trái lớp. Ngươi xác định ngươi có thể làm được sao?" Vương đạo thản nhiên nói: "Ngươi cũng đừng quên ta khả năng tối đa nhất là cái gì." Thương Giang rời đảo nào đó, tòa nhà biệt thự lớn đang có một trận đối thoại phát sinh. Tịnh Côn đến cùng là từ đâu xuất hiện sắc lại. "A bạn Quốc tinh tế xì gà, trăm mối vẫn không có cái giải." ta cùng tưởng tiên sinh liên thủ bảy xuống đại Long vượng, man thiên quá hải, có thể xưng không chê vào đâu được. Ai ngờ đến lại bị hắn phá, rõ rệt bất luận là ta, vẫn là tưởng tiên sinh, mục tiêu đều không phải là hắn a. Á bản cực kỳ khó chịu, chính vốn tổ biết. Vùi đối diện hắn lạc đà đùa cợt nói, ngươi làm tỉnh quân lặng đốc. Nhân ra thế lực giấu ở nghe ra sau lưng, ngươi muốn tính toán hắn, đánh trước phá nghe ra rồi nói sau. Thái tử nếu là không có, đổi một cái cùng hắn quan hệ không hợp nhau người đi lên, Tiêm cùng vượng làm sao có thể cùng nhau chống coi. Ta thừa nhận ngươi cùng tưởng tiên sinh tính toán rất lợi hại, coi như kém một chút. A bạn nhũ lông mày, xu xẻo ở nơi nào?" Lạc Đà trực tiếp nói, lòng người, ngươi thật coi toàn giang hồ liền hai người các ngươi thông minh nhất." A bản mở ngơ, chợt cười to, "Không sai, chúng ta xem thường lòng người, đặc biệt là xem thường tình côn. Bất quá gia hỏa này biến hóa sát thực đại, cơ hội cùng trước kia tưởng như hai người. Chẳng lẽ đi đại học bồi dưỡng một cái, có thể cải biến vận mệnh của mình?" Lạc Đà ngạc nhiên nhìn xem A bản, "Ngươi thật giống như không quan tâm lần này thất bại." A bản cải chính, "Không phải không quan tâm, là đã trở thành cố định sự thật, ta quan tâm thì phải làm thế nào đây? Có thể thay đổi kết quả sao?" Có thể làm cho Khả Lạc bọn hắn khôi phục khỏe mạnh sao? Chương 352, Đông Tinh lão hồ ly, 1, chương 352, Đông Tinh lão hồ ly, 1, có thể làm cho ta tiêu xài tiền trở về sao? Nếu đều không thể, ta nếu là vì thế tức giận sinh khí, đây không phải là khó xử chính ta sao? Còn không bằng hảo hảo mà hấp thu giáo hấn, tránh cho lần tiếp theo thất bại nữa." Lạc Đà tán thắn nói, "Vốn, ngươi thật đúng là thoải mái." Á bản cười đến rất đăm chất, "Thoải mái. Khổ bên trong làm vui thôi. Lạc Đà cao mày nói, "Tịnh quân người đem Khả Lạc bọn hắn an bài ở ngoại sáng tâm bệnh viện, cái này đều 2 tháng." Ngươi liền không có nghĩ đến cho bọn hắn thay đổi danh phòng. Hiện tại cái chỗ kia đều nhanh trở thành giang hồ nhân sĩ dạo phố thánh địa. A bản cười nhẹ nói, ta tại sao phải cho bọn hắn đổi? Khả lạc danh xưng Đông Tinh ngũ hộ thứ nhất, Hoa Phất vẫn là nguyên lãng đường chủ. Kết quả là cái này, bất quá là cho bọn hắn một chút giáo hơn thôi. Miễn cho để bọn hắn cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Lạc Đà cao mày nói, rốt cuộc là ai để bọn hắn ăn thiệt tỏi lớn như thế? Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến là ai làm. A bà cười, chớ tưởng nói ra có thể hụ người, người khác sẽ không tin tưởng. Lạc Đà khẽ giật mình, ngươi biết A bản gật gật đầu, đương nhiên, khả lạc bọn hắn thức tỉnh về sau, ta trước tiên phái người đi hỏi. Lạc Đà thân thể nghiêng về phía trước hỏi, là ai? A bản trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra là ai. Lạc Đà gấp, mau nói a, lúc này ngươi bán cái gì cái nút? A bản diện không biểu lộ nói, là Tỉnh côn thủ hạng. Lạc Đà đầu góc nhanh quay ngược trở lại, Tỉnh côn thủ hạng, xóa cường, Angu, không có khả năng. Hai người này mặc dù cũng là hảo thủ, nhưng tuyệt đối không đối phó được khả lạc bọn người. A bản thán đạo, là vương đạo cùng tiểu đệ của hắn. Lạc Đà người đều chần v้าง. Vương đạo, tại con cái kia đẹp trai đồ mã, hắn có lợi hại như vậy sao? Trên giang hồ căn bản liền không có truyền ra dạng này thanh danh đến a. A bản thần sắc nghiêm trọng, cái này mới là địa phương đáng sợ nhất. Giống chúng ta đi ra lẫn vào người, thật không thể trên người xăm đầy hình xăm, càng hận hơn không được tất cả mọi người biết chúng ta thanh danh. Lạc Đa gật gật đầu, đi ra lan lột, dựa vào mặt tang cơm, cái này rất bình thường. A bản nhẹ nhàng điểm một cái cái bản, căn cứ ta điều tra, Vương đạo tuổi còn trẻ, bất quá chừng 20, chính là ngã con mới đẻ tuổi tác. Thế nhưng là hắn làm việc vô trọng, thậm chí tình nguyện vô danh chỉ là yên lặng đứng tại tỉnh khôn sau lưng. Đối với trên giang hồ cái gì thanh danh, căn bản không quan trọng, thế nhưng là thân thủ của hắn rất đáng sợ. Lạc đà nhíu mày hỏi, như thế đáng sợ? A bản có chút xuất thần, một hồi về sau mới nói, Khả Lạc nói cho ta biết, đương thời hắn cùng Hoa Báo, Tư đổ ba người cùng một chỗ công kích Vương đạo, kết quả vừa đối mặt, ba người bọn họ liền bị Vương đạo áp chế. Lạc Đa quá sợ hãi, điều đó không có khả năng. A bản cười khổ nói, ta cũng coi là không có khả năng, nhưng mà đây chính là sự thật. Vương đạo ra hỏa này liền cùng một cái la hổ ly một dạng, trên mặt vĩnh viên treo tiểu dùng, để cho người ta sinh không nổi một điểm phản bị. Nhưng hắn chiến lực, tại đội vàng không kịp chuẩn bị dưới có thể hoàn toàn áp chế Khả Lạc. Dạng này người mẹ nó là thế nào sinh ra? Xưa nay không nói thu tụ cả bản nhịn không được văn tụ. Lạc Đà trở nên thất thần. A Bản lại nói, vương đạo thủ hạ hai cái tiểu đệ thân thủ cũng cao đến quá đáng, bọn họ đều là có thể một đối một cùng khả lạc chống lại, thậm chí đến áp chế tình trạng. Khả Lạc nói cho ta biết, ba người này trên người có rõ ràng sát khí. Lạc Đà cau mày nói, sát khí? A Bản lắc đầu, sát khí levo có một loại thuyết pháp, giết nhiều người, liền sẽ có loại sát khí vây quanh, rất có thể ảnh hưởng người tinh thần. Vương đạo cũng tốt, hai người kia cũng được. Trên người có nồng hậu dày đặc sát khí, trên người bọn họ có nhân mạng, còn không chỉ một đầu. Lạc Đa lâm vào hoài nghi, ta điều tra Tịch Côn, đối với hắn người bên cạnh cũng tiến hành điều tra, Vương đạo mặc dù không phải ta điều tra mục tiêu, nhưng cũng không phải là nói ta không có gắng sức điều tra hắn. Hoàn toàn là bởi vì hắn lý lịch trong sạch, để cho người ta có thể một chút nhìn thấu cái chủng loại kia, căn bản liền không có cái gì tốt điều tra. Cái kia vấn đề liền đến trên người hắn có nhân mạng, ai mệnh? A bản đáp lại nói, điều tra của ngươi ngược lại là cùng điều tra của ta không sai biệt lắm. Ngươi nói một điểm sai không có. Vương đạo căn bản liền không có điều tra tất yếu, lý lịch của hắn thanh bạch rất. Trước đó căn bản liền không có lăn lộn qua gian hồ, Tịnh Quân là hắn cùng đệ nhất nhân. Vấn đề lại quay lại tới, trên tay hắn nhân mạng là ai? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau thất sắc. A bản đông nhiên cười, thú vị, thật sự là thú vị. Trường Giang sau sóng đậy trước sóng, một đời càng mạnh hơn một đời. Tịnh Vương đạo, thật là để cho ta ngoài ý muốn. Hán nột nhân hỏi, thưởng thiên sinh qua được không? Lạc đà nhốn đúng vai, người tổn thất 5 triệu không có cái gì, tưởng thiên sinh tổn thất 5 triệu liền muốn đau lòng. Bất quá hồng hưng những ngày này tình thế không sai, tịnh khôn lại cho đảo tới hợp cầu hàng tân. A bạn cười lắt đầu, hàng tân đoán chừng cũng là muốn đi. Tịnh quân thời cơ xuất thủ thật đúng là chuẩn A. Lạc đà cười lạnh nói, hợp cầu đám cáo giả kia tự cho là có thể nắm tất cả người trẻ tuổi, thật sự là buồn người Chúng ta cũng là từ người trẻ tuổi tới, cái nào không phải tâm cao khí ca Những cái kia lão hổ ly thật sự cho rằng chỉ bằng một cái đời tiếp theo hợp cầu người nói chuyện tên tuổi có thể khóa lại đầu kia tân mi hổ. Khôi hài a. A bảng cấp cấp cười to, Hàn Tân vừa đi, ta nhìn hợp cầu muốn giải thể. Lạc Đa cười nói, ta coi lấy cũng kém không nhiều. Hợp cầu có thể duy trì lâu như vậy, Hàn Tân bỏ bao nhiêu công sức, nếu là Hàn Tân thuận lợi trợ bị, hợp cầu liền không có giải thể lo lắng âm thầm. Chỉ bất quá đám kia lão hổ ly là căn bản không có khả năng đọ bộ. Dạng này cũng tốt, hợp cầu quá lớn, bọn hắn giải thể, đối với chúng ta thủy chung có chỗ tốt. Ai cũng không ý nghĩ bên trên cột như vậy một tòa đại sơn đè. Cấp độ giải thể, cơ hội tất cả người giang hồ đều nhạc kiến kỳ thành. A bản đột nhiên hỏi, Tịnh Khôn không có đem tưởng thiên sinh cho chạy xuống. Lạc Đa lắc đầu, không có. Chính tự phản, Tịnh Khôn đối giang hồ sự vụ giống như không quá mưu cầu danh lợi. Hắn hiện tại vội vàng mở công ty kiếm tiền. Á bản cái này thật giật mình, cái gì? Lạc Đa kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Ngươi không cảm thấy Tịnh Khôn cùng ngươi giống như sao? A bản càng giật mình, cùng ta. Lạc gật gật đầu, trong mắt của ta, Tịnh Khôn tâm tư rất dễ đoán, liền là muốn an ổn kiếm tiền, đừng đến trêu chọc hắn chương 353, Đông Tinh lão hồ ly, 2, chương 353, Đông Tinh lão hồ ly, 2, ngươi nhìn, hắn đem đả tuyển tại nghe nhà thế lực phạm vi bên trong, căn bản không cùng xung quanh xã đoàn kết giao. Cái này rõ ràng là không nghĩ lẫn vào giang hồ sự vụ. Tưởng tiên sinh nếu là hiểu được, hắn liền sẽ không hạn chế tịnh khôn phát triển, càng sẽ không cho hắn khó xử. Ngươi suy nghĩ một chút tịnh khôn đều có thể tại nghe ra trong phạm vi thế lực làm ra hai con đường, chẳng lẽ xung quanh xã đoàn còn có thể so nghe ra hắc vị cùng quốc lương khó đối phó hơn. Vậy hắn vì cái gì không làm như vậy? A bản dùng ý nghĩ của mình gỡ một lần. Lập Tử nói, "Tịnh Quân sợ phiền phức." Lạc Đà vỗ tay nói, "Không sai, chính là sợ phiền phức. Chỉ cần trên giang hồ không có chuyện gì, vậy hắn liền có thể ổn định địa kinh doanh mình truyền hình điện ảnh công ty." Bọn hắn công ty điện ảnh có một bộ phim đang tại nó chiếu, nghe nói có thể phá ngàn bạn phòng bạn bé, công ty chưa có thể đạt tới 4-500 vạn. Cái này mẹ nó chỉ là một bộ phim a, vẫn là truy nữ phim. Nếu là đổi thành bảo quản, cái kia có thể lửa bao nhiêu? Cái này không thể so với trên giang hồ chém chém giết giết cường. Ta xem như xem minh bạch Tịnh liền ước tương đương hùng hưng phiên bản người a. Á bản nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Lạc Đà vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói xong, ngươi là Đông Tinh Đại thủy hầu, tài lực hùng hậu, vị trí ổn định một. Bình thường thời điểm, ngươi cũng sẽ không ra tay, trừ phi là cần thiết tình huống dưới mới có thể xuất thủ. Ngươi vừa ra tay liền là đại long vượng, nếu không phải là bị Tịnh Khôn phá hư, Tiêm Đông sợ là phải rơi vào chúng ta cùng hồng hương trong tay. Ngươi lại đối vị trí của ta không có hứng thú, chỉ muốn kiếm tiền chính mình ngắm lại, cái này cùng Tịnh Khôn nhiều giống a. Á bản không hiểu dâng lên một trận cảm giác tự hào. Tịnh là trên giang hồ thanh danh mạnh nhất nhân tài mới nổi cho dù ngay cả hắn đều tại Tịnh Khôn trên tay ăn phải cái lô 4. Bây giờ nghe Lạc Đà nói Tịnh Khôn là một cái khác riêng bản mình, giống như thất bại thống khổ đều phai nhạt rất nhiều. Bị mình đánh bại, không mất mặt ta. Hiện tại liền muốn nhìn tưởng Tiên Sinh lúc nào có thể hiểu được. Lạc Đà ha ha cười không ngừng, Tịnh Khôn sợ phiền phức là không giả, cũng không đại biểu lấy không có tính tình. Thủ hạ của hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cái kia Vương đạo, ngươi nếu là không nói rõ với ta, ta mẹ nó vẫn cho là hắn là Tịnh Khôn trên phương diện làm ăn túi khôn. A bản gật gật đầu, không sai, Tịnh Khôn một hệ liệt quyết sách đều là Vương đạo tại gia chủ tính chung được giảng, ta tra được đây hết thảy thời điểm, đều cảm giác sắp điên. Kẻ như vậy văn võ song toàn, làm sao lại không nghĩ mình đi ra làm lão đại, tại sao muốn giấu ở Tịnh Khôn sau lưng? Lạc Đa kỳ quái nhìn xem A bản, cái sau bị hắn thấy không thoải mái, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lạc đà trực tiếp hỏi, lấy bản lĩnh của ngươi, tự nhiên có thể cạnh tranh đông tinh trợ lý, ngươi vì cái gì không làm? A bản đúng núm bay, trợ lý là tam sát vị, mỗi ngày phiền toái đến không hết, ra kiếm tiền đều không có thời gian, tại sao phải đi làm vị trí kia hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Đa, Vương đạo cũng nghĩ như vậy. Lạc Đa khẽ đầu. Ngược lại ta tìm không thấy lý do khác. Có dạng gì lao đại liền có dạng gì tiểu đệ. Tịnh Khôn là như vậy tính tình, Vương đạo cũng là như thế, Vương đạo các tiểu đệ giống như cũng là như thế. Ta còn nghe người ta nói, càng Khôn truyền hình điện ảnh công ty ngoại trừ số ít mấy người, mình căn bản cũng không biết công ty bọn họ Lý Sinh là trên giang hồ nổi danh đại lão côn. T. A bản hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này thật đúng là bức vàng. Lạc Đa cười nói, bất quá tưởng Thiên Sinh hiện tại cũng không biết Tịnh Khôn chí hướng, Hắn chỉ sợ còn đang vì vị trí của mình cảm thấy lo lắng. A bản lời bình nói, Tưởng tiên sinh người này năng lực là có bồi dưỡng thuộc hạ bản sự cũng không kém, chỉ bất quá hoài nghi trời hoài nghi, ai cũng không tin tưởng. Tự nhiên không có khả năng tin tưởng Tịnh Khôn. Không những không tin tưởng, thậm chí còn có thể cho tỉnh Khôn khó xử. Lạc Đa hỏi: "Ngươi trận này thật không có chú ý chuyện giang hồ." A bản đúng núp bay, "Ta trước đó căn bản liền không có biết Tịnh Khôn tính cách đặc điểm, ta mới ra tới sao?" Tự nhiên muốn ẩn nút đến nghiêm nghiêm thật thật. Ai biết Tịnh Khôn giá hỏa này có thể hay không lấy ta làm dương danh ban đạp." tán thán nói: tinh ngoại trừ Thủy Linh, ta kính nể ngươi đến lại ngươi." A bạn nhớ tới Thủy Linh nữ nhân kia, từ đấy lòng thở dài, thủy linh sắc thực không tầm thường. Lạc Đà giới thiệu với hắn nói, Tịnh Khôn đem huynh đệ Pakistan vừa mới đi ra, hắn liên hệ Tịnh Khôn muốn gặp mặt, bị Tịnh Khôn tự tuyệt. Ngày thứ hai, thế bế phái người tại dưới ban ngày ban mặt xử lý Pakistan. Trần Quốc trung tốc độ ánh sáng phá án, xác định hung thủ là tế bê đầu mã đầu to, còn từ ba bế thương khố bên trong tìm ra 10 triệu hàng hóa. Xoa quán hiện tại giận dữ, có tình báo nói, ủy lao có ngón tay người bảy ra Soa quán nhằm vào hưng, muốn tiến hành một trận trong vòng 1 tháng quét trận hoạt động. A bạn khẽ giật mình, Pakistan Hắn có thể có 10 triệu hàng hóa." Lạc Đà hỏi, "Có vấn đề?" A Bản thần sắc nghiêm trọng, "Có. Đi phấn mặc dù kiếm tiền, cũng không phải tất cả đi phấn gia hỏa đều có tiền. Nga Kistan liền là tên quỷ nhỏ kia, hắn không có khả năng có tiền. Tối thiểu không có khả năng vừa ra ngục liền có 10 triệu hàng." Lạc Đà khẽ giật mình, "Quỷ lão?" A Bản gật gật đầu, "Nga Kistan hẳn là quỷ lao bao tay trắng. Hợp cầu phía sau là quỷ lão, đây là trên giang hồ rất nhiều người đều biết sự tình. Quỷ lão đối với đi phấn, thủy chung là ở bảo mỡ ra thái độ. Không thông qua bọn hắn cho phép đi phấn, là muốn đắc kích." đi qua bọn hắn cho phép đi phấn, là muốn bảo vệ. Từ mở phụ đến bây giờ, nguyên tắc này trên cơ bản chưa từng thay đổi. Bất kệ lúc trước chính thức công khai buôn bán phúc thảo cao, vẫn là lôi lạc thời đại tứ đại gia tộc. Thậm chí đến bây giờ đều là như thế. Lạc Đa bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Quỷ lão lại bởi vì Ma tăng chết mà giận tím mặt. Hắn tiếng nói nhất truyện, đoạn thời gian trước Cửu Long thành Long Phi chết, chết tại xoa quán bay cùng dưới. Địa bàn của hắn cũng bị Trần Quốc Trung làm chủ, để trung quân xã đoàn chiếm đoạt. A bạn hỏi, là muốn liên hợp một đám xã đoàn chiếm đoạt mỉm cười nói, Ngược lại Hồng Hưng cũng cùng chúng ta có ân đoán, thừa cơ hội này có cựu báo cựu có loan báo án, có được hay không? A bản nghĩ nghĩ, vẫn là lúc đầu, chờ một chút. Lạc Đa bén nhạy đã nhận ra A bản ý tứ, hắn không phải phản đối chiếm đoạt Hồng Hưng, hắn là phản đối hiện tại chiếm đoạt Hồng Hưng. 4. ngươi có cái gì lo lắng?" A bản đem hắn lo lắng nói ra, ủy lão lần này nhằm vào hoạt động cũng không phải cho Pakistan báo thủ. Chương 354, vương đạo thủ đoạn, 1, chương 354, vương đạo thủ đoạn, 1, Pakistan bất quá là một cái bao tay trắng mà thôi, chết đổi lại một cái mới là được rồi báo thủ cho hắn. Quỷ lao lúc nào cho thủ hạ báo thủ qua? Lạc Đà chợt tỉnh ngộ lại, ý của người là? A bản Lệnh Đạm nói, Quỷ lão vô cùng có khả năng thông qua chèn Ép Hồng Hưng đến tiến hành thăm dò giang hồ phản ứng. nếu là giang hồ ngầm thừa nhận, như vậy hắn bước kế tiếp có thể tuyển cái khác xã đoàn đến Trần Ép. Dù sao, có Hồng Hưng ví dụ ở bên cạnh. Lạc Đà biến sắc. Lần này là Hồng Hưng, lần tiếp theo liền dám bảo đảm không phải đồng tình. Cái kia muốn làm sao? A bạn cười khổ nói, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta thậm chí cũng không biết Pakistan đứng sau lưng ai. Lạc đà trầm mặc. Hắn đem mình thay vào Tưởng Tiên Sinh vị trí, nghĩ như thế nào đây đều là một cái tự cụ. "Hồng Hưng nếu như đã chết chắc rồi, vậy ngươi tại sao muốn ta kéo dài một phiên?" A Bản ôm cánh tay suy nghĩ sâu xa, "Ta luôn cảm thấy Hồng Hưng sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống đi." Lạc Đa trực tiếp nói, "Ta hiểu rõ Tưởng thiên Sinh nội tình, hắn không có biện pháp." A Bản lắc đầu, "Ta nói đến không phải Tưởng thiên Sinh, ta nói chính là tỉnh Khôn cùng dưới tay hắn Vương Đạo bọn hắn quá thần bí, ai biết bọn hắn sẽ có hay không có biện pháp." Lạc Đa ngạc như nói, có phải hay không đánh giá cao bọn hắn?" A Bản nhún nhún vai, "Có lẽ a." Lạc Đà suy nghĩ tỉ mỉ một phiên, cuối cùng quyết định, ta liền kéo dài một tuần lễ, một tuần lễ về sau, hồng hưng nếu là không có biện pháp gì, vậy ta nhất định sẽ liên hệ xung quanh xã đoàn chiếm đoạt bọn hắn. Á bản sảng khoái nói, đó là đương nhiên. Cùng nó tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính chúng ta. Lạc Đà cười lớn đứng dậy, Á bản, có tin tức gì ta sẽ kịp thời thông báo ngươi. Á bản trọng trọng gật đầu, Lạc sinh bảo trọng. Đưa tiến Lạc Đà, Á bản trở về từng giờ từng phút cân nhắc, nếu ta là Tỷ Côn, ở vào loại này tình cảnh, làm như thế nào phản kháng đâu? Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Giống như Hồng Hung gặp phải khốn cảnh căn bản liền đối địch Khôn Mai không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng a. Hắn căn bản liền không có loại kia truyền thống tiên môn suy nghĩ. Cái này mẹ nó tính là gì? Hồng Hung bị hao tổn tính Khôn không có bị hao tổn. Hồng Hung vô luận như thế nào phát triển, hắn tính Khôn đều ở vào. Bất bại. Lạc Tuệ Chân về đến nhà rất là lo hô hỏi Vương Đạo, lao công, Hồng Hung có phải hay không tình huống rất không ổn?" Vương Đạo lơ ngơ, "Hồng Hung không ổn. Ta làm sao không biết?" Lạc Tuệ Chân giải thích nói, "Hôm nay Cảng đạo tổng khu để cho ta đi làm một cái đặc biệt nhiệm vụ, là quét đen." Tại đi theo cảnh sát quét mấy cái chứng tử, bát không ít cổ họ tử. Nghe dẫn đội tra người nói, đây là Hồng Hưng Loan tử chi hộ Trần Diệu chẳng tử. Vương đạo khẽ giật mình, Trần Diệu chẳng tử bị quét. Lạc Tuệ chân liên tục gật đầu, lo lắng nói, Trần Diệu không phải Hồng Hưng cha phịt người thứ nhất sao? Lần này xoa quán hành động khí thế hùng hùng, sợ là đối Hồng Hưng tạo thành đả kích thật lớn. Vương đạo hỏi ngược lại, hắn Loan tử chẳng tử bị quét, mắc mớ gì đến chúng ta? Lạc Tuệ chân ngẩn nhiên. Vương đạo khẽ cười nói, bà, người nhớ kỹ, lao công người ta, viễn là chính đáng người làm ăn, cũng không phải cái gì loạn thất bát tào cổ họ tử. Giang Hồ lớn đi, thật cùng chúng ta tư quan, cũng chính là khôn ca nhất hệ nhân mã. Ngươi không phải tin tức linh thông sao? Vậy ngươi đến nói một chút, khôn ca người, có thụ ảnh hưởng sao? Lạc Tuệ chân lắc đầu. Tịnh Quân người làm sao khả năng thụ ảnh hưởng? Vượng rắc hai con đường, bọn hắn chỉ là nhìn chẳng tự, vậy liền có thể thắng thu nhập hơn triệu. Cái khác truyền thống suy nghĩ, cần phải đi làm sao? Cái kia thuần túy là tốn công mà không có kết quả. Ngoại trừ cái kia hai con đường, Tịnh Quân suy nghĩ liền là cản khôn truyền hình điện ảnh công ty, đây chính là chính quy suy nghĩ quỷ lao giám đến kiểm tra, khiếu nại liền có thể để hắn chịu không nổi. Lạc Tuệ Chân Kinh thì nói, "Nguyên lai ta là lo lắng vội à?" Vương đạo Ôn Du nói, "Ngươi lo lắng ta là sự tình tỉnh ta, sao có thể nói là lo lắng vội đâu? Bất quá về sau có thể hỏi một chút ta, đến cùng có cần hay không lo lắng." Lạc Tuệ Chân lập tức trầm tĩnh lại, "Lão công, ta muốn về lộ nhà mẹ đẻ." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Cha mẹ điện thoại cho ngươi." Lạc Tuệ Chân cười hát hắc nói, "Không có à, bất quá ngươi không phải cho ta tiểu kim khố nạp tiền sao? Ta chuẩn bị đi trở về cho phụ mẫu đổi một cái lớn một chút phòng ở." Vương đạo gật gật đầu, "Vậy làm đầu, đây là chuyện tốt." Dạng này, ngươi ra một nửa, ta ra một nửa, cũng cho ta tỏ một chút hiếu tâm." Lạc Tuệ chân ôn mương đạo mừng khấp khởi nói, "Ngươi có lòng này là được rồi, bất quá không cần." Nói thật lên, ta tiểu kim cô vẫn là ngươi cho đâu. Ta cũng không cho bọn hắn làm một bộ bạn tốt hào trạch, chỉ cần thiên xích là được rồi. Dạng này chúng ta về nhà lời nói cũng không cần khổ cực như vậy." Vương đạo suy nghĩ một chút nói, "Thiên xích vẫn là thiếu đi, 1500 thước a, dạng này gian phòng có thể đủ nhiều một điểm còn lớn hơn một điểm." Phòng ngủ gian phòng không thể ba mặt xuống đất, cái kia có ý tốt gọi phòng ngủ. Ngươi ra một nửa là được còn lại một nửa ta ra. Bất quá, hôm nay ta có chuyện, liền không gọi ngươi về nhà." Lạc Tuệ Chân dắt Vương Đạo liền hướng phòng ngủ đi, Vương Đạo ngạc nhiên nói, "Ngươi làm cái gì?" Lạc Tuệ Chân mỉ nhã như thơ, "Ngươi hôm nay ban đêm muốn làm sự tỉnh, vậy ta liền không trở lại, buổi tối hôm nay cùng vệ tuệ, tuệ cùng một chỗ ngủ. Miễn cho ta không ở bên người ngươi, ngươi đi chơi hoa gả nguyệt, trước tiên đem lương thực nộp thuế giao đi." Vương Đạo ha ha cười to, "Cái này, ta rất nguyện ý a." Thế là hai người cũng không đợi trở lại phòng ngủ lại bắt đầu bàn đại chiến, cũng không biết lúc nào mới bây giờ thu bình. Vương Đạo đối Lạc Tuệ Chân càng phát ra hài lòng. Dù là nàng không biết làm cơm, bất quá đây không phải chuyện ghê gớm gì, không tầm thường liền là đi nhà hàng mà. Gia đình của bọn hắn cũng không phải ăn không nổi. Hai người thậm chí có rảnh rửa cái tấm bê lương, sau đó mới đem nàng đưa tiễn. Tốn chút tiền trinh liền có thể để cho mình lao bà cao hứng như thế, tiền này tiêu đến thật đúng là giá trị. Vương đạo lấy ra một lo miệng, trầm rãi uống, hắn đang đợi nửa đêm đến đến. Đã đến giờ không điểm, Vương đạo trước tiên xem xét hệ thống tình báo. Tưởng tiên sinh minh bạch mình cho tới nay lo lắng là sai lầm, Tịnh Quân căn bản liền không có muốn khiêu chiến tâm tư của mình, sẽ không ngáp ngé vị trí của mình. Hàn cấp thiết muốn muốn sửa chữa phục hồi cùng Tịnh Khôn quan hệ. Vương đạo lắc đầu. Vấn đề này không trách Tưởng Tiên Sinh hậu chi hậu giác, dù sao nói như thế nào đây, Tưởng Tiên Sinh ngay từ đầu liền là nhằm vào Tịch Côn, tự nhiên liền sẽ phòng bị đối phương. Chương 355, Vương đạo thủ đoạn 2, chương 355, Vương đạo thủ đoạn 2, dù sao có tật giật mình a. Hiện tại giác nộ cũng không biết. Tiếp xuống liền nhìn Tưởng Tiên Sinh biểu hiện, nếu là biểu hiện của hắn không tốt, Tịch Côn mặc dù sẽ không làm hồng hưng long đầu, nhưng là muốn nhắc một cái long trên đầu đi, cũng không phải không có khả năng. Đông A cùng Lạc Đảm đồ bí mật bọn hắn cho rằng, Quỷ lão nhằm vào Hồng Hưng, là hạng trang vũ kiếm bí tại phái công, hai người quyết định nếu như Hồng Hưng thật nhịn không được, bọn hắn liền liên hệ cái khác xã đoàn chiếm đoạt Hồng Hưng, tận lực tránh cho Đông Tinh trở thành Hồng Hưng thứ hai. Lão Hồ Ly, đây là Vương đạo đối hai người đánh giá. Đặc biệt là á bản, cùng Tưởng Thiên Sinh liên thủ đại long phượng thất bại về sau, quả quyết ẩn lấp thân hình, để ai cũng tìm không thấy hắn chỗ ẩn thân. Đợi đến sự tình sáng tỏ thời điểm mới ra mặt. Đỉnh cấp Lao Hồ Ly, hoặc giả Tuyết Giũ lưu, Vương đạo lên cảm. Loại này tiếc thân bảo mệnh phương pháp, đáng ra bất kỳ một cái nào giang hồ nhân sĩ học tập a đáng tiếc người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, những người khác nơi nào có a bản điều kiện như vậy. Đầu tiên đầu thứ nhất, có thể giấu giếm được cổ hoặc tử phát giác, liền là rất nhiều người làm không được. Lạc Đà cũng là con hồ ly, ngoại trừ tính khí nóng nảy một điểm, cái khác đều có thể xưng hoàn mỹ. Vương đạo tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc tìm được mình muốn tìm tin tức, Diêm đối với mình phát động hành động rất là hài lòng, cho đến trước mắt, hắn cũng không có tại xoa quán tìm tới phản đối mình thanh âm, đối với tiếp xuống hành động, hắn có xung tốc làm tin. Vương đạo cười lạnh cùng thôi, "Đã ngươi xuất hiện tại hệ thống tình báo bên trong, bí mật của ngươi tất cả đều sẽ đối tan ra mở." Chi mô tư ở tại Tiện Thủy Loan nào đó cấp cao nơi ở bảy tòa nhà 201. Mỗi ngày dạng sáng 2 giờ mới có thể trở lại nơi đó chìm vào giấc ngủ. Bên trong nhân viên tất cả đều là quỷ lão. Tốc chủ tiến vào thời điểm, cần điều trang cách đàn mạc. Vương đạo ha ha cười, "Cái này không phải liền là tới rồi sao?" Điều trang cách đàn mặc. Tựa hồ mình đạt được một môn thuật dịch dung a, một mực không có cơ hội thi truyện, hiện tại cơ hội tới. Tế B tại Sam sủ ở eo nào đó đơn vị có một cái mất, thất, trong này ẩn giấu đi tế B tài bảo, là hắn tiểu kim cố, ngay cả vợ của hắn cũng không biết, tốc chủ có thể thỏa thích lấy dùng. A, là tế B lao thiết xuất hóa tiến đến. Thực là không đổi. Tế B sau khi chết, Từ Vân Sơn tra phỉ người kết chức, Tưởng Thiên Sinh không yên lòng dùng tế B thủ hạ người, chuẩn bị từ Hà Lan mời về y địa diện, từ hắn đảm nhiệm Từ Vân Sơn tra phỉ người. Y địa diện? Vương đạo đầu đầy dấu chấm hỏi. Giá hỏa này ai vậy? Tưởng Thiên Sinh không phải hẳn là để tế B con nuôi đạo hữu nam thượng bị sao? Tựa hồ tiếp trước những cái kia cắt miếng đều là nói như vậy a. Vị này lại mẹ nó là ai? Y ly điển lại xưng y di diện, chính là Hồng Hưng số một số hai đạt tử, đến thăm đáp lễ đại ca vì Hà Lan giả Lao Hoa Đông, tâm Phúc thủ hạ vì cổ Hà Dư Lưu tiểu xuân mạnh chiều hoàng triều Dương Tinh tử cùng triều vĩ Dương triều vĩ. Vương đạo trên mặt vẽ của gái. Đột nhiên hắn nhớ tới đến một việc, tựa hồ kiếp trước y ly điển vai diễn của hòa tử về sau, Châu lão minh xác nói bọn hắn không phải chân chính cổ hòa tử. Lúc trước Châu lão sáng tạo đạo Hưu nam, là căn cứ mụ ưng Lưu Vương dáng vẻ bé Về phần vị kia Triệu Sơn Hà là dựa theo nhiệt tâm thị dân lưu tiên sinh dáng vẻ vẻ. Nguyên lai like là hắn sao? Thật có ý tứ, nhưng cái này liên quan mình sự tình gì? Lạc Tuệ Chân bỏ ra một triệu cho phụ mẫu tại Sảng Sủ Eco mua một bộ ngàn năm thứ hào trạch, người một nhà rất là hài lòng vương đạo cái này có rẻ. Thân, tiên la Lạc Tuệ Chân hoa không nên cảm tạ cái kia Lạc Tuệ Chân sao? Nhạc phụ nhạc mẫu khai sáng a. Đại Dê muốn tranh cử hợp cầu người nói chuyện, mấy ngày nay mở tiệc chiêu rất nhiều thúc phụ, lấy được phản hồi để tâm hắn mát. Đại Dê vẫn là chưa từ bỏ ý định ác. Vương đạo tỏ ra là đã hiểu. Đối với thiên hạ đệ nhất xã đoàn đường chủ tới nói, tâm tâm niệm niệm liền là người nói chuyện đại vị. Hợp cầu 2 năm một tuyển, trên lý luận trong vòng 10 năm ít nhất có 3 người có thể ngồi vị trí này, đại dê thế lực lớn như thế, nếu là hắn không ngồi một chút cái này đại vị, đi ra ngoài đều không có ý tứ chào hỏi. Đây cũng là hắn chấp nhiệm, đáng tiếc. Hợp cầu đáng cáo giả kia là sẽ không để cho hắn làm. Cái gì hấp cầu? hợp cầu lập tức liền muốn giải thể, còn nghĩ đến ngồi vị trí kia, còn không bằng đi làm một cái mới cùng thắng liên tiếp tới ổn thỏa. Vương đạo vui vẻ, ngược lại ở phía trước mà kệ đại dê đi tới chỗ nào đều không có quên làm hắn mới cùng thắng liên tiếp. Đừng nói đại dê vương đạo nhìn chân huyền truyền phát lại thời điểm đều sẽ coi là chân huyền một giây sau sẽ móc ra gạ tụ liên hoành phép hoặc là cưới lên nhỏ bộ tờ chạy trốn. Cắt miếng hại người a. Nó ngó thời gian, vương đạo chuẩn bị xuất phát, hắn đi vào phòng ngủ, tìm tới tài liệu tùy tiện một mân mê, liền thay đổi một vị tóc vàng lão nhân nhà. Cho dù lấy vương đạo ánh mắt chuyên nghiệp cũng là thỏa mãn được đầu. Mình tay này không thể so với vị kia ám chiến trị vương xui xẻo a. Vương đạo đi vào nhà để xe, tùy ý môn mê dưới, bảng số xe lập tức liền thay đổi phế thể chuẩn bị sẵn sàng, thẳng đến tiền thủy loan. Cái chỗ kia cách đang tại sửa sang hào trạch không xa, hắn đối chỗ kia rất quen thuộc. Trên đường đi mở ra tiểu địa đồ, Vương đạo trầm ổn đi tới bảy tòa nhà 201. Không có chìa khóa. Vương đạo cũng không cần chìa khóa, móc ra một cây dây kém, hơi đốt lượng, luồn vào đi một nhóm, cửa mở. Đương nhiên, làm những chuyện này thời điểm, hắn là mang theo bao tay. Đối phương là vụ đô điện báo chỗ cao cấp đặc công, Vương đạo sẽ không lưu cho đối phương một điểm manh mối. Vào phòng, Vương đạo coi như mình là chủ nhân, tùy ý đi động. Gian phòng rất phổ thông, Duy nhất không phổ thông liền là bên trong có một cái tủ sắt. Vương Đạo Hơi nhìn một chút, bị cười, bắt đầu hành động. Gần phân nửa giờ đồng hồ về sau, hết thảy đều làm tốt rồi. Vương Đạo thỏa mãn gật đầu, dẹp đường hồi phủ. Hắn tin tưởng Dêm nhất định sẽ hài lòng hắn lễ vật nếu là không hài lòng, vậy cũng chỉ có cốt sinh tử ký. Dêm hoàn thành một ngày công tác, giống thường ngày trở lại Thiện Thủy Loan nhà ở công tác của hắn rất không quy luật, nhưng hắn nhất định sẽ tại dạng sáng 2 giờ thời điểm trở về. Đã công áp lực công việc rất lớn, nhất định phải có một cái điểm chống đỡ đến làm dịu áp lực. Có người ưa thích đánh bạc, có người ưa thích tiền tài, Có người đưa thích nữ nhân, có người ưa thích say rượu. Trở lên hoạt động đều là làm dịu áp lực biện pháp tốt, rêm trừng mắt. Chương 356, vương đạo thủ đoạn 3, chương 356, vương đạo thủ đoạn 3, những biện pháp này cố nhiên có thể làm dịu áp lực, nhưng mà lại rất dễ dàng ăn mòn tâm trí. Hắn lêm, một cái có rộng lớn tiền đồ người, làm sao lại dùng biện pháp như vậy? Biện pháp của hắn rất là xào diệu, cái kia chính là cho mình thiết lập một cái thời gian về nhà. Chỉ cần mình tại dạng sáng 2 giờ trở lại mình an toàn phòng, cái kia chính là an toàn có thể triệt để chấm dứt lại. Thiền thủy loan nơi đó không phải là nhà của hắn. Là an toàn của hắn phòng thương giang bên này gián điệp nhiều đến đến không hết nếu là không trở lại an vào phòng hắn liền sẽ cảm giác mình thủy chung ở vào không an toàn bên trong thần kinh sẽ thủy chung căng cứng sớm như vậy xã hội ra chuyện lớn game đi tới bảy tòa nhà 20 một trước mặt hắn lộ ra thiếu dùng hết hệy đều như là thường ngày một dạng hôm nay lại là an toàn đáng giá vông lòng một ngày chỉ là mở cửa về sau hắn sợ ngây người ta tờ mở đồ dùng trong nhà đâu ta tờ mở đồ điện đâu ta tờ mở quần á đâu ánh vàoêm tầm mắt là dấu Tuyết phòng ở dấu Tuyết cái gì đổ dùng trong nhà Cái gì đồ điện, cái gì trang sức đều bị thanh tẩy đến không còn một mảnh. Quần áo, tài liệu, thậm chí ngay cả tủ sắt cũng bị người xử lý đi. Zêm nổi giận, cái này mẹ nó vẫn là cấp cao tiểu khu. Mình đây là bị người đánh cấp A. Zê bay người liền muốn đi tìm nhà trọ bảo an, đột nhiên một vật ánh vào tầm mắt của hắn. Đó là một cái hộp thẳng tắp trong đại sảnh. Tại một mảnh trống trải bên trong, cái hộp này phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Zê bộ ý thức móc ra mang theo bên người vào tay, hắn không muốn phá hư trên cái hộp bên tay, mặc dù hắn cảm giác được cái này bộ có lưu vân tay khả năng rất nhỏ. Nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Jim cẩn thận kiểm tra hộp, xác nhận nó không có nguy hiểm về sau, mới thận trọng mở ra. Con người của hắn đột nhiên có rụt lại. Trong hộp dĩ nhiên là một cái đầu người. Jim nhận qua chuyên môn huấn luyện, đối với đầu người cũng không sợ. Hắn muốn biết, đầu người này là ai. Đơn giản kiểm tra một chút, hắn âm thầm nếm môi, đầu người này rất là mới mẻ, là sau khi chết không lâu liền bị người dùng đôi đớp ra bị qua, bởi vậy có thể bảo trì mấy ngày thời gian bất hủ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Jim đem đầu người đối chính, lập tức liền nhận ra đầu người này lai lịch. Hồng hương từ Vân Sơn trà phỉ người Thế bê. Thế bê mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Dêm trong lòng hơi động, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xung quanh, đem mình an toàn phòng quét sạch sẽ, chính là vì thả viên này đầu người. Đây là ý gì? Cũng không thể có người nhìn chúng mình an vào phòng, cho nên đem nơi này coi như Thế bê mộ thật à. Dêm vì cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cho cười. Hắn thừa nhận, nếu là có người thật như vậy muốn, vậy thật đúng là rất có sáng ý. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Dêm nghĩ nghĩ, vừa cẩn thận kiểm tra một chút hộp, trong hộp có một tập giấy, xuất ra đệm giấy Phía dưới còn có hai dạng đồ vật. Dèm con người đột nhiên mở to. Đó là một viên lưu đạn, mang trên đầu bị mài trở thành thập tự lưu đạn. Lưu đạn bên cạnh có một chương A4 giấy, phía trên có máy chữ đánh đi ra một bản văn, để hắn kém chút như rất vào hăm bằng, bộ đô điện báo trỗ cao cấp đặc công dèm, giết chết Pakistan là tế B một người quyết định, tế B đầu lâu là cho ngươi bàn giao. Ngươi nếu là muốn tiếp tục nữa, hôm nào ta tặng cũng không phải là viên này đâu người. Bại lộ, chết thể đều bại lộ. Chi to lớn khủng hoảng phủ hắn. Đối thượng đế thể Hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Mình hết thảy đều tại đối phương trong lòng bàn tay, thế nhưng là cho dù là tại Xoa quán Quỷ lão cao tầng bên trong, cũng mẹn mẹn biết nhằm vào Hồng Hưng mệnh lệnh là từ cao tầng chuyển tới. Căn bản cũng không biết truyền đạt mệnh lệnh này chính là hắn. Phải biết, hắn lên tại Xoa quán che giấu tung tích, mẹn mẹn chính trị bộ cao cấp cảnh ti mà thôi. Hùng Hưng làm sao mà biết được? Không, Hồng Hưng người sau lưng làm sao mà biết được? Hồng Hưng bất quá là một cái giang hồ xã đoàn mà thôi, bọn hắn có thể tra được dạng này tin báo. Đừng mẹ nó nói giỡn. Nhất định là Hùng Hưng người sau lưng. Hương Giang bị các quốc gia gián điệp thẩm thấu trở thành cái sảng, có trời mới biết Hồng Dương phía sau có cái gì đại nhân vật. Hắn Diêm mới đến Hương Giang bao lâu a, hết thảy cơ hồ đều là bẫm mật. Kết quả lúc này mới mấy ngày, tin tức liền tiết lộ. Diêm như là phát điên chạy tới phòng quan sát, điên cùng yêu cầu xem xét hôm nay bảo an ghi chép, nhưng mà càng làm cho tâm hắn kinh run sợ là, hôm nay căn bản liền không có cái gì đi vào bảy tòa nhà trước, ngoại trừ chủ sĩ nghiệp bên ngoài, một cái công nhân thân ảnh đều không có. Không, ngoại trừ có 3 vị khách tới thăm, căn bản liền không có người đến. Ba vị này khách tới thăm, hai vị là nữ sĩ một vị là lao nhân ra. bọn hắn căn bản liền không có khả năng làm ra dọn nhà chuyện như vậy, nhưng جيم gian phòng tất cả đều bị rời trống. Lấy جيم chuyên nghiệp phán đoán, cho dù là nhất chuyên nghiệp dọn nhà đoàn đội đến, cũng cần tốn hao thời gian tương đối dài đến xử lý. Căn bản không có khả năng không lưu lại một tia vết tích. Nhưng hiện thực liền là như thế ma huyễn, không có cái gì dọn nhà đoàn đội, thậm chí không có cố xe, càng không có người nào. Hết thảy phảng phất cũng giống như hư không tiêu thất một dạng. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn tang quan. جيم thất hồn lạc phách về đến phòng, cẩn thận kiểm tra, hắn muốn tìm ra dấu vết để lại. Dựa theo hắn tính toán, vô luận như thế nào, làm xuống công trình lớn như vậy, truyền không một tòa ngàn năm thức hào trận, dù sao cũng phải lưu lại mấy cái dấu chân cùng bàn tay a. Nhưng mà ngoài dữ liệu lại tại chuyện hợp tình hợp lý là, hắn nửa điểm manh mối đều không có phát ra được. Dêm chán nản ngã ngồi, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tận trần. Không thể tưởng tượng nổi, có, không dám tưởng tượng, có. Nhưng mà lớn nhất là sợ hãi vô ngẩn. Ta mẹ nó chỉ là bởi vì tế bê giết chết Akitan, cho nên mới muốn tìm hồng Hưng làm điều bảo. Nhưng ta trêu chọc quái vật gì a? Không sai, quái vật Diêm tuyệt đối không tin tưởng hắn vừa rồi nhìn thấy video theo dõi là thật. Đó là không có khả năng sự tình. Giải thích hợp lý chỉ có một cái, vậy chính là có người đón mua toàn bộ giám sát đoàn đội hoặc là vẫn phải tăng thêm vật nghiệp trên dưới. Vâng không hoàn toàn không hợp với ác cớp. Diêm càng tin tưởng, dù là hắn như thế nào đi nữa tại vật nghiệp kiểm tra, đều tra không được manh mối. Đối phương đã đại thủ bút đem vật nghiệp thu mua, thậm chí ngay cả video theo dõi đều có thể thay đổi, lại thêm an toàn phòng người ở bên trong đầu cùng đạn. Đối phương còn kém xuất hiện tại hắn trước mặt, dùng súng chỉ vào mi tâm của hắn nói, không nên cùng ta đấu. Đây chỉ là thế lực ta một góc của băng sơn. Chương 357, nơi này là nhà ta, 1, chương 357, nơi này là nhà ta, 1, trên mộ tư han đều xuống, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp gọi cho lão đại, hồn nhiên mặc kệ hiện tại đã 3 giờ sáng, nhằm vào hồng hưng hành động toàn bộ hủy bỏ. Lão đại đang ngủ say, trong lúc đó nghe được câu này, còn không có lấy lại tinh thần, cái gì? Diêm lập tức tìm được phát tiết điểm, hắn mặn to, cậu đương dưỡng ngươi nghe kỹ cho ta, ngày mai bên trên bàn phát ra mệnh lệnh bỏ dở nhằm vào hùng hưng hoạt động. Nếu như ngươi muốn chết lời nói tốt nhất mẹ nó không cần nhắc ta. Ngài Mai nếu là ngươi không có giới đạt mệnh lệnh, ta sẽ đem đầu của ngươi nhét vào người trong lôi đi." Vương đạo trở về ngủ một giấc đến Hưng Đông, vừa mới rời giường án kiếm, lại là nhận được Trần Quốc Trung điện thoại. "A tao, ta vừa mới tiếp vào đại sơ mệnh lệnh, nhằm vào Hồng Hưng hành động bị bỏ. Ngươi làm?" Vương đạo liếc mắt, "Cái gì liền ta làm?" Trần Quốc Trung tao mày nói, "Không phải ngươi, Này sẽ là ai?" Vương đạo cười, "Không hổ là chúng ta, lập tức đã tìm được mấu chốt, là ta làm đó a." Trần Quốc Trung lập tức trầm mặc, đến chỗ cũ tâm sự. Vương đạo mắt trợn tròn, "Không ăn bữa sáng lời nói sẽ ảnh hưởng dạ dày." Trần Quốc Trung tức giận nói: "Ta mang cho ngươi, Vương đạo lớn đầu, trong nhà của ta mỗi ngày đều có người đưa bữa sáng đi lên, không cần làm phiền ngươi." Nửa giờ sau, Vương đạo cầm trong tay hai lồng sủi cạo tôm xuống xe, sáng sớm thổi gió biển, ngươi cái này yêu thích rất tao nhã. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói: "Ngươi dùng miệng phát gì?" Vương đạo trực tiếp nói: "Ta bỏ ra một triệu tìm được Dêm Liệu Trì, sau đó bỏ ra 3 triệu đem tế bê cùng một viên lưu đạn đưa đi vào. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói: "Cứ như vậy?" Vương đạo nhún nhún vai: "Dĩ nhiên không phải dạng này, ta còn bỏ ra 1 triệu mời người đem hắn nhà tất cả đều dỡ trống." Trần Quốc Trung ngẩng nói, cái kia đem về đến nhà ngoại trừ đối mặt phòng chống bên ngoài, liền là đối mặt viên tiên bộ. Vương đạo ha ha cười to, không sai a. Trần Quốc Trung dùng cảnh sát tư duy nghĩ nghĩ, không có để lại sơ hở a. Vương đạo nhún núi bay, ngươi đã quên, ta cũng đã làm cảnh sát. Ta sẽ lưu lại sơ hở. Trần Quốc Trung nhắc nhở, đối phương là vụ đô điện báo chỗ người, hắn là cao cấp là công, có thủ đoạn. Vương đạo mỉm cười nói, ta làm việc, người yên tâm. Nhà hắn sủi cảo tôn không sai, người nếm thử. Trần Quốc Trung tiện tay tiếp nhận nhìn xem đạo, thật không có vấn đề vương đạo nún nú bay, ta nếu là Gem, ta về nhà xem đến cái trạng diện này, trước tiên liền sẽ kiểm tra hung thủ có hay không lưu lại vết tích. Thật đáng tiếc, chuyển xong đồ vật về sau, căn phòng kia vừa đi vừa về bị đánh quét ba lần. Đều là chuyên nghiệp công nhân vệ sinh, tất cả đều mang theo bao tay, mặc chất bộ, thậm chí liền tóc đều bị buộc lại. Dù là hắn cầm kính lúc một tấc một tấc tìm, cũng tìm không thấy nửa cái lông. Luốt vào một cái sủi cáo tốn về sau, hắn lại nói, cái hộp kia trong trông ngoài ngoài, đều bị ta sắt leo ba lần, nửa viên vân tay cũng sẽ không rơi xuống. Ta còn cho hắn lưu lại một chương A4 giấy. Phía trên lời nói ta là dùng lại so với bình thường còn bình thường hơn máy in đánh muốn kiểm tra mục tích. Ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Cái kia còn lại hắn sẽ kiểm tra cái gì? Trần Quốc Trung lập tức chỉ ra lớn nhất lỗ thủng, ngươi vận dụng nhiều người như vậy tay, dêm nhất định sẽ kiểm tra giám sát. Vương Đạo cười ha hả nói, không sai, hắn sẽ đi kiểm tra giám sát. Thế nhưng là thật không tốt ý tứ, hắn ý nguyên kiểm tra không ra. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, vì cái gì? Vương Đạo nhốn nuôi bay ngươi cho ta tiền là hoa trắng. Trong trong ngoài ngoài 4 triệu đủ để cho bọn hắn tự mình xuất thủ xử lý Jem đội một cái giám sát lại có cái gì khó khăn. Trần Quốc Trung lông tơ đứng đấy, người đem Jem trong nhà vật nghiệp đều cho mua được. Vương đạo hỏi ngược lại, không phải đâu. Loại chuyện này muốn làm liền muốn làm tuyển. Vật nghiệp trên giới thông đồng một mạch, dù là hắn Jem đem vật nghiệp người đều cho khảo trở về, lần lượt thẩm vấn, cũng tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Với lại ngươi cho rằng Jem dám làm như thế sao? Trần Quốc Trung khó hiểu nói, vì cái gì không dám? Vương đạo ăn xong cái cuối cùng sủi cả tôm, vỗ vỗ tay, móc ra vạn bảo đường phân cho Trần Quốc Trung một chi, chậm rãi phun một cái vòng khói mới nói, ngươi cái này hoàn toàn là cảnh sát tư duy, tuyệt đối không phải đặc công ý nghĩ. Trần Quốc Trung tao mày nói, ta làm sao không hiểu rõ đâu. Vương đạo dựng thẳng lên ngón tay, ba bế phía sau là جيم, có thể tra được chuyện này chân tướng lại có mấy người. Trần Quốc Trung thành thật nói, nếu không phải ngươi nói cho ta biết, bằng năng lực của ta là cha không được. Ta không được, những người khác sát suất lớn cũng không được. Vương đạo lại dự thẳng lên ngón tay thứ hai, tìm tới جيم địa chỉ, lại có mấy người có thể làm được. Trần Quốc Trung nún nún vai, càng ít Dzem là vụ đô điện báo chỗ xuất thân, cái quyết định này hắn đối với mình an toàn có tương đương giữ bí mật yêu cầu. Vương đạo dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, tốn hao lớn như vậy lại giới, thanh không Dzem gian phòng, chỉ cấp hắn lưu lại một khoản tế bê đầu cùng một viên lựu đạn, còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chuyện như vậy, lại có mấy người có thể làm đến. Trần Quốc Trung suy nghĩ một chút nói, đơn độc một cái đều rất khó khăn, người cái này ba đầu liên hệ tới, có thể làm được đây hết thể thế lực thật không nhiều. Vương đạo hỏi một vấn đề cuối cùng, vậy ngươi cảm thấy, làm đến trở lên ba điểm sẽ là cái này thường thường không có gì lạ hơn sao? Trần Quốc Trung đứng chết chân tại chỗ. "Đúng a, có thể làm đến những này sẽ là hương trang một cái bình thường xã đoàn sao?" Trần Quốc Trung càng phẩm càng cảm thấy vi diệu trong đó, kinh ngạc nhìn xem hắn, người đây là cho Gem hư không tạo một cái đệ nhân. "Vương đạo nún nú bay, ngươi tin hay không, coi như ta hiện tại chạy đến Gem trước mặt, nói cho hắn biết đây hết thể đều là ta làm hắn cũng sẽ không tin tưởng." Hắn thậm chí còn có thể tin tưởng đây là Hồng Hưng người sau lưng cố ý thả ra một nhử. Trần Quốc Trung chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, hắn thật sâu nhìn xem Vương đạo, "A tao, ta hối hận." Vương đạo ngạc nhiên nói, "Ngươi hối hận cái gì?" Trần Quốc Trung giận dữ nói: "Ta không nên đem ngươi phải đi ra làm nội ứng nên đem ngươi giữ ở bên người. Lấy bản lãnh của ngươi, hẳn là tại Xoa quán rực rỡ hào Quang." Vương đạo lắc đầu, "Đó bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Thương Giang còn tại Quỷ Lão trưởng cung dưới, liền không có ta ra mặt vào cái ngày đó. Đi lên trên, cao nữa là đến tổng cảnh sở liền đến đỉnh, vậy thì có cái gì ý tứ?" Trần Quốc Trung cười nói, "20 năm trước, chúng ta người Hoa nhân viên cảnh sát tối cao chức vị mới chỉ là thám trưởng mà thôi." Chương 358, nơi này là nhà ta, 2, chương 358, nơi này là nhà ta, 2 Vương Đạo Đỗ cẩn nói, "Ta nói thật, trừ phi Hương Giang trở về, bằng không Tam Ti thập tam cục chủ quan vị trí sẽ không hướng chúng ta người Hoa mở ra." Bất Quá nói đi thì nói lại, "Tính tình của ta, làm cái đường phố máng bất được, ngươi để cho ta đúng tiến độ ngồi văn phòng, cái kia rất không phải." Trần Quốc Trung lắc đầu, "Năng lực của ngươi ta là biết đến Vương Đạo tranh thủ thời gian đánh gây hắn, chúng ta, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ngươi tại xoa quán ta tại xã đoàn, chúng ta song kiếm hợp ích, làm ra một phiên sự nghiệp đến." Trần Quốc Trung cười nói, "Ngươi cho ta không có đi tiên tử môn sinh hiện trường đóng phim đi xem qua sao?" Nguyên thoại rõ ràng là Lương Sơ đối Cổ Tiểu Ngọc nói, ngươi nếu là gia nhập xoá quán sẽ là phạm tội khắc tinh. Mà Cổ Tiểu Ngọc đối Lương Sơ nói, ngươi ta liên thủ vô địch thiên hạ. Ngươi đừng nói, bộ này hí đập đến rất có ý tứ. Liên là đem Cổ Tiểu Ngọc đập đến có chút đẹp trai. Vương đạo đúng nhún nhẩy, không ca tốt xấu là hồng hưng xuất thân, nếu là không đem Cổ Tiểu Ngọc đập đến xuất khí điểm, cái kia có thể đi." "Đúng, không ca muốn đóng phim." Trần Quốc Trung Tao mày nói, "Hắn muốn diễn đại lão?" đầu, à, diễn đại lão." "Chuyên môn diễn những cái kia đạo, lối, hung tàn, đã chết thê thảm đại lão." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, đã chết thế thảm. Vương đạo nhún nhún vai, "Đúng a, đây là hắn môn thoại." Trần Quốc Trung buồn bực nói, tính con cái này cái gì ma bệnh?" Vương đạo suy nghĩ một chút nói, "Đại khái, cái dạng này đại lao mới phù hợp trong lòng của hắn hình tượng a." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ lại, buồn cười nói, "Xem ra đi ra lấn bảo, đối với mình kết cục rất thanh tình a." Vương đạo nhún nhún vai, "Không sai, hắn mới nói, đi ra lấn bảo, hoặc là xe cảnh sát, hoặc là xe tang, hoặc là soát quán, hoặc là nhà tang lễ." Ai biết ngày nào liên không có. Hắn muốn năm phim, liền nhất định phải diễn những cái kia ngang ngược càng dở, việc các bất tận, sau đó đã chết vô cùng thê thảm giang hồ đại lão. Trần Quốc Trung vui vẻ, "Tình Quân có ý tứ a." Vương đạo ha ha cười to, "Không sai, có đôi khi ta đều cảm thấy hắn có ý tứ." Trần Quốc Trung rũi lưng một cái, minh mạch đầu đôi sự tình, ta an tâm. Chuyện này kết thúc cũng tốt, ta cũng có tinh lực nhắm vào hợp đồ. Vương đạo khó hiểu nói, "Hợp đồ lập tức liền muốn giải thể, ngươi còn nhắm vào bọn họ." Trần Quốc Trung cười khổ nói, "Cũng là bởi vì hợp đồ lập tức sẽ giải thể, giang hồ nhất định sẽ sinh ra chấn động." Lúc này không nắm chặt thời gian bố trí, đợi đến sự tình phát sinh lâm thời ôm chân Phật sao. Vương đạo giơ ngón tay cái lên, "Chúng ta, đủ kinh nghiệm." Trần Quốc Trung tự dưng nói, dám không truyền niềm a. Nơi này chính là nhà ta." Vương đạo trầm mặt xuống, nói ra, "Chúng ta yên tâm đi, hợp độ giải thể mặc dù đã trở thành kết cục đã định, nhưng bọn hắn phân liệt về sau đối hương giang ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy." Trần Quốc Trung bất khả tư nghị nhìn xem Vương đạo, "Ngươi lại có tin tức?" Vương đạo thuận miệng nói, "Hai ngày trước cuộc đua một chút, Johnny mời ăn cơm, đi có có khí." Trần Quốc Trung tinh quang lóe lên, "Ngươi gặp được chuyên bệnh đại dế?" Vương đạo cười nói, "Chúng ta cũng biết đại Dê danh tự a." Trần Quốc Trung nhún nhừ mày, "Hấp đô một đời mới, ngoại trừ Hàn Tân liền hắn xuất sắc nhất." Gia hỏa này cũng là đủ một lòng có cốt khí bất quá là một nhà phổ thông quán rượu, ngạnh sinh sinh bị hắn mang trở thành đại lao chuyên dụng quán rượu. Vương đạo cười nói, "Không sai, ta gặp được đại Dê, còn cùng hắn hàn huyên một hồi, biết một chút nội tình." Đây là nửa thật nửa giả nói láo, cùng đại Dê nói chuyện phiếm là thật, biết được nội tình là giả. Bất quá giảng khoác lát chính là như vậy, muốn chín thật một giả, mới có thể nhất gạt người các đồ cho tới bây giờ đều là tốc phụ trưởng quản xã đoàn, quyền lực tại thuốc phụ trên tay, mà không phải hơn 20 cái đường chủ trong tay. Giống Hàn Tân, dù là thế lực của hắn lớn nhất, thế nhưng là quỷ thành trên địa bàn muốn kinh doanh sự tỉnh gì, đều nhất định muốn đi qua thuốc phụ đồng ý. Đây cũng là Hàn Tân nguyện ý qua ngăn Hồng Hưng nguyên nhân. Trong đó Hợp Đồ Nội Bộ trên cơ bản chia làm tam đại phái, một phái là phỉ đạo, một phái là thần gia, một phái là mặt tưởng. Tất cả đều là chút lão hồ ly. Hợp Đồ muốn phát liệt, cũng chỉ sẽ chia ra thành ba nhà. Trong đó bất luận cái gì một nhà đều không thể so với hiện tại Hồng Hưng vài kém. Hoặc là nói buồn vào cầu là giang hồ thứ nhất xã đoàn đâu. Nhân ra náo nội chiến làm phân ra, chia ra tới xã đoàn đều có thể so với nhất lưu xã đoàn. Hàn Tân đương thời được công nhận là lần tiếp theo hợp đầu người nói chuyện, bởi vậy có thể thấy được danh vọng của hắn đến cùng có bao nhiêu cao. Trần Quốc Trung hơi cảm giác an tâm, nếu như vậy, ta ngược lại thật ra không cần quá mau. Vương đạo cười nói, chúng ta, nơi này không riêng gì nhà ngươi, cũng là nhà ta. Trần Quốc Trung cười, đi, ta đi về trước. Vương đạo thở dài, lúc đầu ta muốn hảo hảo một giấc nhỉ, hiện tại hoàn toàn không ngủ được. Ta tản bộ một vòng liền đi bên trên bàn. Trần Quốc Trung không biết nói gì, người cái này lớp học đến đủ tiêu sái, cũng làm khó A không có thể chịu được ngươi làm việc như vậy. Vương đạo lý trực khí trắng nói, tưởng tiên sinh đem giải quyết game sự tình giao cho không ca, không ca lại giao cho ta, căn dặn ta hai ngày này chỉ cần bận mịu chuyện này liền thành. Ta nghỉ ngơi hai ngày, không có vấn đề chứ? Trần Quốc Trung trêu chọc nói, đáng tiếc hiệu suất của ngươi quá cao, không phải ngươi có thể kéo hai ngày. Vương đạo ngẩn ngơ, chợt lắc đầu, sớm chút giải quyết sớm chút an tâm. Ai biết kéo đến lâu sẽ có biến cố gì. Bởi vì động tác của ngươi phía trước Không dung áp lực rất lớn. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "Cái gì công việc của ta?" Vương Đạo Nghiêm mặt nói, "Trước đó tại Cửu Long, ngươi ngầm đồng ý Hồng An cùng cái khác xã đoàn nuốt mất Long Phi a oà địa bàn. Trần Quốc Trung cau mày nói, "Có người đánh Hồng Hương chủ ý." Vương Đạo thuận miệng nói, "Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngoại trừ có hạn mấy cái xã đoàn, ai không hâm mộ Hồng Hương địa bàn? Hồng Hương mặc dù không phải lớn nhất, nhưng hắn địa bàn là tốt nhất. Hiện tại Hồng Hương bị xoa quán nhà bảo, xung quanh xã đoàn cái nào thấy không hẹp. Nếu là kéo đến lâu Hồng Hưng chưa chừng liền bị nuốt." Trần Quốc Trung trong mắt hàn quang lóe lên, thật là lớn." Vương đạo phưa tay nói, "Tiên nào, trong lòng bọn họ liền có như thế điểm ý nghĩ mà tôi, muốn áp dụng, tối thiểu phải đợi đến nửa tháng sau. Nếu là lúc này chém đoạn, Hồng Hưng đang lo không có người phát tiết lửa giận đâu, cái kia có thể tha thứ được bọn hắn." Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, "Có đạo lý." Vương đạo cười nói, "Được, ngươi mau tới bàn a." Trần Quốc Trung cười nói, "Có thời gian uống rượu với nhau a." Chương 359, nơi này là nhà ta, 3, chương 359, nơi này là nhà ta, 3, Trung thực giảng, hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ đối với Vương đạo nói ra lời như vậy. Dù sao Vương Đạo là Hàn phái đi ra nội ứng, nếu là hai người tập nập tiếp xúc, đồ đần đều biết hai người có vấn đề. Nhưng mà đi qua Vương Đạo một phiên không thể tưởng tượng thao tác, đừng nói Trần Quốc Trung liền là Trần Ân Kiện thậm chí Cửu Long Tổng khu lại sợ, đều cho rằng hai người quan hệ không tầm thường. Đương nhiên cái này không tầm thường, tuyệt đối không phải thượng hạ cấp quan hệ, mà là chuẩn tùy giang hồ giao tình. Mặc cho ai cũng không thể đem loại kia thượng hạ cấp quan hệ bọc tại trên người hai người này. Kết quả là, nguyên bản muốn lén lút đầu, hiện tại hoàn toàn có thể minh chính rượu. Vương Đạo năng lực, thật có thể thấy được luồn lổm. Đưa mắt nhìn Trần Quốc Trung rời đi, Vương đạo cũng tới xe, thẳng đến nước sâu khu neo đầu tàu nào đó đơn bị. Hắn muốn đi cầm tế B láo thiết quà tạo. Thế B thoạt nhìn một bộ thẳng tính tính tình, vậy mà lén lén tại nước sâu khu neo đầu tàu, chú ý, là nước sâu khu neo đầu tàu không phải từ Vân Sơn, ẩn dấu như thế một cái đơn vị. Vương đạo dựa theo tình báo cho ra điệu chỉ đi vào cái đơn vị này, tiện tay liền mở ra môn. Vượt quá dự liệu của hắn, trong phòng đặc biệt sạch sẽ. Thế B hẳn là sẽ thường xuyên quét dọn. Vương đạo dùng con mắt chuyên nghiệp tùy tiện tìm ra tế B dấu đi tiểu kim cố. Bên trong là tương đương số lượng ghế nhà, còn có 5 triệu tiền mặt. Lúc này mới đối sau, cái này mới là cha phịt người nên có kim cố. Giống hợp đồ ba bế, đáng đời hắn bị tế bê chém chết giá tổng cộng mới 2 triệu, thật sự là quỷ nẻo. Thật không có nhìn ra, tế bê ra hỏa này ngược lại là sẽ quản lý tài sản. Bất quá ngấm lại cũng là, hắn là tưởng tiên sinh số một tay chân, tưởng tiên sinh không có khả năng chỉ cho mệnh lệnh không cho thịt xương. Thỉnh phượng ban thượng không thể yếu. Vương đạo lập tức liền thỏa mãn. Tiền mắt có thể tùy tiện dùng. Về phân ghế nhà, đến cẩn thận sử dụng. Ai biết tế bê nhà là ai cho hắn làm, nếu là trần rượu qua tay cái kia việc vui liền lớn. Bất Quá Vương đạo phòng ở đủ, cũng là không đội mà tuột tay. Đợi đến Phong Thanh đi qua, trực tiếp tại bất động sản môi giới bên trên một tràng, muốn tuột tay thật sự quá đơn giản. Bất Quá nhà này đơn vị, ngược lại là có thể trực tiếp sử dụng, dù sao ngoại trừ TB, không có ai biết hắn có như thế một cái tiểu kinh cố. Vương đạo thỏa mãn đi ra, lái xe toàn hương Giang Hắc. Sau đó liền nhận được tỉnh Khôn điện thoại, "A tao, ngươi ở đâu?" Vương đạo ăn ngay nói thật, "Tại Hóng Mạt a." Tỉnh Khôn không biết nói gì, "Ngươi đem sự tình giải quyết, ngươi liền trở lại mà, ngươi tại bên ngoài túi ngọn gió nào?" Vương đạo ngạc nhiên nói. Cô ga tin tức của ngươi cũng đủ linh thông. Tiến con li mắt, hôm nay cũng không có cảnh sát đến bắt chúng ta chẳng tự, tranh thủ thời gian trở về nói một chút. Vương đạo thở dài, lành phải móc ra mấy cái hồng bao, bao hết thật nhiều, một hồi đây đều là muốn đưa đi ra. Tiếng công ti môn, theo thường lệ gặp được đầy mặt nụ cười cô bé ở bảy thu ngân ngượn. Vương đạo một người hai cái hồng bao đưa tới, tiểu muội muội kinh thì hỏng, "Vương sinh, ngươi lại phát tải. Vương đạo trêu chọc nói, "Cái gì ta phát tải, ta là mỗi ngày thay các ngươi phát tài." Tiểu muội muội khanh khách cười, "Vương sinh, Hàn sinh tại Lý sinh văn phòng chờ ngươi đấy, Lý sinh phân phó Để ngươi sau khi đến trực tiếp tiến phòng làm việc của hắn, có chuyện muốn nói." Vương đạo nghe xong, tiện tay móc ra 10 cái hường bao, "A, các ngươi giúp ta phát một cái." Tiểu muội muội hai mắt mạo tình tình, "Nhiều như vậy a?" Vương đạo cười nói, "Hường bao đều không khác mấy, nhớ kỹ phát ra ngoài à, bằng không lần sau liền không có phần của các ngươi." Tiểu muội muội liên tục gật đầu. Đợi đến Vương đạo sau khi đi, hai người mở ra Vương đạo cho các nàng hường bao, lập tức mừng rỡ, bên trong lại có 5 tấm đại hoàng lưu. Các nàng tò mò mở ra cái khác hường bao, thì linh phát hiện bên trong có 3 tấm đại hoàng lưu. Tiểu muội muội lập tức vui lòng tỏ ý, Vương Sinh quả nhiên tiên vị các nàng. Vương Đạo đẩy cửa ra, đối hai người điên cuồng đấu đen ra uống, "Johnny, ngươi thật đem nơi này coi như công ty của mình. Ngươi công ty nhiều chuyện như vậy, liền mặc kệ." Khôn ca, ngươi đã nói để cho ta có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày cái này mẹ nó một ngày đều không có, ngươi liền gọi ta trở về." Hàng Tân cho Vương Đạo pha trà, rất là tò mò hỏi, "Thế bê sự tình ngươi giải quyết như thế nào hiệu suất quá cao a?" Vương Đạo niết miệng cười nói, "Dùng tiền tôi." Tịnh Quân hỏi, "Bỏ ra bao nhiêu?" Vương Đạo nhún núi "5 triệu, đều đã xài hết rồi." Hàn Tân phá ngạc nhiên Đối phương rất khó giải quyết, cần hoa 5 triệu. Tĩnh Khôn thần sắc nghiêm trọng, cái này 5 triệu không chỉ là đối thủ tình báo, còn có giải quyết phiền phức tù lao. Vương Đạo giơ ngón tay cái lên, vẫn là Khôn cá thấy rõ ràng. Hàn Tân nhướng mày, đối đầu là ai? Vương Đạo mở ra cửa phòng làm việc ngẩng đầu nhìn, thông qua tiểu địa đồ, đến cùng có người hay không ở ngoài cửa nghe trộn, hắn nhất thanh nhị sở. Đây là làm cho Tĩnh Khôn cùng Hàn Tân nhìn. Tĩnh Khôn cùng Hàn Tân lẫn nhau, đều có thể cảm nhận được Vương Đạo nghiêm trọng. Vương Đạo tận lực thấp xuống suy người sau lưng là, Zem, là xoa quán chính trị bộ cao cấp cánh đi. Hàn Tân chau mày nói, một cái nho nhỏ cao cấp cảnh gì, có thể phát động lớn như vậy hành động. Theo ta được biết, tương dương tất cả cảnh khu đều động viên tất cả đều là nhằm vào chúng ta. Vương Đạo nhún nhún vai, một cái nho nhỏ cao cấp cảnh ti đương nhiên là không thể thao túng lớn như vậy hành động. Vấn đề là Xoa quan chính trị bộ cao cấp cảnh ti vốn là hàm che giấu thân phận. Hàn Tân lông mày giãn ra, lúc này mới đúng. Vương Đạo trở giải, "Johnny, lời này của ngươi chúng ta tuyệt đối có khác biệt ý kiến." Hàng Tân ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ cái này chính trị bộ có cái gì không tầm thường địa phương?" Vương Đạo giải thích nói, "Xoa quan chính trị bộ là trên lý luận lệ thuộc trực tiếp xoa quán quỷ lão lao đại ngành đặc biệt, bọn hắn có tương đối lớn cái lực, cơ hội có thể hỏi đến xoa quán tất cả người hoa cảnh tỳ bản án. Vô luận là o nhớ, vẫn là hình sự khoa tình báo hoặc là cái khác, chỉ cần bọn hắn cần, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Hàn Tân con ngươi co rụt lại, nói cách khác, chính trị bộ kỳ thật liền là ngăn được người hoa cảnh sát ngành đặc biệt. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, đối, thì con làm tổng giám đốc làm ra kinh nghiệm tới, đối với nghiền ngẫm từng chữ một rất là mẫn cảm, vậy ngươi vì cái gì nói đây là trên lý luận? Vương đạo nói khẽ, trên thực tế Quỷ lão lao đại đều khó có khả năng chỉ huy được cố lực lượng này. Chính trị bộ quỷ lão thường thường có song trọng thân phận, cảnh sát chẳng qua là yểm hộ, bọn hắn thân phận thật là vụ đô điện tiến chỗ an bài tại hương giang bí mật đặc công. Chương 360, hư không gây thù hẳn, mục chương 360, thư không gây thù hẳn, mục tình côn con mắt chủ lớn, rêm bang đứa loại này. Vương đạo núi núi bay, dễ bất quá là văn học hư cấu nhân vật, cao cấp đặc công nếu là thân phận bại lộ, chờ đợi bọn hắn nhiên là bẫy cùng tử vong. Bất quá Pakistan phía sau vị này dêm, liền là từ vụ đô điều động tới cao cấp đặc công. Đổi loại truy sát Hắn là Khâm Sai Đại Tần, có thượng phương bảo kiếm, Lao đại cũng phải nghe hắn. Đương nhiên, khoảng chừng một ít tình huống dưới. Tĩnh Khôn cười lạnh nói, thì như đi phấn. Vương đạo gật gật đầu, "Không sai." Vũ Lô một mực đem đi phấn coi như vơ vẹt của cải trọng yếu công cụ, cái này công cụ dùng tốt mấy trăm năm, bọn hắn đương nhiên không bỏ được cứ như vậy từ bỏ. Hàn Tân hít vào một ngụ khí lạnh, "Cái này 5 triệu, tiêu đến không lỗ a." Tĩnh Khôn gật gật đầu, "Sát thực không lỗ, bất quá ngươi đến cùng làm sao để hắn chỉ hành động?" Vương đạo cười nói, "Chúng ta là xã đoàn mà, đương nhiên muốn vừa đấm vừa xoa." Tĩnh Khôn hướng thủ Nói một chút, mau nói nói. Vương đạo lên đường, một triệu, ta tìm được Pakistan người sau lương chân chính thân phận, chính là cái này gem. 1 triệu, ta mua đến gem địa chỉ. Tịnh Khôn buồn buồn nói, một triệu mua cái địa chỉ, có phải hay không quá mắc? Vương đạo nhún núi bay, nếu để cho gem đối thủ biết hắn địa chỉ ở nơi nào, người nói gem ban đêm có thể ngủ đến lấy sao? Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ. Cao cấp đặc công địa chỉ đều là tuyệt mật. Đừng nói cao cấp đặc công có chút giang hồ đại lão một đêm có thể đổi ba cái địa phương đi ngủ, nguyên nhân là kiểu ra quá nhiều, sợ bị người bắt rùa trong hũ. Còn lại 3 triệu, ta để cho người ta rời chống phòng ốc của hắn, một cọng lông đều không có lưu cho hắn, ngoại trừ Tế Bê đầu còn có một viên lưu đạn. Ta lưu lại một chương in tờ giấy, phía trên nói, Tế Bê xem như chúng ta cho hắn buổi đợi, nếu là hắn muốn tiếp tục, vậy lần sau đánh phải đưa cho hắn lưu đạn. Hàn Tân cười nói, thật đúng là điển hình xã đoàn phong cách, rất cường ngạnh. Vương Đạo cười nói, chúng ta vốn là xã đoàn a. Tế Côn Hiếu Kỳ nói, nếu như Gem thật không tiếp thụ Vương Đạo đương nhiên nói, vậy dĩ nhiên là Tưởng Sinh sắp xếp người làm sự tình. Hơn hơn 3 4 bạn đệ tử, ngàn giảm cho một, cũng có thể lấy ra 30 người đến. Không đừng có lẽ sẽ ngược lại, جيم tuyệt đối đừng nghĩ sống. Tĩnh Quân cùng Hàn Tân cùng nhau gật đầu. Không sai, Hồng Hưng có lẽ sẽ ngược lại, جيم muốn sống, trên cơ bản không có khả năng. Tĩnh Quân thỏa mãn gật đầu. A ta làm tốt. Vương đạo nhắc nhở, chúng ta là dựa theo xã đoàn quy củ làm việc, nhưng chưa chừng جيم không nghĩ như vậy. Tĩnh Quân khó hiểu nói, hắn trả thù chúng ta, chúng ta trả thù lại, điển hình xã đoàn tư duy, có lỗi gì? Vương đạo lại đem nói cho Trần Quốc Trung ba đầu nguyên nhân nói một lần. Hàn Tân vỗ tay nói, a nói đúng, ta tinh tế suy tư một chút, thỉnh linh phát hiện, vấn đề này muốn ta đi làm. Tùy tiện một đầu đầy đủ ta tốn hao thật dài thời gian, chỗ nào có thể tại trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Không có khả năng. Cho dù A tao nói với ta, ta đều cảm thấy không chân thực. Dêm nhất định sẽ nghĩ đến càng nhiều. Vương đạo hỏi ngược lại, cái kia không tốt sao? Hàng tân ha ha cười to, tốt. Vì cái gì khó mà nói đâu. Chuyện này tốt không thể tốt hơn. A khôn, người cùng tưởng thiên sinh lúc giới thiệu không nên quên đem những này sự tình nói một lần. Thịnh khôn cười gật đầu, đó là tự nhiên. Vương đạo vỗ tay nói, đi, không có ta sự tình A cười nói A Đào vất vả nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Vương đạo lúc này mới hài lòng, hắn móc ra hai cái hồng bao kín đáo đưa cho hai người, "À, ta hôm nay phát bút đãi, các người dính dính khí khí. Tịnh côn tôi mắng, ta cho phép ngươi lúc nghỉ ngơi ngươi mới cho ta." "A Đào, ngươi biến dạng hóa ta." Hàn Tân mở ra xem dĩ nhiên là vụ đồ tờ UNR, cũng đều là mệnh giá 50 đại ngạch tiền giấy, cái này có bao nhiêu?" Vương đạo thuận miệng nói, "Hai vị hồng bao là đặc thủ 1000 tờ UNR. Công ty chúng ta trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, những người khác là đại mập lưu." Hàn Tân sợ hai nói, "Đây là từ game nơi đó tích thu được." Vương đạo gật gật đầu, cái đồ chơi này làm cái kỷ niệm tốt, trừ phi về sau Gem giem rồi chết hoặc là ta giết chết hắn, bằng không những mấy vụ đồ tởn ú nở giờ không cần xuất ra đi dùng. Ai biết Gem tại những ngày tiền giấy bên trên giờ cho gì? Tịnh Khôn xem thường, bất quá là tiền giấy mà tôi, có thể làm cái gì tay chân. Vương đạo thuận miệng nói, không nên coi thường những ngày tiền giấy, ai dám bưng tin những này tiền giấy số ID sẽ không bị Gem đi chép, một khi tại trên thị trường phát hiện bọn hắn, tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể tra ra rất nhiều thứ. Tịnh Khôn khẽ giật mình, giật mình nói, cái này không phải liền là khoai lang bọng tay sao? Vương đạo đồng ý nói. Đoạ. Cho nên, ta muốn các ngươi cất giữ mà. Tịnh Khôn không biết nói gì, ta cất giữ những vật này làm gì? Hàn Tân ha ha cười lạnh, không có việc gì, đem những này đồ vật trao đổi cho ta, quay đầu ta dùng đến phi châu đi, cho dù hắn nhớ kỹ số ID thì phải làm thế nào đây? Để hắn chậm rãi đi thăm dò đi thôi. Tịnh Khôn vui vẻ nói, Johnny, vẫn là ngươi có biện pháp, cứ làm như thế. Hàn Tân hỏi, a tao, ngươi không cần trao đổi sao? Vương đạo xem thường, ta không cần. Khôn ca, ngươi phải hướng Tượng thiên Sinh báo cáo sao? Tịnh Khôn gật gật đầu, sự tình giải quyết, đương nhiên muốn tìm công. Vương đạo móc ra một chương tờ giấy nhỏ, nhớ kỳ muốn Tưởng Tiên Sinh gọi cú điện thoại này. Tịnh Khôn Ngạc liền nói, "Đây là ai điện thoại?" Vương đạo giải thích nói, "Gem đó a." Tịnh Khôn giật mình nói, "Ngươi để Tưởng Tiên Sinh cho Gem gọi điện thoại." Vương đạo cười nói, "Điện thoại này tất nhiên là muốn đánh không đánh, lộ ra chúng ta trột dạ a. Ngược lại ngươi đem sự tình cẩn thận cho Tưởng Tiên Sinh nói một chút là được, nhất định phải đem hư không gây tù hằn cái này khái niệm nói rõ ràng. Chỉ có dạng này, Tưởng Tiên Sinh gọi điện thoại thời điểm mới có thể không chột dạ." Tịnh Khôn chờ nói, tao, ngươi muốn làm hồng hưng long đầu sao?" Vương đạo buồn bực nói, ạ tại sao phải làm hồng hương long đầu? Tịnh Khôn chỉ chỉ trong tay tờ giấy, ta thấy thế nào, đều cảm thấy ngươi là muốn tưởng thiên sinh đi chết. Giếm lớn như vậy địa vị, có thể bị chúng ta hụ sợ. Vương đạo ha ha cười to, Khôn ca, đây là ta tất cả mọi chuyện đều không dối gạt ngươi. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi không biết thủ đoạn của ta, ngươi sẽ làm sao suy đoán? Đi ha. Vương đạo tiêu sái đi ra ngoài, không còn so công nhân bệnh lên ban còn hạnh phúc sự tình. Tịnh Khôn cười mắng một tiếng, tiểu từ thối. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là cứng triệu, bắt đầu vừa định muốn hỏi Hàn lại bị Hàn Tân ánh mắt giật nảy mình. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Giống như là muốn ăn tà cũng như thế. Chương 361, xưa không gây thù hẳn. 2, chương 361, xưa không gây thù hằn 2, Tịnh Côn kêu to. Hàn Tân buồn bã nói, nếu là khả năng, ta thật nghĩ thay thế ngươi a. Dựa vào cái gì a? A ta nhân tài như vậy vậy mà tìm ngươi không tìm ta. Tịnh Côn ha ha cười to, bởi vì ta có mị lực a. Hàn Tân liếc mắt, hắn thật là ước cao giân đi. Dựa vào cái gì vương đạo nhân tài như vậy sẽ chủ động tìm kiếm Tịnh phải biết lúc ấy Tịnh liên khối là địa đều không có. Tịnh Quân lại biết vì cái gì, chỉ là lời này không tốt đối Hàn Tân nói rõ. Hắn từng theo Vương đạo thảo luận qua Hàn Tân người này, lấy được kết luận là Hàn Tân làm bằng hữu không có vấn đề, nếu là làm đến đi, cái kia muốn mạng. Hàn Tân năng lực quá mạnh, cho tới hắn phóng tầm mắt nhìn, thủ hạ của mình tất cả đều là chút cá chết nát tôm, không có một cái nào năng lực mạnh hơn hắn. Nhưng nếu là ngươi năng lực thật sự mạnh hơn hắn, hắn càng không yên lòng, năng lực mạnh như vậy còn làm thủ hạ của ta. Có ma bệnh a. Ngược lại liền rất khó chịu. Tịnh Quân nhún đây chính là duyên phận. Johnny, ngươi nhìn tao nói đến có đạo lý hay không? Hàn Tân nặng nghề mà thở dài, trong lúc nhất thời có chút tâm cho ý lệnh, "A ta không phải nói rõ ràng sao, nếu là chúng ta không biết hắn làm, ngươi sẽ cho rằng đây là hắn có thể làm ra tới sao?" Tịnh Khôn cẩn thận im ỉ, hồi đáp, "Ta tin." Hàng Tân cả giận nói, "Ngươi nếu là cùng ta làm trái lại." Tịnh Khôn ăn ngay nói thật, "Ta không phải nói cho ngươi đến sao, a ta lợi hại nhất năng lực liền là thu thập tình báo a." Hắn bình viện không quên mất, ra ngục ngày đó Vương đạo niết miệng đối với hắn nói lời, "Tin tức của ta rất linh thông a." Đi qua một loạt sự tình, hắn xem như biết Vương đạo tình báo có thể linh thông đến mức nào. Hàn Tân tức giận nói, người biết lại hiểu rõ a tao năng lực, người khác không hiểu rõ a. Không nói người khác, liền ngay cả ta, đều bị a tao năng lực cảm thấy kinh hồn táng đảm. Có đôi khi ta đều sẽ hoài nghi, cái này cái này là người có thể làm ra tới sự tình. Mà bây giờ ta hiểu được, cái này thật sự chính là a tao có thể làm ra sự tình. Nhưng người khác không nghĩ như vậy a. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng, từ mấy trăm quỷ lão bên trong tìm ra Pakistan người sau lưng, bốn chính là khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói cái này quỷ lao thân phận còn mẹ nó là vụ đô điện tín chỗ cao cấp là Con tìm đến جيم nơi ở. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dêm lót đều cho chúng ta lột, thậm chí so cái này còn nghiêm trọng hơn. Sau đó liền là a tao tao thao tác, thế mà đem Gem nhà trọ cho truyền thông, chỉ lưu cho hắn một cái đầu người cùng một viên đạn. Như vậy, vấn đề tới, dựa theo bình thường ăn khớp, ai có năng lực trong vòng một ngày ngắn ngủi? Không, quỷ lão suy tính thời gian có lẽ sẽ nhiều một chút, từ bọn hắn nhằm vào chúng ta hồng hưng lúc ấy tính lên tốt nhất. Ai khả năng tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, đem Gem tra xét cái út sấp, lại có ai có thể tại ngắn ngủi 1 ngày thời gian bên trong, đem Gem nhà tìm ra? Nói đến đây, Hàn Tân chém đinh chắn sắt nói, "Sá đoàn là làm không được, thôi có chút bối cảnh thế lực lớn, muốn làm đến cũng không dễ dàng, trừ phi là Hương Giang định cấp thế lực lớn." Tịnh Khôn Tao mày nói, "Đó là cái gì?" Hàn Tân không biết nói gì, đương nhiên là có thể cùng bộ đô điện tiến trô đánh đồng thế lực lớn a. "Ha?" Tịnh Khôn giật nảy cả mình, "Ngươi có lầm lẫn không?" Hàn Tân lười nhắc nhiều lời, "Không phải đâu, ngươi nếu là nói chúng ta Hưng Hưng, bọn hắn là tuyệt đối không tin. Hưng Hưng nếu là có năng lực như vậy, đã sớm quét ngang tất cả sá đoàn." Đối phương nhượng điểm một trào một cái chuẩn, bọn hắn muốn tiếp tục trên giang hồ lẫn vào liền phải nghe chúng ta mệnh lệ. Tĩnh Khôn chợt dạ cười một tiếng. Hàn Tân nói đến không có sai à, may mà là a tao không có lăn lộn giang hồ tâm tư, bằng không, muốn quét ngang sát đoàn, mặc dù không có dễ dàng như vậy, nhưng cũng không có khó như vậy. Cũng tỉ như hắn vượng giác đả cái kia hai con đường, cũng không phải liền là cầm hắc quỹ cùng quốc hoa nhược điểm lấy xuống sao. Hàn Tân mất hết cả hứng, a tao nếu là thủ hạ của ta liền tốt. Tĩnh Khôn cười mắng, đi đi đi, ta muốn cho tượng Tiên sinh gọi điện thoại, ngươi đi một bên chơi. Hàn Tân hừ nói, thương tâm, ta phải đi bệ. Tĩnh Khôn nhím lặng, ta đưa tiễn ngươi. Hàn Tân khoát qua tay, ta phải biết tin tức tận tâm, được, trở về. Tịnh Khôn cùng hắn cá biệt, đưa mắt nhìn Hàn Tân rời đi, Tịnh Khôn không có trước tiên gọi điện thoại, hắn đem sự tình phản phản phục phục nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là làm lão bản thu hoạch, một việc lật qua lật lại muốn. Rốt cục xác định một việc, Hàn Tân nói đúng, cũng chính là hắn tuyệt đối tin tưởng Vương đạo năng lực, bằng không, ai dám tin tưởng đây là Vương đạo có thể làm được sự tình. Tịnh Khôn triệt để suy nghĩ minh bạch, liền bấm tưởng tiên sinh điện thoại. Hắn một năm một mười đem sự tình cho tượng tiên sinh nói. Đương nhiên, chủ thể không phải Vương đạo, mà là hắn Tịnh Đây không phải Tịnh Khôn muốn cùng Tưởng tiên Sinh qua công, đây là một loại bảo hộ, cũng là Tịnh Khôn đảm đương. Tưởng tiên Sinh nghe được trận mắt hốt mồm, "A Khôn, thật là ngươi làm." Tịnh Khôn cười nói, "Vẫn phải may mắn mà có tưởng sinh 5 triệu, bằng không chỗ nào có thể làm đến loại trình độ này." Tưởng tiên Sinh cười to nói, "Tiền này xài đáng giá 5 triệu có thể tiêu trừ họa lớn một trời, giá trị tuyệt đối. A Khôn, làm tốt, Sa Đoàn cho ngươi nhớ một công." Tịnh Khôn lắc đầu, "Tất cả mọi người là vì Sa Đoàn." Tưởng Thiên Sinh trầm ngâm nói, "A trước đó chúng ta có một chút hiểu lầm, hiện tại Vân Khai vụ tàn đi." Tịnh Quân cười nói, "Tưởng Sinh là vì xã đoàn, suy tính được nhiều một chút. Ta chỉ là vượng rắc tra phi ngươi, chỉ cần cân nhắc của ta trên bản sự tình là đủ rồi." Hai người chúng ta nhìn vấn đề góc độ khác biệt, có sự hiểu lầm bình thường. Hiểu lầm giải khai liền tốt. Tưởng Tiên Sinh mừng rỡ, Tịnh Quân quả nhiên không có đoạt vị trí hắn tâm tư. Hắn suy nghĩ một chút nói, "A Quân, ta còn cần chú ý cái gì?" Tịnh Quân vội vàng nói, "Từ lẽ thường bên trên nhìn, dẹp kinh lịch là một cái bình thường xã đoàn làm không được, ta nói thật, đó không phải là một cái xã đoàn có thể làm được sự tình." Tưởng Tiên Sinh trọng điểm đầu, "Không sai." khỏi cần phải nói, chỉ nói có thể trong khoảng thời gian ngắn xác nhận Nga tăng phía sau Quỷ lão, có thể xác định Jem sáng tối 2 tầm thân phận, có thể tìm tới Jem địa chỉ những chuyện này không phải là chúng ta những người giang hồ này sĩ có thể làm được. Tịnh Khôn Trịnh trọng điểm đầu, ngươi nhất định phải biểu hiện ra chúng ta hồng hưng không có sợ hãi. Thường Tiên sinh dây hiểu, chúng ta phía sau có cao nhân mà. Tế bê đầu lâu chính là cho hắn bản giao, nếu là hắn lại không thức thời trường 362, Từ đâu tới yêu nghiệt. Mục 362, Từ đâu tới yêu nghiệt. Mục Thường Tiên sinh một trận cười lạnh. Tịnh Khôn hài lòng cực kỳ. Tưởng Sinh quả nhiên cao kiến. Vậy ta liền chờ Tưởng Sinh tin tốt. Tưởng Tiên Sinh đầy mặt yếu dung, "Không có vấn đề, ngươi chờ ta tin tốt." "Đúng A Khôn, hôm nào uống trà a?" Tịnh Khôn sững sờ, chợt không chút do dự nói, "Không có vấn đề. Chỉ cần Tưởng Sinh có thời gian, ta thủy thời xin đợi." Tưởng Tiên Sinh càng hài lòng hơn, hắn cúp điện thoại hỏi Trần Diệu, "Ngươi thấy thế nào?" Trần Diệu thân sắc có chút nốc lệ, "Đây là Tịnh Khôn có thể làm được." Tưởng Tiên Sinh thở dài, "Đúng vậy a, đây là Tịnh Khôn có thể làm được sự tình sao?" Hắn khổ nói, "Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh." Hiện tại ta xuất hiện một cái ý nghĩ, nếu là Tịnh Khôn trước kia liền biết Pakistan là muốn kéo hắn xuống nước, thậm chí còn biết tế wê sẽ đối với Pakistan ra tay. Người nói hắn sẽ làm cái gì? Trần Diệu thần sắc lại biến, tinh tế cân nhắc một phiền, trên mặt vẻ hoảng sợ, liền cùng hai ngày này Tịnh Khôn làm được một hỗn dạng. Thưởng Tiên Sinh thở dài nói, không sai a, chúng ta trong lúc vô tình đều thành Tịnh Khôn quân cờ. Trần Diệu khẽ mặt giật một cái, vội vàng nói, chúng ta là không phải đem Tịnh Khôn nghĩ đến quá mức kính khủng. Thưởng Tiên Sinh buồn bã nói, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Đường quên, từ khi Khôn ra ngủ về sau, Hắn cũng không phải lần thứ nhất thất bại ta ạ. Trần Diệu đương nhiên biết tưởng thiên sinh nói là cái gì đây quả thật là không phải Tịnh khôn lần thứ nhất thất bại tượng tiên sinh không phải lần thứ hai thậm chí không phải lần thứ ba lần đầu tiên là để Tịnh khôn làm tháo đài để hắn tại vượng Vượngráp lấy được cả lần thứ hai là tan giã tưởng tiên sinh cùng A bản liên thủ làm ra đại lo Vượng lần thứ ba là tại tụ Nghĩa đường đánh tế B một trận trở tay thả ra kéo tới doi tức Trần Diệu không dám nghĩ tới nghĩ tiếp nữa hắn sợ không còn dám đối mặt thì côêm rạng sáng liền rời đi mình an toàn phòng về tới văn phòng mà sợ bao quanh hắn, để hắn cơ hồ cảm thấy ngạt thở. Cái kia đối đầu dù là rời chống nhà của mình, cũng sẽ không để hắn khó thụ như vậy. Dù sao, đó là công khai tin tức, có theo nhân trà. Nhưng hết lần này tới lần khác là an toàn phòng, là hắn mỗi lúc trời tối đều muốn trở lại nơi đó tài năng cảm thấy bưng lòng địa phương nhà. Cái này an toàn phòng là chính hắn tự tay xử lý, căn bản liền không có ghi lại ở bất kỳ chính thức ghi chép bên trong, cho dù là điện báo chỗ công tác sổ ghi chép cũng không có ghi chép. Trên lý luận mà nói, đó là mình sau cùng chỗ thân. Thế nhưng là Hồng Hưng thế lực sau lưng liền sinh sinh mà đem hắn tìm đến. Mình nhằm vào Hồng Hưng động tác mới mấy ngày. Có 3 ngày sau. Mẹ nó mới 3 ngày mà thôi, 72 cái giờ đồng hồ, nội tình đều bị người tìm được. Dêm đã không lo được an toàn phòng trong tủ bảo hiểm các loại văn kiện, mẹ nó mạng của mình cũng không có, còn tại hồ cái gì văn bản tài liệu. Vì kế hoạch hôm nay, là muốn đình chỉ đối Hồng Hưng hành động, cam đoan mình không nhận đối phương trả thù. Đúng vậy, hiện tại đến phiên hắn sợ sệt đối phương trả thù. Hồng Hưng. Cái rắm. Một cái bình thường hương giang xác đoàn, bọn hắn từ đâu tới năng lượng lớn như vậy James sợ sệt là hồng hương người sau lưng. Nếu là mình mau chóng khai thác hành động, bọn hắn sẽ liên hệ mình. James tin tưởng điểm này. Liên như là hai nước đối kháng, ngươi xuất chiêu đánh ta, ta dùng chiêu số giống vậy đối phó ngươi, ngươi cảm giác không chịu nổi, đình chỉ công kích, ta cũng sẽ không lại tiếp tục công kích. Thế là Song Phương ăn ý dừng tay. James không biết Hồng Hưng thế lực sau lưng là ai, nhưng hắn khẳng định hắn không phải là có ý định nhắm vào mình lẫn nhân. Nếu như là lẫn nhân, hành vi của mình vừa vặn cho đối phương một cái mờ cớ. Như vậy, đưa tới cũng không phải là giết chết Pakistan tế b đầu người, mà hẳn là tại 1000m bên ngoài viên kia lũ Mình bất quá là trong lúc vô tình trọc giận tới Hồng Hưng thế lực sau lưng thôi, căn bản liền không có cái gì sinh tử đại thủ. Đương nhiên, nếu là mình triệt để muốn cạo chết Hồng Hưng, đối phương khẳng định sẽ trước muốn cạo chết mình. Zaim làm theo mạch suy nghĩ, hơi an tâm. Chơi đã sáng hắn không có chút nào cơn buồn ngủ. Lao đại mệnh lệnh đã chuyên đạn, hắn đánh mấy cái điện thoại, lần nữa xác nhận xoa quán từng cái đại khu đã đình chỉ đối Hồng Hưng nhằm vào hành động. Zaim cảm qua an tâm, thiện ý của mình phóng xuất ra. Còn lại liền là chờ đợi đối phương liên hệ mình. Cái gì? Đối phương không biết mình số điện thoại. Đừng nói giỡn. Nhân ra ngay cả mình an toàn phòng đều có thể bắt tới, còn đem đồ vật bên trong quét qua mà không, tìm ra số điện thoại của mình, khó sao. D جيم khẳng định, đối phương sẽ đánh tới, nhất định. Hắn chỗ đó cũng cũng đi, ngay tại trong văn phòng chờ lấy cái nào đó điện thoại. Cái này vừa chờ, liền chờ đến hơn 11 giờ. جيم chính cảm thấy nôn nóng thời điểm, điện thoại vang lên. Trong lòng của hắn giận mình, là cố ý vẫn là trùng hợp. Nhưng mà lúc này đã không thể cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn tiếp lên điện thoại. "Cho ăn, ta là جيم." Tưởng tiên sinh khẽ cười nói, جيم cao cấp cảnh ti ngươi tốt, ta là Hồng Hưng Tưởng tiên sinh." Zem con ngươi co dù lại, tại sao là ngươi gọi điện thoại cho ta? Tưởng Thiên Sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải Zem một mực tại nhằm vào ta hồng hung hành động sao? Ngươi muốn để ai điện thoại cho ngươi? Zem bất giận, hắn đã tức giận lại nhẹ nhàng, tức giận là đối phương cũng dám như thế xem nhẹ hắn, cũng chỉ là để Tưởng Thiên Sinh đến cùng mình trò chuyện. Nhẹ nhõm là đối phương rất hiển nhiên không có tiếp tục truy cứu ý tứ, cho nên mới phái ra Tưởng Thiên Sinh. Bất luận hắn cùng Tưởng Thiên Sinh đàm luận thành bộ dáng gì, cuối cùng còn có cứu vãn chỗ trống. Nếu là Vương Kiến Vương, làm không tốt đàm phán không thành chỉ có thể làm qua một trận. D gư khí phức ta nói, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Tưởng Tiên Sinh ngữ khí phá lệ nhẹ nhàng, D Tiên Sinh đã làm sự tỉnh, nhanh như vậy liền quên đi. Có muốn hay không ta cho ngươi nhắc nhở một chút, ngươi thế nhưng là phát động một trận nhằm vào chúng ta Hồng Hưng Buôn Bán Đại Lão Vương. Ngươi cần phải quét chúng ta một tháng tràn tự a. Cái này quên đi. D gà dần nói, Tưởng Tiên Sinh, chú ý thân phận của ngươi, ngươi bất quá là trên giang hồ con lừa lùn. Nếu không phải Tưởng Tiên Sinh ngắt lời hắn, nói những cái kia có làm được cái gì? Nói cho cùng, là trước trêu chọc chúng ta. Dêm không thể tin vào thải của mình, người sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, nói hiệu nói vừa, rõ ràng là người người xử lý trước Pakistan. Hắn là của ta sinh ý bắt nờ, người xử lý bọn hắn, ta tự nhiên muốn giáo hơn các người. Tưởng tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, sai. Trên giang hồ đều biết ta hồng hưng không đi phấn, người người đại diện muốn lôi kéo ta người đi phấn, ta xử lý hắn không nên sao. Trước 363, từ đâu tới yêu nghiệt? 2. Trước 363, từ đầu tới yêu nghiệt? 2. Dêm khẽ giật mình, đột nhiên tỉnh mộ lại, còn giống như thật lạ dạng này. Pakistan là hắn người đại diện không có sai, hắn muốn lôi kéo mình bái kết minh đệ tịnh khôn đi phấn, mà tịnh khôn liền là hồng hương vượng rác trà phịt người. Nói tới nói lui tựa như là lỗi của mình, dêm chỗ đó có thể thụ cái này khí, Pakistan đối ta rất trọng yếu. Ta muốn một cái công đạo. Tưởng tiên sinh em thanh lạnh lùng nói, thế bê đối ta cũng như thế trọng yếu, hắn là của ta số một tay chân. Pakistan chết, thế bê cũng đã chết. hai chúng ta thanh. Dêm giận dữ, ngươi nói thanh toán xong liền thành toán xong. Tưởng tiên sinh một bước cũng công đường, làm sao? Ngươi muốn cùng chúng ta hồng hương chiến Ta Hồng hưng có 30000 đệ tử, ngàn dặm trọn một quất sinh tử ký cũng có 30 người. Người muốn liều mạng, ta liền buổi ngươi chơi. Ta ngược lại muốn xem xem quỷ lão cùng chúng ta có cái gì khác biệt, có phải hay không có 10 cái mạng. Dêm nhìn xem mịt rồ phồn, đơn giản không thể tin vào hại của mình. Mẹ nó mình nghe được cái gì? Đã trải qua cái gì? Một cái bình thường hương giang xã đoàn long đầu, lại muốn cùng mình liều mạng. Con mẹ nó quất sinh tử ký, còn có so đây càng hoang đường sao? Dêm thật không tin hắn tưởng thiên sinh không biết mình chân thực thân phận, đối phương biết lai lịch mình tỉnh ngũ giới, còn dám cùng mình liều mạng đến cùng từ đâu tới tự tin. Hắn tức giận muốn đem mịt rồ phừng ngã, muốn hạ mệnh lệnh đối Hồng Hưng đại can quét. Thế nhưng là chỉ cần nghĩ tới những thứ này vấn đề, trong ngáy mắt liền thanh tĩnh. Đúng a, Tưởng Thiên sinh từ đâu tới tự tin? Còn không phải chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu là Tưởng Thiên sinh mình, Gem có thể giết chết hắn ba cái. Gem tức giận nói, làm sao? Ngươi muốn cùng ta nói dọa sao? Liền như là hắn dự đoán như thế, Tưởng Thiên sinh quả nhiên ấm giọng thì thầm nói, trước nói dọa chính là tiên sinh đi. Hiện tại, ta Hồng Hưng cho ra thành ý cùng lựa chọn, tin tưởng ngươi cũng thấy được. Ngươi muốn làm sao tuyển, chúng ta đều tiếp thu. Đáp án của ngươi là cái gì đây? Diêm nghĩ đến trống rỗng trong căn hộ cái cục kia. Đâu ngươi còn có đạn. Cái đồ chơi này còn có đến chọn sao? Nếu là hiểu lầm, giải khai coi như xong. Bất quá, những tài liệu kia, ngươi có phải hay không phải trả cho ta? Diêm thuận thế xuống lốc, Hoa Đàm khẳng định là muốn nói, Hoa Đàm thời điểm thuận tiện điều tra một chút điểm tình báo, cái này không quá phận a. Thường Tiên Sinh mở miệng nói, tài liệu. Tài liệu gì? Hắn lại thật không biết, Tịnh Quân khôn cũng không có nói cho hắn biết còn có cái gì cụ tài liệu. Diêm đã thăm dò đi ra hắn Tưởng Tiên Sinh liền là bảy ở ngoài sáng đêm ngắm, tựa hồ biết chút ít cái gì, thì thật chuyện trọng yếu không có chút nào biết. "Không có gì, ta đã đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến. Ngươi yên tâm đi, Xoa quán sẽ không nhằm vào các ngươi Hồng Hương có cái gì lớn hành động." Tưởng Tiên Sinh ém giọng thì thầm nói, "Có cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi không sợ chúng ta đối ngươi triển khai trả thù là được rồi." Diêm cười khẩy nói, "Chỉ bằng các ngươi." Tưởng Tiên Sinh thảm nhiên nói, "Trước đó, chúng ta không xác định Makassar người đứng phía sau là ai, tự nhiên lơ ngơ. Hiện tại, chúng ta đã xác định thân phận của ngươi." liền sẽ không giống trước đó như thế sợ hãi. Người nếu là xem nhẹ chúng ta, không ngại đi thử một chút, nhìn xem chúng ta so không so được bên trên bụ đồ để cho các ngươi đau đầu đầu chọc đảng. Diêm tiên sinh, hôm nào cùng một chỗ uống trà a." Đối phương cúp điện thoại. Diêm nụ cười trên mặt biến mất, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, thật không thể đưa điện thoại cho lệnh Đức. Cản dỡ. quá cản rỡ. Thế nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Tưởng tiên sinh uy hiếp là thật sự. Sa đoàn Thoạt nhìn không đáng chú ý, thật là muốn quất sinh tử khí, hắn thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Nhất là đáng sợ là, mình đã từ tối thanh sáng. Sá đoàn lại là tại thầm, tình thế đối với mình rất bất lợi. Dù là đối phương người sau lưng không xuất thủ, chính mình cũng không nhất định có thể tránh thoát hồng hung ám sát. Đường quên, xã đoàn vốn chính là dùng để làm công việc mật vụ. Kang Lam cho Jem bực bội chính là, nếu là xoa quán có nhằm vào Hồng Hung hành động, nhân ra sẽ tự nhiên cái thứ nhất hoài nghi đến trên người mình. Cái này mẹ nó đơn giản hỏng bét đấu. Ta mẹ nó đang tra đến Hồng Hung người sau lưng trước đó, vẫn phải cùng bọn hắn làm bạn tiêu. Thật là đáng chết a. Jem liền không rõ, rõ ràng là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện mấy cái yêu nghiệt đâu? A bạn nhìn xem không mời mà tới là đà kỳ đạo là ngươi không phải hôm qua mới tới qua sao Lạc đà nhìn xem A bản trầm mặt một hồi lâu vốn xxoa quán nhằm vào hồng gưng hành động đỗng nhiên liền ngừng A bản giật này cả mình ngừng không có khả năng. Lạc đà khổ sở nói là thật A bản trực bắt đầu không thể nào Xxoa quán không phải nói muốn quét Hồng gương chàng từ một tháng sau lúc này mới mấy ngày tính toán đâu ra đấy mới 4 ngày mà thôi bốn ngày thời gian liền ngừng vậy bọn hắn trước đó nói cái gì quá lá còn muốn hay không xóa quán điy Nghiêm A bạn một tay cắm vào áo lá túi một tay vịn điếu xì gà mỏng, trong này nhất định xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết, hoặc là xoa quán nhận sợ, hoặc là hồng hưng nhận sợ. Lạc Đà khô khốc nói, Thế Bê chết. A Bảng khẽ giật mình, xử lý Pakistan thế Bê chết. Lạc Đà gật gật đầu, nghe nói, tưởng Thiên sinh tự mình ra tay, ba đao sáu đậu. A bản vẫn lắc đầu, không đối, Pakistan rõ ràng là quỷ lão bao tay trắng. Thế Bê có thể cùng vị lão bao tay trắng so sánh. Ta luôn cảm thấy trong này có vấn đề. Lạc Đà cười khổ nói, thế nhưng là tình hình thực tế liền là như thế. A Bảng hỏi, Sinh không có khía cạnh hỏi thăm một chút. Lạc Đà thần sắc trở nên cổ quái, nghe ngóng là nghe ngóng có tin tức, giống như cùng chuyện này có cái gì quan hệ. Á Bản kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Lạc Đà nói ra, ta cùng Tây Hoàn bà cơ cùng một chỗ uống trà, bố khí liền nói với ta cùng ngày Hồng hương tụ nghĩa đường phát sinh sự tình. Hắn liền đem cùng ngày phát sinh sự tình liên tục không ngừng nói một lần. Bố khí thật cái gì đều cùng Lạc Đà nói, liền ngay cả tình cảnh lúc ấy đều mô tả đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Tế Bê chết không phải là bởi vì Tưởng Thiên Sinh muốn mất giận quỷ lão lửa giận, mà là bởi vì hắn xúc phạm Hồng Hưng quy. À, bản ngây dại, Cái này đổi bất luận kẻ nào đến, cũng không thể liên tưởng đến điểm này, a mặc cho ai biết chuyện này, đều coi là Hồng Hưng Tượng Thiên Sinh là gánh không được xoa quán áp lực, lúc này mới giết chết tế bê đến cho xoa quán một cái thuyết phát. Thì ra như vậy không phải a. Khó trách Lạc Đà sẽ là như thế biểu lộ, cái này ai có thể nghĩ ra được. Á bản cao mày nói, đây coi là cái gì? Hồng Hưng là cái gì nội tình? Chương 364, Từ đâu tới yêu nghiệt. 3, chương 364, Từ đâu tới yêu nghiệt. 3, ta thấy thế nào không hiểu đâu. Lạc Đà thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi cũng có thể xem hiểu đâu không nghĩ tới ngươi cũng xem không hiểu. A bản kêu và nói, cái này cũng không thể trách ta à, ai có thể nghĩ tới hai chuyện này làm sao liên hệ đến cùng nhau. Đúng, Thượng Tiên Sinh không phải đem chuyện này giao cho tỉnh con sao? Tịnh Quân bên kia nói thế nào? Lạc Đà nhún nhún vai, ta cùng Tịnh Quân khôn cũng không có giao tình, Tịnh Quân khôn cũng không phải bộ gị cái kia Tinh Cùng Quỷ một dạng ra hỏa. Lạc Đà đối bộ gị đánh giá rất cao, không như bình thường người cho rằng bộ ghi là cái cỏ đầu tượng, Lạc Đà đối nó đánh giá là Tinh Cùng Quỷ một dạng. Nhìn từ bên ngoài, bộ là không có bất kỳ cái gì lập trường, nhưng hắn là hồng hương sớm nhất tra phi người. Sớm đại tưởng chấn thời đại hắn liền là Hồng hưng đường chủ nếu là sẽ chỉ mượn gió bẻ măng có thể trở thành hồng hương đường chủ đó là có bản lĩnh thật sự Bố kỳ thoạt nhìn là cổ đầu tường không có sai nhưng là cơ hồ không có người coi hắn là thành bệnh nhân tất cả mọi người cảm giác quan hệ với hắn cũng không tệ. Bố vughi ngoại trừ mạnh bị dạo bạo vì tiền bên ngoài còn có thể đánh hắn là Hồng hương sớm nhất một nhóm đà tử thứ nhất vẫn là câu nói kia có thể làm đến vị trí kia liền không có một cái đồ đần Nếu ai coi bọn họ là đồ đần bản thân liền là đồ đần A bản lắp đầu nghĩ mãi mà không rõ Nhưng hắn đối Lạc Đà nói ra, ngươi ngày hôm qua phán đoán sắp nhận, tình côn gia hỏa này đường lối cùng ta không sai biệt lắm, hắn đối Hồng Hưng đại vị không có hứng thú. Lạc Đà thẳng lắc đầu, lay gọi với chúng ta cũng không phải cái gì tin tốt, tốt. A Bản biểu lộ nặng người nói, không sai, Hồng Hưng muốn là có nội bộ mâu thuẫn, thế bên hoặc giả thuyết là Tưởng Tiên Sinh đối Tịnh Khôn một mực có ý kiến. Lạc Đà đùa cợt nói, đổi thành ta, ta cũng đối Tịnh Khôn có ý kiến. Chỉ cấp hắn một cái cha phịt người hư danh đầu, để chính hắn đi vượng giác khủng bố, như vậy địa phương đánh địa bàn. Tịnh nếu là hướng tổng đường xin giúp đỡ còn dễ nói một điểm kết lần này tới lần khác hắn ngay cả xin giúp đỡ đều không có, sinh sinh tại nghe nhà nội bộ đạo xuống hai con đường. Tưởng Tiên Sinh có thể ngủ đến đấy. Á bản lênh thiếu đạo, thất phẩm không yên thôi. Lạc Đà trở dài, đáng tiếc, thế bê trời đất xui khiến xử lý Ma Kít để Hồng Hưng trên giới đứng trước cùng một cái đại địch, Tịnh Quân cùng Tưởng Tiên Sinh vậy mà tiêu trừ hiểu lầm. Nếu là Tịnh Quân cùng Tưởng Tiên Sinh có mâu thuẫn liền tốt. Tịnh Quân năng lực đầy đủ, tuyệt đối sẽ đem Hồng Hưng khiến cho chia năm xẻ Đáng tiếc ra, hai người bọn họ hòa rồi. Chúng ta đông tinh cơ hội đã mất đi. tinh vẫn muốn chiếm đoạt không có cái cách Liên La Hồng Hưng đã quá có sức hấp dẫn. Tiêm Đông, Vượng Ác, Cửu Long Thành, Sạm Sủ Ai Po, Chuyên Môn, Nguyễn Lãng, Đồng La Loan, Góc Bắc, tất cả đều là kinh tế phát đạt, người lưu lượng cự nhiều địa phương. Nhìn xem đồng Tinh, Tân giới, rời đảo. tất cả đều là những địa phương này. Dù là Lạc Đà cùng Hồng Hưng quan hệ cho dù tốt, bọn hắn cũng muốn chiếm đoạn. A bạn hỏi, Thế Bế chết, Từ Vân Sơn trà phỉật người là ai? Lạc Đà hồi đáp, sẽ không ở gương trang bản địa tuyển, Thủy Linh truyền đến tin tức, Hoa Đông Đầu Mã Y y diện mang theo hắn môn sinh muốn về Hương Giang. A bạn tở dài, Từ Vân Sơn tra phỉ người liền là Y Địa diện. Lạc Đa gật gật đầu, không sai. A bản lắc đầu, hồng Hưng tạm thời vững như thành đồng, chúng ta tiếp tục chờ chờ cơ hội a. Hàn Na nối Lạc Đa, trên giang hồ xã đoàn còn nhiều, chúng ta đưa ánh mắt hơi thảm một chút mà, ngoại trừ Hùng Hưng, còn có Khác xã đoàn. Lạc Đa gật gật đầu, nói cũng phải, Khả Lạc, Hoa Phất bọn người còn tại Dương Dương. Ta chuẩn bị một lần nữa khởi động ngũ hồ tới bạn. A bản một trận, cười khổ nói, Khả Lạc thân thủ đã rất cao. Lạc Đa hiện lên một tia tàn thế nhưng là còn chưa đủ cao. Ta có mấy cái nhân tuyển, quay đầu người giúp ta trưởng trưởng nhãn. Áo bảng gật, gật đầu, yên tâm, ta biết. Đúng, Sa đoàn có cần hay không tứ kim. Lạc Đà cười lắc đầu, A công hiện tại không thiếu hộ tư kim, thiếu khuyết người a. Áo bản gật, gật đầu, ta hiểu được. Đưa mắt nhìn Lạc Đà rời đi, A bảng chau mày, hắn ngồi tại đại bàn trên đế, lặp đi lặp lại phù bản, càng nghĩ càng là cảm thấy không đối, đúng, tăng phía sau quỷ lão là ai? Điểm này liền có giải. Xử lý thế bệ vậy mà để quỷ lão thu tay lại, cái này căn bản liền không khả năng. Trong này nhất định có ta không biết thao tác, bằng không quỷ lão sẽ không như thế dễ nói chuyện. Hắn liền không có nhìn thấy tốt như vậy nói chuyện quỷ lao. Quỷ lao dễ nói chuyện, theo mẹ đều có thể lên cây. Vậy nếu là dứt bỏ quỷ lao đâu? Ta tìm không thấy biện pháp giải quyết, tìm tới biện pháp giải quyết người dù sao cũng được đi. A bản rất mau tìm đến chỗ nấu chốt, Tịnh Khôn. Lạc Đà nói, cuối cùng là Tịnh Khôn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tiếp nhận nhiệm vụ này. A bản là không tin Tịnh Khôn có thể dựa vào tế bê đầu người còn có 5 triệu liền có thể giải quyết vấn đề. Tiền tài thật muốn như thế có tác dụng, hắn đã sớm quét ngang Thật coi A bản không có tìm qua phong môi thu qua tình báo sao? Có chút tình báo Đó là có tiền cũng mua không được, có thể thấy được quỹ chính là, thật làm cho tỉnh Khôn làm thành chuyện này. Lã Sinh còn nói Tịnh Khôn cùng ta một cái con đường. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tịnh con đường lối so ta tả khí nhiều. 5 triệu mua trên tình báo dưới chuẩn bị. Thật thua thiệt hắn muốn ra nhiều như vậy lý do, nhưng hắn liền là giải quyết Hồng Hưng nguy cơ sinh tử. Đến cùng từ nơi nào vào tay? A bạn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn đến trời tối cũng không có chút nào đồng mối, không khỏi mắng, Hồng Hưng Tịnh Côn. Cái này từ nơi nào chạy đến Hết thảy phảng phất đều gió êm sóng lặng. 3 ngày qua đi, Thẩm Thiên Sinh chủ động hẹn lên tỉnh Khôn Vũ Trạ. Đây chính là Khai Thiên tích địa đầu một lần A Tịnh Khôn trưng cầu ý kiến Vương đạo ý kiến, hắn hiện tại càng ngày càng nể trọng Vương đạo, thật sự đem Vương đạo trở thành quạt giấy trắng đến dùng. Khôn Ca đi là được. Thẩm Thiên Sinh sợ là muốn hòa hoán cùng người quan hệ. Tịnh Khôn liếc mắt, chỉ cần hắn không bá giày ta kiếm tiền, không để ý tới ta điều thành. Hiện tại truy nữ tử phòng bán vé đã cao tới 7 triệu, cái này vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, lấy trước mắt cái này tình thế, làm không tốt tháng này liền có thể đạt tới hơn 900 bạn. Tháng sau có thể đạt tới ngàn bạn. Chú ý, đây chính là không có đi qua vương đạo thao tác qua phòng bản bé. Bộ phim này, phòng đoán cẩn thận, càn côn truyền hình điện ảnh liền có thể thu hoạch được 4 triệu lợi nhuận. Không thể so với chém chém giết giết cường. Tịnh Khôn hiện tại đang toàn lực làm sự nghiệp đâu, chỗ đó muốn để ý tới chuyện giang hồ. Chương 365, Tưởng Tiên Sinh lấy lỏng, 1, chương 365, Tưởng Tiên Sinh lấy lỏng, 1, vương đạo căn cứ tình báo hệ thống đề cử hệ thống, trên lại thể tuy nạp Tưởng Tiên Sinh muốn nói lời nói, ta thu được phòng, Hồng Hưng lao đông thúc đầu mã y mang theo các tiểu đệ tử hạ lan trở về. Tịnh Khôn khẽ giật mình, Y "Ít diện. "Liên là cái kia đẹp trai." Vương Đạo gật gật đầu, đối, liền là hắn." Tịnh Quân đột nhiên tỉnh ngộ, tưởng thiên Sinh đây là muốn để Y Y Ả Diện đảm nhiệm từ Vân Sơn trà phỉ người. Là Y Y Ả Diện giống như cũng là từ từ Tử Vân Sơn đi ra, bất quá hắn trước kia thường xuyên lăn lộn Cửu Long Thành. Chúng ta ngược lại là từng có kết giao, không có quá thâm hậu tình cảm. Vương Đạo hỏi ngược lại, "Cái kia có thù sao?" Tịnh Quân lắc đầu, "Cái gì thù?" Ta đi ra lẫn vào thời điểm, mạnh bị gạo, bạo vì tiền, cùng các phương diện quan hệ đều rất tốt. Thật giống như Tế B, gia hỏa này lúc ấy không biết cùng ta quan hệ tốt bao nhiêu. Đáng tiếc a, ta đi đại học bồi dưỡng 5 năm, sau khi đi ra liền cảnh còn người mất. Hắn nuốt giấu thuốc, không nói ra được tự dễ ức. Vương đạo nhún nhún vai, mọi người lập trường khác biệt mà thôi. Thế bây dạng này người không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Gia hỏa này cho Tượng Thiên Sinh làm chó, đến cuối cùng thật ứng câu nói kia, chó không chết chó sắn đấu. Ngay cả cái toàn thây đều rơi không đến. Thật mẹ nó là đáng đợi a. Tịnh Quân lắc đầu, không nói hắn. Tưởng Thiên Sinh mời ta uống trà, hội đảng cái gì? Vương đạo thuận miệng nói, ước chừng là muốn thám thính một cái người ý nghĩ a. Tịnh Quân ngạc nhiên nói, Tưởng Tiên Sinh hướng ta hỏi thăm cái nhìn, "Ta có chậu yếu như vậy sao? Ta mẹ nó đều không có tham dự xã đoàn sự vụ." Vương đạo cười nói, lời nói nói là đến không sai. "Nhưng người khác không nhìn như vậy a." Người suy nghĩ một chút, "Bốn ngày trước, ngươi tại tụ nghĩa công đường kém chút liền để một đám tra phịt người hoàn toàn cô lập Tưởng Tiên Sinh cùng Trần Diệu. Ba ngày trước, ngươi lại giải quyết Hồng Hưng nguy cơ sinh tử. Hồng Hưng trên giới ai không nhờ ơn của ngươi? Hắn Tưởng Tiên Sinh cũng thiếu ngươi nhân tình. Tưởng Thiên Sinh dám không nhìn ý kiến của ngươi sao?" Tính con cười, "Vấn đề này làm, ta trước đó liều mạng cho A công làm việc." kết quả không có rơi xuống tốt. Hiện tại bất quá là cho mình giải quyết một cái phiền thoái, bọn hắn ngược lại niệm tình ta tốt. Thật là trân trọng. Dêm cố nhiên là hồng hung đại phiền toái, đồng dạng cũng là Tịnh Khôn đại phiền toái. Đối với Tịnh Khôn tới nói, giải quyết Dêm chuyện này là cho mình dọn sạch phi thức, cũng không thuần túy là vì công ty làm việc. Nhưng sự tình liền là trùng hợp như vậy. Người không phải thuần túy vì công ty làm việc, người khác không nghĩ như vậy a, ngẫm lại xem A đương thời một đám tra phiệt người tất cả đều vô kế khả thi thời điểm, Tịnh đứng ra, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thuận lợi giải quyết chuyện này. Cố Như Tịnh khôn bình thường lại không tham dự xã đoàn sự vụ, lại có ai dám không nhìn hắn. Tịnh khôn đố nhiên đối Vương đạo nói ra, người trước đó thường nói với ta, tiêu căng hơn kiếm tiền, điệu thấp làm việc. Ta luôn luôn không hiểu, hiện tại ta mẹ nói hiểu. Không hổ là a tao, ngươi nói thật có đạo lý. Vương đạo ha ha cười to, đó là khôn ca ngươi có thể nghe thấy, nếu là đổi thành người khác, nhất định khi gió thoảng bên tai. Tịnh khôn hỏi, ngoại trừ ý kiện sự tình đâu? Vương đạo nhún nhún vai, đại khái sẽ cho ngươi chỗ tốt đã. cười nhạo nói, ta muốn cái gì tốt. Vương đạo nghĩ nghĩ, Tưởng Thiên Sinh xưa nay không là hẹp hòi người, chỉ cần hắn xác định ngươi đối với hắn không có uy hiếp, như vậy hắn cho người chỗ tốt gì đều tại trong dự liệu. Tình Khôn hiếm lạ nói, người đối với hắn là như vậy cái nhìn. Vương đạo gật gật đầu, ngươi nhìn, tại John trong chuyện này, Tưởng Thiên Sinh biết John qua ngăn hừ hừ sẽ không cùng hắn cướp đoạt vị trí lão đại, cho nên đại thủ bút cho ba cái cha phịt người vị trí. Tình Mụ cùng hắn muốn là một đôi tình lữ, về sau bởi vì Tình Mụ dáng người biến đến dạng, Tưởng Thiên Sinh đem nàng vâng, hai người trở mặt thành thủ. Theo lý thuyết Tưởng Thiên Sinh nên đem Tình ra hừ hừ mới là, nhưng có có Tưởng Tiên Sinh biết Tịnh Mộ đối với hắn đại vị không tạo thành uy hiếp, thương tiếc người nản mối khó được, cho nên trực tiếp liền để nàng trở thành hồng hưng duy nhất nữ tính tra phi người. Tưởng Tiên Sinh kỳ thật rất dễ thân cận, chỉ cần ngươi đối với hắn đại vị không có uy hiếp. Tịnh con như có điều suy nghĩ, như vậy phải không? Vương đạo tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đối với hắn đại vị không có uy hiếp, năng lực của người càng cao hắn liền càng cao hứng, ý vị này hồng hương thế lực lại khổng lồ một điểm. Ta như vậy ví bon, đem Tưởng Tiên Sinh đổi thành một cái bình thường công ty chủ tịch, thủ hạ đều không có lưu triều xoán vị tâm tư, tự nhiên năng lực càng mạnh càng tốt. Đá. Ai cũng ưa thích năng lực cường hãn làm công người a." Tịnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Vương Đạo buông tay, "Cho nên, hắn cho ngươi dạng gì chỗ tốt, ta cũng không ngoài ý liệu." Tịnh Khôn cả người đều dễ dàng. "Vậy ta minh mạch, lần này liền là thuần túy uống trà, không phải hục hặc với nhau." Vương Đạo cười ha hà nói, "Khẳng định không phải a." Tịnh Khôn gật gật đầu, "Vậy ngươi theo giúp ta đi a." Vương Đạo nhún nhún vai, "Đi gặp tưởng tiên sinh mà thôi, không cần để ta đi. Để giáp cùng ngươi đến liền tốt." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn đi đâu đi?" Vương Đạo lý trực khí trắng nói, Hai ngày trước ca chân cho mình vụ mẫu mua bộ ngàn năm thứ hào trạch, chúng tôi sạch sẽ có thể dọn sách vào ở. Ta hôm nay muốn đi hỗ trợ dọn nhà. Ai nhân hòa gì mì đi với ta hỗ trợ. Ngươi nói ta có nên hay không đi? Tịnh Khôn chỉ cảm thấy đau răng, ngươi làm sao không nói sớm? Vương đạo ngạc như nói, nói sớm thì phải làm thế nào đây? Tịnh Khôn thở dài, nói sớm lời nói ta giúp ngươi cùng một chỗ a. Vương đạo ha ha cười to, thế thì không cần. Tịnh Khôn thẳng lắc đầu, ngươi là đầu của ta ngựa, mặt mũi của ngươi cũng không thể ném. Hắn lôi ra ngăn kéo, lấy một cái thật dày bao đi ra, a han quan niềm vui, Người giúp ta chuyển giao cho bá phụ Bá Mẫu." Vương đạo cười gật đầu, "Đi, vậy ta liền xuất phát ta." Tĩnh Khôn hỏi, "Muốn hay không hô Johnny cùng đi?" Hắn khẳng định vui lòng hỗ trợ. Vương đạo không biết nói gì, "Dọn nhà mà thôi, có chuyên môn công ty dọn nhà. Ta đi vậy bất quá là hỗ trợ sửa sang một chút mà thôi." Tĩnh Khôn suy nghĩ một chút nói, "Ta xem một chút thời gian à, thời gian đầy đủ, ta cũng đi tham gia náo nhiệt." Vương đạo cười to, "Đi." Tĩnh Khôn nói là nói thật, sớm biết có chuyện như vậy, hắn trước kia liền đẩy tưởng tiên xin mời. Hắn người này có đủ loại quyết điểm, duy trì có một điểm Hiếu thuận. Có dạng gì lao đại liền có dạng gì tiểu đệ, Vương đạo cũng hiếu thuận. Đương nhiên Vương đạo đến phụ mẫu sớm liền qua đời, hắn liền đem loại này đối phụ mẫu tình cảm chiếu rọi tại quan hệ thân cận người phụ mẫu trên thân. Chương 366, Tưởng Tiên Sinh lấy lòng 2, Chương 366, Tưởng Tiên Sinh lấy lòng 2, Tỷ Như Tịnh Côn lão đường, Tỷ Như lạc truyện chân phụ mẫu. Tịnh Côn chắc chắn sẽ không ngăn cản Vương đạo hành động, nếu không phải Lý Kiệt là hắn cẩn bệ, hắn ngay cả Lý Kiệt đều không muốn mang. Đưa Tiến Vương đạo rời đi, khôn không trì lên Kiệt, dắt, chúng ta đi Tưởng Tiên Sinh trong phủ Nếu là thời gian đầy đủ, chúng ta đi a tao nhạc phụ nhạc mỗ trong nhà độ một cái náo nhiệt. Lý Kiệt lái xe được lại ổn lại nhanh, sau 20 phút liền chạy tới lưng rừng núi. Tưởng thiên Sinh mang theo trần rượu tự mình tại cửa ra vào nên đón, Tình Quân biết là người, mau tới trước một bước, Tưởng Sinh, làm sao đến mức như thế. Long Ca biết hắn xem mắng ta không biết quý củ. Tưởng Tiên Sinh cũng là khéo léo người, chữ tiếp nói, trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ, dù sao cũng phải thân cận một chút mới lạ. Tình Quân ha ha cười to, Tưởng Sinh khí, nếu đều là hiểu lầm, nói ra không phải tốt sao. Đám người ngồi xuống, Tưởng Tiên Sinh thành thản nói, "Lần này thật là may mắn mà có người, bằng không hồng hưng thật muốn đứng trước nguy cơ sinh tử." Ai có thể nghĩ tới Pakistan phía sau vậy mà đứng đấy vụ đô điện báo chỗ cao cấp đặc công đầu." Tình Khôn Nghiêm mà nói, "Đây là A công cho ta nhiệm vụ, tự nhiên muốn hết sức. huống chi, cho A công làm việc đồng thời cũng cho chính ta làm việc." Tưởng Sinh không cần chú ý, "Ta thế nhưng là chọn vẹn bỏ ra 5 triệu." Tưởng Tiên Sinh mỉm cười, "A Khôn, ngươi thật là đủ khiêm tốn. Tiền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề, tiền lại không giải quyết được tất cả vấn đề. Dễ bối cảnh là có tiền cũng không chắc được." Nếu thật là có thể điều tra ra, thương giang bao nhiêu người ban đêm phải ngủ không đến. Trần Diệu cũng nói, ngược lại cho ta 10 triệu, để cho ta đi thăm rõ, ta liền hỏi ai cũng không biết. Tịnh khôn ha ha cười to, A Diệu, ngươi kiếm tốn, người nào không biết ngươi là tưởng sinh thủ tịch tuổi khôn. Năng lực này, mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tưởng tiên sinh chân thành nói, A Khôn, ngươi lần này vì A Công làm việc có công, khi thưởng. Trước vị của ngươi là dày có tịnh khôn ánh mắt bất thiện nhìn xem tượng tiên sinh, có ý tứ gì? cô ý cầm giày có đến ta Tưởng Tiên Sinh rất bình thản nói, "Dây có không phù hợp thân phận của ngươi, ta muốn sửa lại như thế nào?" Tịnh Quân khôn không hiểu đấu, ta đã đâm chức còn có thể đổi sao? Tưởng Tiên Sinh cười nhạt nói, "Đương nhiên có thể, tỉ như hai lộ nguyên soái như thế nào?" Cái gì? Dù là Vương đạo trước đó đối tỉnh Quân đánh qua dự phòng trầm, hắn vẫn là bị Tưởng Tiên Sinh đại thủ đuốt trừng kinh, đây là hai lộ nguyên soái à? Long Đầu trợ lý vì 489, hai lộ nguyên soái 438 gần với nó. Tuy nói đây là vinh dự chức vụ và quân hàm không có bao nhiêu quyền lợi, nhưng mà người giang hồ đi ra lẫn lộn không phải liền là cái bề mà sao? hơi thần vẫn là tỉnh táo lại, tưởng sinh thác cái ta hiện tại trọng tâm đều đặt ở trên phương diện làm ăn, đối với hợp đoàn chiếu cố rất ít. Cái này trước bị cho ta, thuần phí là lãng phí. Tưởng Tiên sinh cười khoát qua tay, "Không lãng phí. Tuy nói hai lộ nguyên soái cần cùng đề cử, a con ngươi hy vọng là đầy đủ năng nhiệm. Vừa vặn cũng không ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi. Cứ như vậy định." Tỉnh khôn nghĩ nghĩ, dứt khoát đáp ứng, "Có chỗ tốt không cầm, đây không phải là nửa ngần sao? Giá hỏa này thật đúng là dám cho a." Tưởng sinh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là có nghĩ thầm muốn long đầu đại vị, chắc chắn sẽ không muốn cái này hai lậu nguyên soái vị trí này bình thường trao tặng Nguyễn lão, xuất ngũ lãnh tụ vào người, ý tứ liền là cùng Long Đầu vô duyên. Tịnh Khôn có thể tiếp nhận chức vị này, đó là thật không thèm nhỏ dãi mình vị trí lao đại. Nghĩ tới đây, cảm thấy đại định, A Khôn, tế bê chết, từ Vân Sơn vị trí liền trống đi, ngươi có hay không tốt để cử. Tưởng Tiên Sinh vừa mới cho hắn một cái hai lậu nguyên xoái, Tịnh Khôn cũng có qua có lại, nói thẳng, ta coi nhìn, chúng ta bản địa cũng không có nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm tra phỉ người, tưởng sinh vẫn là mình châm trước tương đối tốt. Tưởng Tiên Sinh không ngạc nhiên chút nào Tịnh Khôn có thể biết ý lừa diện tin tức, dù sao vị này chính là tin tức linh thông đến đem Jem điều tra cái út sắp mãn nhân, thế là liền thuận thế nói, một trong tứ thiên vương hoa đông đông đốc, đầu của hắn ngửi ý lừa diện như thế nào. Tịnh Khôn gật gật đầu, ý lừa diện là khó được đạt được. Từ Vân Sơn cách ta Hồng Hưng tội địa rất gần, là tất thủ chỗ suy yếu, xác thực đến an bài một cái có thể đánh người đến. Ta không có ý kiến. Tưởng thiên Sinh hưng phấn mà bỗ tay, a con ngươi cũng đồng ý, cái kia tin tưởng tụ nghĩa không có những người khác phản đối. Tịnh Khôn nhún ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tưởng Tiên Sinh tỉnh Khôn không quan trọng dáng vẻ, đơn nhiên chỉ lo lắng ra hỏa này sẽ không phải ngày nào đến một câu, ta muốn trộm vàng rửa tay, về hưu à. Đừng nói Tưởng Tiên Sinh lo lắng lung tung, Tịnh Khôn truyền hình điện ảnh sinh ý làm được hồng hồng hóa hỏa, kích lợi vượt xa hắn thiên môn sinh ý, còn không cần phải nhắc tới tâm treo mật lo lắng cảnh sát kéo người. Không được, đến cục lại Tịnh Khôn. Tưởng Tiên Sinh đầu góc nhất chuyện, lập tức liền nghĩ đến một cái ý kiến hay, "A Khôn, ngươi cũng là hai lộ nguyên soái thủ hạ tất cả đều là 49, quá ném mặt mũi của ngươi." Tịnh Khôn khẽ mình, Tưởng Sinh có ý tứ lạ. Tưởng Tiên Sinh cười nói, "Ta như vậy nghĩ, Cứ bằng để cho đầu của ngươi mà a đạo thuận tiện đâm chiếc quạt giấy trắng như thế nào? Hắn nhìn xem Tịnh Khôn lập tức trở mặt, lập tức nói: "A Khôn, ngươi không nên hiểu lầm. A tao cái này quạt giấy trắng liền là chuyên môn vì ngươi cung cấp phục vụ. Hắn không phải xã đoàn công hiếu hùng hồn, quạt giấy trắng nhỏ, a tao không đợi tại tổng bộ, vẫn cứ đợi tại bên cạnh ngươi." Tịnh Khôn nghĩ nghi, tiếp nhận tưởng thiên sinh hảo ý, tưởng sinh nói cũng phải, thủ hạ ta tất cả đều là bộ chín, cũng không giống lời nói. Vậy liền đến lúc đó để a tao cùng nhau đâm trước a. Tưởng thiên sinh vui mừng, một lời đã đi. Vô không khí toàn bộ đều hòa hợp, hai người nói song giang hồ bác quái. Tịnh Khôn cười nói, "Ta tính toán thời gian một chút, y đi diện a đạo chắc trước vị, vừa bọn cũng là hợp cầu tổ chức đại hội thời gian." Tưởng Tiên Sinh cười nói, "Ta nghe nói ngươi cùng Johnny đánh cược, hợp cầu sẽ phân liệt." Tịnh Khôn thản nhiên nói, "Tất nhiên sẽ phân liệt." Tưởng Tiên Sinh khẽ giật mình, "Lý do đâu?" Tịnh Khôn nhún nhẩy, hợp cầu quyền lực một mực khống chế tại thuốc phụ trong tay, trước kia bọn hắn có thể cầm Johnny lừa gạt người, hiện tại Johnny qua ngăn hừng hừng, đoán chừng bọn hắn lại sẽ lên mặt dê lừa gạt người. Thế nhưng là đại dê không phải Johnny. Hắn không có áp đảo đám người thực lực, thuốc phụ nhóm trò siếc liền chơi không đi xuống, phân liệt là tất nhiên. Chương 367, Vương đạo Đông trước, 1, chương 367, Vương đạo đâm trước, 1, Tỉnh Khôn nhìn xem biểu, xin lỗi nói, Tưởng Sinh, cảm tạ ngươi trả, ta còn có chuyện, phải nhanh một chút trở về. Hôm nào ta làm chủ, xin ngươi hãy diện. Tưởng Tiên Sinh ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy. Tịnh Khôn cười khổ nói, thật sự có sự tình. Tưởng Tiên Sinh cũng không giữ lại, ngược lại định ngày hẹn Tịnh Khôn mục tiêu đã đến, vậy ta đưa tiễn ngươi. Tịnh Khôn cười nói, Tưởng Sinh dừng bước. Tưởng Thiên Sinh tranh thủ thời gian phân phó, a Diệu, đưa tiền A Khôn. Trần Diệu cũng tính nói, Khôn ca, mời tới bên này. Tịnh Khôn bị Tưởng Thiên Sinh khâm điểm vì hai lộ viên xoái, vị cách ngay tại Trần Diệu vị này quạt giấy trắng phía trên, Trần Diệu xưng hô Tịnh Khôn phải dùng kính xưng. Đợi đến Trần Diệu trở về, Tưởng Thiên Sinh hỏi hắn, Tịnh Khôn nói đến hợp cầu muốn phát liệt, ngươi thấy thế nào? Trần Diệu suy tư một hồi mới nói, vấn đề này khả năng trở thành sự thật. Như là Tịnh Khôn nói tới, hợp cầu quyền lực một mực nắm giữ tay, bọn hắn quyền hành, để hàn nhiều năm một mực không có ngồi lên người nói chuyện vị trí. Hiện tại Hàn Tân mang theo hai cái huynh đệ qua ngăn đường đường, thúc phụ nhóm trò siết chơi không nổi nữa. Phân Liệt liền thành tất nhiên. Tưởng Tiên Sinh cảm thán nói, Tịnh Côn gia hỏa này năng lực thật đáng sợ, may mắn hắn là bạn không phải địch. Trần Diệu mần ngơ, thượng sinh yên tâm như vậy Tị Côn. Tưởng Tiên Sinh cười cười, Tịnh Côn ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện kế tiếp, cùng một đám cha phịt người thấu một cái phong. Ta cũng không hy vọng có người tại tụ nghĩa đường phản đối ý địa diện. Trần Diệu đáp lại nói, ta lập tức đi làm. Tưởng Tiên Sinh mắt điến hắn đi, khoe miệng kéo ra thần cười, dù chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, a Diệu Ta hiện tại lo lắng ngươi thắng qua Acona. Tĩnh Quân tự nhiên là không biết, hắn bội vã rời đi là không muốn bỏ lỡ Lạc Tuệ trấn phủ mưu dọn nhà yến. Dựa theo hắn đối Vương đạo cặp vợ chồng hiểu rõ, cái này tang quan yến hội tất nhiên gọi là rất nhiều người. Đợi đến hắn sau khi tới phát hiện, quả là thế. Ba tử ban tử tại, có ban tử ở địa phương, Hàn Tân cũng tại, thậm chí Trần Quốc Trung đều tại. Tĩnh Quân cười mắng, khá lắm, ta nếu là không đến, các ngươi có phải hay không đến ở sau lưng nói ta một năm?" Lạc Tuệ chân cười nói, "Khôn ca nói giỡn, ba tử tại cái kia đã đại biểu ngươi." "Vương chi, ngươi bao?" Chúng ta đều thu bảo. Tịnh Khôn gặp qua Lạc Tuệ chân phụ Mâu nói một tràng cắt tường lời nói, sau đó đem mấy nam nhân cho kéo ra ngoài, hắn hướng mọi người nói, "Các vị, ta thăng trước. Trần Quốc Trung Hiếu kỳ nói, "Chức vị của ngươi thăng không thể thăng, có thể lên tới đi đâu?" Tịnh Khôn đắc ý nói, "Về sau mời gọi ta hai lậu mên sói." Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, "A Khôn, ngươi không muốn làm hùng hưng long đầu." Tịnh Khôn nhếch môi, "Đây chính là tam sát vị, ai nguyện ý làm ai làm, ta kinh doanh việc buôn bán của mình cũng không thiếu đâu." Trần Quốc Trung khẽ gật lại nói, "A, ta chức." Vương đạo không hiểu nằm thường, ta Tỷ côn cười lạnh nói, "Tưởng tiên sinh đề nghị để ngươi đâm chức là trưởng quản giấy, bất quá còn tại chúng ta bực rác, ta đáp ứng." Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mình phải đi ra nội ứng, lập tức sẽ đâm chức quạt giấy trắng. Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Vương đạo mới gia nhập Hồng hương bao lâu a? Liền trở thành 10 đáy quạt giấy trắng. Quạt giấy trắng là trong xã đoàn một cái đặc biệt nghiêm chỉnh chức vị, quản lý xã đoàn số mỏng. Là đường khẩu quân sư, tại giấy của càng phát ra biên giới hóa hôm nay, tương đương với đường khẩu quan ngoại giao. Xoa quán hướng đoàn phái đi ra nội ứng câu ấy nhưng là có thể làm đến 9 đáy trở lên rất ít. Cái gọi là 9 đáy trở lên, liền là hồng côn 12 đáy quạt giấy trắng 10 đáy cùng giày cổ 9 đáy đây đều là đại đáy, là thật sự xã đoàn nhân vật tử quyền. 9 ngày trở xuống hoạch tâm nhân viên liền là 49. Sau đó lại có cái quý cũ, nếu là nhập môn 3549 còn không có đâm trước, liền được xưng là lão tứ cửu. Xã đoàn nhân viên đổi mới quá nhanh, rất nhiều 49 tại 35 sau đều sẽ đâm trước, đương nhiên là có càng nhiều hơn chính là chết tại bộ bạn trên đường, cũng chỉ có một chút 49 vận khí không tốt, một mực không có đâm trước. Dù sao, may mắn luôn luôn số ít. Trong xã đoàn đại đáy chia làm hai loại, một loại là có thực quyền đại đáy, một cái khác loại chính là không có thực quyền nhưng cũng đâm trước đại đáy. Trước một loại giống tịch côn, Hàn Tân bọn người là chư hầu một phương, một cái khác loại liền là vương đạo dạng này hoặc là đợi tại tổng đường miệm, hoặc là ngay tại phân đường khẩu. Dựa theo Hồng Hưng quý cũ, bậc này không có chức quyền đại đáy bình thường đều đặt ở tổng bộ, đợi đến xã đoàn tra phỉ người quyết chức, liền từ long đầu cùng tra phỉ người cùng đề cử, từ đó đề cử bước phát triển mới tra người. Quá trình là như thế, tình huống thực tế tự nhiên cũng có thể bị báo. Vương đạo đâm trước vốn là tưởng tiên sinh đối thịnh khôn đèn mù về phần hồng hưng cùng để cử. Hồng hưng là tưởng ra tự nhiên tưởng ra định loạn. Như thế xem ra, vương đạo đâm trước tầm quan trọng có phải hay không thấp? Kỳ thật không phải. Quạt giấy trắng là chính quy chức vụ, có tên tuổi liền có thể danh chính ngôn thuận tuyển nhận điều lệ, có thể làm lão đại, đi tới chỗ nào đường khẩu người cũng đến gọi hắn một tiếng ca. Ngươi nếu là có bản sự, mình đánh xuống một khối đá đến, thừa vị cũng không phải không có khả năng, tựa như cam tử thái cùng tịnh không mở rộng. Thế con nhìn xem Trần Quốc Trung suy nghĩ dáng vẻ, trêu chọc nói: "A Trung, sẽ không phải muốn đem Đạo Lạc về soa quần a?" Trần Quốc Trung cười nói, ngươi cũng không quan tâm thủ hạ có một cái quạt giấy trắng, ta làm gì thay ngươi gấp. Tịnh Khôn ha ha cười to, mơ tưởng Ly Dán ta cùng A Tao ở giữa tình cảm. Hàn Tân cũng cười, "A Trung, không có A Khôn ngầm đồng ý, Tưởng thiên Sinh nào dám để A đạo chắc trước?" Trần Quốc Trung mỉm cười. Hàn Tân quay đầu đối Tịnh Khôn nói ra, "A Khôn, Tưởng Tiên Sinh cái này thao tác, có chút nhớ nhung muốn Ly Dán ngươi cùng A Tao ý từ à?" Tịnh Khôn lắc đầu, "Đây chỉ là một bộ giao dịch mà thôi." Tất cả mọi người có chút sửng sở, "Giao dịch?" Tịnh thản nhiên nói, "Tưởng Tiên Sinh yêu cầu cùng, ta tiếp nhận hắn cầu hòa." Tưởng Tiên Sinh lấy lòng, liền cho ta danh phận. Đây chỉ là một vụ giao dịch, đáng người như có điều suy nghĩ. Trần Quốc Trung ở chỗ này đợi thời gian không dài, hắn có chuyện, cho nên nhìn không có cái gì có thể hỗ trợ liền cùng Lạc Uyển chân phụ mẫu nói một tiếng liền đi. Hàn Tân Thần sắc ngưng trọng đối Tịnh Khôn nói ra, nguyên soái thứ hai nói đến im hai, thế nhưng là, dạng này liền cắt đứt ngươi ngồi lên vị trí lao đại. Đây là Tưởng Tiên Sinh thăm dò, cũng coi là hắn một cái lấy lòng. Chương 368, vương đạo Đông trước, 2, chương 368, vương đạo Đông trước, 2, A ngươi thật không muốn ngồi lên vị trí lão đại. Tĩnh Quân trầm mặc một hồi, giải thích nói: "Hai tháng trước, ta mới ra đến lúc ấy, nếu là có người nói cho ta biết, xã đoàn vị trí lao đại giống, để cho ta chuẩn bị." Không nói hai lời ta đáp ứng. "Hiện tại khác biệt ta. Hắn ôm Hàn Tân, thành thật với nhau nói: "Chúng ta đi ra lan lột, liều mạng đi đến vị trí hiện tại, cầu là cái gì? Tiền. Có tiền liền có thể hưởng thụ cuộc sống bây giờ, có tiền liền có thể để người trong nhà vui vẻ, có tiền đi tới chỗ nào đều có thể thu hoạch được tôn trọng. Vấn đề là, có chút tiền có thể có thể làm lộ ra, có chút tiền không thể có thể làm lộ ra." có chút tiền thậm chí còn có thể để cho người ta e ngại. Càng côn truyền hình điện ảnh công ty tháng này có thể phân 4 triệu, cá nhân ta cũng sẽ có 3 triệu nhập chứng. Cũng có thể tồn nhập ngân hàng, tùy tiện dùng. Dù là hồng Hưng tương lai xảy ra sự tình, số tiền này cũng có thể để lại cho ta láo nương cùng bà tử. Hùng Hưng có thể làm đến sao? Hàn Tân Á khẩu không trả lời được. Tịnh côn cười lạnh nói, hồng Hưng vị trí lao đại tốt mê người a. Không biết bao nhiêu người đều ngắm lấy vị trí kia ngoại nhân chúng ta không nói, góp bác mập lão lê liền nghĩa vị trí kia." Hắn nhìn về phía Tưởng Thiên Sinh ánh mắt tất cả đều là âm độc. Long đầu là tam sát vị, chỉ cần ngồi lên, tự nhiên liền là một cái điem đắm, có thể chịu được được, năm thì mười họa còn có sự tình các loại chờ ngươi. Không chịu được được, cái kia chính là đi bán chứng bị bối. Hắn thản nhiên nói, làm long đầu, xoa quán 25 giờ đồng hồ đều chầm chậm vào ngươi, nhân ra cầm kính lúc đang nhìn ngươi. Ngươi muốn đi ra ngoài, ngoại trừ những cái kia đối một ít kinh lịch không quan tâm quốc gia hoặc là địa khu, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàn Tân gật gật đầu, nói cũng phải. Di dân thời điểm phải xem có hay không phạm tội đi chép, ẩn tính ghi chép cũng phải nhịn. Tĩnh Quân nói, liên lấy lần này Phong Ba tới nói Công khai nhìn bà đóng lại hướng về phía ta tới, nhưng trên thực tế hắn là hướng về phía ta tới sao? Không phải, hắn là hướng về phía Hồng Hưng tới. Thế bê thật không có làm sai, nếu là không xử lý ba bế, chúng ta Hồng Hưng sẽ tao nộ một nguy cơ lớn. Đáng tiếc, Thế bê giáp tâm bất chính, bằng không, ta thật lại trợ giúp hắn. Dừng một chút, hắn cười nói, xã Đoàn dù sao cũng là Vô Thiên môn bao nhiêu người chẳng chậm bao ngươi. Chúng ta nội tình đã đen, cũng không cần lại hướng đen ngoa Có tưởng tiên sinh ở phía trên đỉnh lấy, có người muốn tìm phiền toái, cái kia sẽ trước tìm hắn thượng tiên sinh, người ta đều muốn xếp tại phía sau." Tốt bao nhiêu? Hàn Tân tở dài, ngươi nếu là làm long đầu, ta là ủng hộ. Tịnh Khôn là đầu, ta có thể là nguyên soái thứ hai, đã đi cưới. Hồng Hưng thế nhưng là độc chiếm thiên hạ. Hà Lan những cái kia thuốc phụ nhóm nhận đều là từ gia, bọn hắn thế nhưng là tưởng gia công thần. Hàn Tân khẽ giật mình, ý của ngươi là nói, Vương đạo cho Tịnh Khôn nói bổ sung, đua nào chiều thần ấy, đây là thích tác. Một khi Hồng Hưng long đầu đổi, thuốc phụ nhóm sẽ lo lắng cho mình sau này dưỡng lao vấn đề. Đổi thay ngươi, ngươi là ủng hộ Tượng Thiên Sinh vẫn là ủng hộ cái khác lời nói sự tình người? Hàng tân không chút do dự nói, Thượng Thiên Sinh Có tưởng ra hương hỏa tình tại, một đám thuốc phụ đương nhiên không lo lắng dưỡng lao vấn đề. Tưởng Tiên Sinh nếu là cần ủng hộ của bọn hắn, liền nhất định sẽ an bài tốt thuốc phụ dưỡng lao. nếu không liền sẽ giết lạnh lòng của mọi người. Vương đạo nhún nhún vai, cái này không phải. Hàn Tân buồn bực nói, nhưng Tưởng Tiên Sinh có phải hay không cho đến có hơi nhiều. Nguyên Soái thứ hai tăng thêm một cái quạt giấy trắng, liền đổi thành hắn cùng người hòa giải. Tình quân lắc đầu, không không không, Nguyên Soái thứ hai là Tưởng Tiên Sinh cùng ta hòa giải đi bộ. Á, tao giấy trắng mới là giao dịch nội dung. Hàn Tân trong lòng hơi động, hiểu được. Đỗ Tiên Sinh đã có Từ Vân Sơn cha phịt người nhân tuyển. Người kia là ai? Tĩnh Côn Tuận liền nói, Từ Vân Sơn mới cha phịt người là hồng Hưng với lão, một trong tứ thiên vương hoa đông đầu mã y địa diện. Từ xuất thân của hắn liền có thể được đi ra, vị này cũng là tưởng tiên sinh đáng tin. Hắn thượng vị Từ Vân Sơn cha phịt người liền là tượng tiên sinh cùng ta giao dịch nội dung. Hàn Tân thằng lắc đầu, Từ Vân Sơn cha phịt người vị trí quá mức khẩn yếu, a tao chỉ là để thăng làm quạt giấy trắng, giao dịch này có chút an điệt thôi. Tĩnh ha ha cười to, đây là từ công bằng giao dịch góc độ đến suy tính, nhưng nếu thật là công bằng giao dịch Tưởng Tiên Sinh lại phải không ngủ được. Ha, Hàn Tân ngạc nhiên. Vương đạo giải thích nói, công bằng giao dịch, đó là tại song phương hoàn toàn ngang hàng dưới điều kiện. Tại Hưng Hưng, Tưởng Tiên Sinh căn bản không hy vọng thật có một vị cùng hắn bình khởi bình tọa nhân vật xuất hiện. Khôn ca mặc dù cường thế, nhưng đó là thủ hộ mình lợi ích cường thế, đối với xã đoàn sự tình, Khôn ca vẫn là không quan tâm. Thừa bị nguyên soái thứ hai cũng tốt, để cho ta làm có chức không có quyền quản giấy trắng cũng tốt, Khôn ca đều ở thế yếu. Nhưng mà loại này thế yếu, là Tưởng Tiên Sinh có thể tiếp nhận thế yếu, là vừa đúng thế yếu. Hàn Tân đậu đen do buồn nói, Cái này mẹ nó vẫn là lấy đại quê mùa nghe tiếng giang hồ. Vương đạo cười nói, "Vô luận cái nào tổ chức, đi đến cao tầng đều là giống nhau. Đi ra lăn lộn không cần não, cả một đời đều là tiểu lưu manh." Hàn Tân tóc thẳng bực tức, "Thủ hạ của ta làm sao lại không có người tinh minh như vậy?" Tĩnh Quân cười nói, "Johnny, đừng nói thủ hạ của ngươi liền là toàn bộ Hưng Hưng, lại có mấy người so ra mà vượt đạo." Hàn Tân bĩu môi, "Lời nói này rất đúng. Hưng Hưng một đám đường chủ nhóm thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt Vương đạo." Tĩnh Quân đối Vương đạo nói ra, "Trước đó ngươi không có trải qua chân chính nhập hội nghi thức, lần này vừa vặn bổ sung." Hàn Tân kinh ngạc nói, "A, ta là đầu của ngươi ngựa, nếu là hắn không thông qua nhập hội nghi thức, làm sao nhập hội?" Tịnh Quân hừ lạnh nói, "Lúc trước ta cho Hồng Hưng làm 5 năm lao, lúc đi ra không có một người tới đón ta, quay đầu liền để ta đi làm pháo đài. Lão tử thu một cái thân tín tiểu đệ, nó có thể không cho ta mở cánh cửa tiện lợi." Dựa theo quy củ, giống Hồng Hưng hoạch tâm đệ tử nhập môn, nhất định phải tại Hồng Hoa đỉnh dưới tiến hành nghi thức nhập môn. Pháp lý không ngoài nhân tình, Tịnh Quân tình huống lúc đó, lại có ai nguyện ý trêu Đừng nói đạo, liền là Vương đạo Lý Phú, Lý Kiệt, Nhân, Diễm Mỹ bọn người đều là không có đi qua nhập hội nghi thức. Vương đạo rất là thù, lúc ấy Tịnh Khôn chỉ có một cái cha phịt người tên tuổi, lại muốn bị coi như pháo đại. Sau đó Tịnh Khôn liền như kỳ tích có mình đã trở thành danh phủ kỳ thực tra phịt người, chính đang hưng rất. Chương 369, Vương đạo đông trước, 3, chương 369, Vương đạo đông trước, 3, lục thúc giả thành tinh, càng không nguyện ý cùng Tịnh Khôn kết thủ kết toán cho nên Vương đạo các tiểu đệ đều không có kinh lịch nhập hội nghi thức. Nhưng người muốn đổi một người đến, cái kia tuyệt đối không được. Cung độ điểm trắng, cái này vốn là người giang hồ cơ bản kỹ năng, căn bản không đáng giá nhất tối vương đạo núi bay, ngược lại tên của ta đã tại đáy biển bên trên, có hay không nghi thức nhập môn khác biệt không lớn. Tịnh Khôn gật gật đầu, bất quá, trụ chức nghi thức không thể chủ quan. Hàn Tân cười nói, "A tao thì cũng thôi đi, a Khôn ngươi cái này nguyên soái thứ hai ngược lại là so ngươi dạy có em hai." Tịnh Khôn mặt đen lên nhìn hắn. Hàn Tân trong đầu sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, "A Khôn, ngươi tiếp nhận cái này nguyên soái thứ hai, không phải là bởi vì ghét bỏ dạy cỏ không dễ nghe à?" Tịnh Khôn mặt đen lại nói, "Không được sao?" Hàn Tân kinh ngạc nói, "Thật đúng là a." Tịnh khôn không ỉm phản ứng hắn. Ba người này đợi thời gian quá dài, Lạc Tuệ Chân, Ba Tử, Văn Tử Tam đưa tới hỏi, sự tình gì muốn lén lén lút lút thảo luận thời gian dài như vậy? Vương Đạo phá lệ im lặng, chúng ta làm sự tình lúc nào lén lút? Lạc Tuệ Chân nghi ngờ nói, các ngươi không phải lén lút, làm sao trốn ở cái góc này nói dài như vậy lời nói. Tình Khôn ấm giọng nói, a tổng, chúng ta là thảo luận xã đoàn sự tình, không tiện tại bãi vụ bá mâu trước mặt nói. Ba Tử tức giận hỏi, sự tình gì a? Vương Đạo cười nói, a tổng, Khôn ca lập tức liền muốn thăng chức sinh muốn bổ nhiệm hắn làm nguyên soái thứ hai. Ba Tử che miệng, ông trời của ta Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, "Nguyên soái thứ hai rất lợi hại phải không?" Ba tử giải thích nói, "Nguyên soái thứ hai là cái hư trước, thực tế quyền lực không có bao nhiêu, nhưng hắn địa vị cao a. Long đầu là 489, nhưng Nguyên soái thứ hai là 438, long đầu phía dưới hắn lớn nhất." Lạc Tuệ Chân nhoáng cái đã hiểu rõ, đi ra lăn lộn vẫn là dựa vào nắm đấm, nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý, nếu là có đại nghĩa giá trị, vậy đơn giản liền là vô địch. Khôn ca thực lực vốn là không nhỏ, lại có cái này danh hiệu giá trị nói như vậy hùng hưng liền không có người có thể áp chế hắn. Sự tình phức tính toán miệng đều nhanh muốn liệt đến sau góc mà miệng lại khiêm tốn nói, không đáng giá nhất tới, không đáng giá nhất tới. Ba tử cao hứng vỗ tay, cái này thật sự chính là một chuyện tốt, mấy ngày mãi mãi yến hội, Khôn ca mời. Tình Khôn cười nói, còn có một chuyện, á tao muốn đâm chức quạt giấy trắng. Lạc Tuệ Chân Thất thanh nói, cái này sao có thể? Văn Tử kinh dị nhìn xem Vương Đạo, đạo ca mới gia nhập Hồng Hưng bao lâu? Cái này thăng trước. Vương Đạo xem thường, Khôn ca trở thành nguyên soái thứ hai, dưới tay hắn nếu là không có cái đại đấy nói ra đều không tưởng nổi, ta chính là cái thiên đấu. Văn Tử thẳng lắc đầu, ngươi hứng đâu, vì cái gì không cho cường cả, Nưu ca, ca thắng trước chết lần này tới lần khác cho người tham trước, còn không phải đạo ca người có năng lực. Vương đạo chỉ là cười, không biện giải. Hắn thấy, cái đồ chơi này có cũng tốt, không có cũng tốt, tất cả đều là hư. Chí hướng của hắn cũng không ở nơi này. Lạc Tuệ chân đối sóng từ nói ra, xem ra hôm nay bữa cơm này trò ta mời. Nhà ta song hỷ lâm môn. Ba tử hào sảng nói, "Vậy chúng ta hôm nào mời lại trở về chính là?" Hai nữ nhân trong nháy mắt đạt thành nhất trí, tất cả đều vui vẻ. Hàn Tân thấy hâm mộ, Văn tử cho hắn một quyển, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Hàn Tân vội vàng nói, "Không có suy nghĩ gì a." Ban tử hừ lạnh một tiếng, không để ý hắn. Hàn Tân ngược lại là nhếch miệng cười không ngừng. Tỉnh Quân cùng vương Đạo liên nhau, cùng nhau rời đi Hàn Tân hai, ba bước khoảng cách, gia hỏa này sợ là thụ ngược đãi của a. Cùng ngày đến hội, không phải ba tử mời cũng không phải Lạc Tuệ Chân mời mà là Lạc Tuệ Chân phụ mẫu mời. Đám người ngay cả cự tuyệt cũng không có biện pháp cự tuyệt. Tại Lạc Tuệ Chân phủ mẫu phía trước, Tỉnh Quân cũng tốt, Hàn Tân cũng tốt, đều thu liêm khí thế, biểu hiện liền là người bình thường mở dạng, kết quả tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Thời gian thoáng qua tứ thì, đả mắt qua ba ngày, 3 ngày sau tại tháng này tụ nghĩa đường chính thức trong hội nghị, Tưởng Thiên Sinh đối Tịnh Khôn giải quyết Hồng Hưng nguy cơ đại thêm can ngợi, đề nghị để Tịnh Khôn trở thành nguyên soái thứ hai. Một đám cha phỉ người ánh mắt rất là cổ quái, nguyên soái thứ hai tên tuổi uy tốt, nhưng đây là vinh dự chức quan nhà tàn, đương nhiên Tịnh Khôn hiện tại là bượng rắc cha phỉ người, trong tay vẫn là có quyền lực. Có thể một khi tiếp nhận chức vị này, vậy liền mang ý nghĩa Tịnh Khôn cùng Hồng Hưng đại vị đã không có bất luận cái gì khả năng. Giống như vậy chức vị đều là giao cho xã lão như Bluetooth. Lẽ đường lục tốc tại tụ nghĩa đường mở học thời điểm có thể cùng Tưởng Tiên Sinh ngồi gần như vậy, cũng là bởi vì trên người hắn có nguyên soái thứ hai danh hiệu. Nguyên soái thứ hai cái này vinh dự, cũng không phải là chỉ có thể trao tặng một người, mà trên thực tế, nó có thể trao tặng nhiều người. Một đám cha phịt người thật lo lắng Tịnh Khôn đột nhiên hất bàn, nhưng mà nhìn ký Tịnh Khôn biểu lộ, dĩ nhiên là miệng hơi cười, thần sắc nhẹ nhàng. Những người này tinh nhóm liền rõ ràng, thì ra như vậy tỉnh Khôn sớm biết loại chuyện này. Vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đắc tội Tưởng Tiên Sinh cùng Tỷ Côn, thế là nhao nhao đồng ý liền là lòng ca thân sắc có chút phụ tạm. Tiểu đệ của mình trở thành nguyên soái thứ hai, trong xã đoàn chức vị ngược lại là so với chính mình cao, muốn hay không còn ngỡ nhớ chuẩn vị trí này à? Trong lúc nhất thời, Long ca lại có trảo vàng rửa tay ý nghĩ. Tưởng Tiên Sinh tuận thế lại đề cử ít ỉ diện vì tân nhiệm từ Vân Sơn tra phỉ người, cái này đều không cần Tịnh không đồng ý, tất cả mọi người đồng ý nguyên nhân cũng đơn giản, tất cả cha phỉ người đều rõ ràng, từ Vân Sơn cha phỉ người vị trí liền là Tưởng Tiên Sinh đất phần trăm, đó là hắn cho người một nhà chuẩn bị. Ai là từ Vân Sơn tra người, người đó là Hàn Nam Tin, là bảo vệ tổ địa tiên tử gần quân. Lại sau đó Tưởng Thiên Sinh đề nghị Vương đạo được vị, liền là toàn phiếu thông qua được. Vương đạo tuổi tác ở chỗ này, mới vừa tiến vào Hồng Hưng mới bao lâu, cũng không có nghe nói hắn cho xã đoàn hoàn thành bao nhiêu đại sự, nhưng Hồng Hưng nhân tính lại sẽ không lên tiếng phản đối. Cái này rõ ràng là Tưởng Thiên Sinh cùng Tịnh Khôn giao dịch, ai dám phản đối? Cái kia đắc tội liền không chỉ một Tưởng Thiên Sinh, còn có Tỷ Côn. Vương đạo thế nhưng là Tịnh Khôn đầu mã. Hết thấy đều thuận lý thành trường, tại lục thúc chủ trì bên dưới, trước cho Tịnh Khôn thêm thụ nguyên soái tứ hai chức vụ và quân hàm, sau đó lại cho y đi à diện Côn, Vương đạo đâm chức giấy trắng. Chương 370, Hàn Tân đoán hận, 1. Chương 370, Hàn Tân đoán hận, 1. Đến tận đây kết thúc buổi lễ. Các loại một đám cha phịt người lúc đi ra, từ đường ngoài cửa sung phong dưới xe đến Trần Quốc Trung Kính mang theo Ý Diện liền đi. Ý Diện giật mình nhìn xem vương đạo, làm sao chỉ đem đi ta một cái. Trần Quốc Trung Cao mày nói, hôm nay các người hồng hương còn có người trở thành cha phịt người. Ý Diện lập tức ý miệng. Thường tiên Sinh nhìn về phía tịnh khôn, cái sau khẽ lắt đầu. Thường tiên Sinh có ý tứ là, muốn tỉnh khôn thuyết phục một cái. Tình con nghi tứ rất trực tiếp, đây chính là xoa quan sát đi động, làm sao có thể hủy bỏ. Tưởng tiên sinh không thể làm gì. Hắn là biết lúc trước Tịnh Khôn cùng Cam Tử Thái vì sao tránh khỏi sát uy bổng đó là Vương đạo dùng đêm mưa quầng ma tình báo trao đổi. Hiện tại Hương Giang lại không có lớn hình sự vụ án, tự nhiên là không có khả năng mở một mặt lưới. Vương đạo vẫn là tiến lên hỏi, "Trần sơ, ý đi sinh phải nốt bao lâu?" Trần Quốc Trung không khách khí nói, "Nếu là hắn tại cảnh sát hình sự quốc tế trong tay không có án cũ, như vậy 24 giờ đồng hồ liên phóng ra tới." Nói xong mang theo ý đi đi. Tưởng Tiên sinh sắc mặt hơi đổi một chút, vậy mà quên đi còn có chuyện như vậy sao? Hồng Dưng là không đi phấn đương nhiên chỉ là tại ban điểm. Tại Hà Lan nổi tiếng làng chơi, đi phấn là cơ bản thao tác. Hồng Dưng các nguyên lão từng cái đều đi phấn, không khéo chính là ý địa diện vì Hoa Đông Đầu Mã tiểu đệ, tự nhiên là tự mình chủ trì những này đi phấn sự tình. Tưởng Tiên sinh ám đạo chủ quan, vốn cho rằng từ Hà Lan đem ý địa diện điều tới là một bước diệu kỳ, không nghĩ tới lại còn có lo lắng âm thầm. Nếu như vấn đề này không thể thích đáng xử lý, sợ rằng sẽ gây nên đại phiền bái. Vừa mới nhậm chức từ Vân Sơn tra phi người, liền muốn hai người Tịnh Côn tại Tưởng Thiên Sinh bên người thấp giọng nói, thương gian cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đó tại bắt bắt giáo thụ thời điểm, toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ sợ còn tại tổ yến. Tưởng Sinh hỏi thăm một cái hồng hương thuốc phụ, để bọn hắn suy nghĩ chút biện pháp, đem ý địa diện án cũng làm sạch sẽ. Tưởng tiên Sinh đột nhiên trong lòng hơi động, ngạc nhiên nhìn xem Tịnh Côn, chẳng lẽ Trần Quốc Trung là dùng loại phương pháp này đang nhắc nhở Hưng Hưng. Ngẫm lại Trần Quốc Trung cùng Càn Khôn truyền hình điện ảnh quan hệ, rất có thể a. Yên tâm, ta sẽ nhắc nhở Đông Túc tại Hà Lan vẫn có chút môn lộ. Tịnh đầu, vậy là tốt rồi. Tưởng Thiên Sinh có qua có lại, A Khôn, ngươi phim gần nhất bán chạy à, muốn hay không đi hải ngoại phát hành?" Tịnh Khôn kinh ngạc, Thượng Sinh hữu hảo con đường. Tưởng Tiên Sinh mỉm cười nói, "Ta mảnh lão trời môi tại Diêm La phát triển được không sai, ngược lại là có thể tại Đông Nam Á thắng một vòng." Tịnh Khôn quay đầu nhìn về phía Vương Đạo, "Cái sau hỏi, Tưởng Sinh, chia tính thế nào?" Tưởng Tiên Sinh rất là khí quyển, "Hai chúng ta nhà một người một nửa như thế nào?" Vương Đạo cười nói, "Hợp tác vui vẻ. Thế là đám người như vậy tản đi. Người không trở về Quý Thành, người cũng không đi gặp khủng long cùng Tế Nhãn, chen ta trên xe làm gì?" Tịnh Khôn rất là không minh bạch hắn thân. Hàn Tân núp núp bay, giáo thụ sự tình còn chưa có đi qua, ta bên này nào dám động. Khùng Long cùng tế nhãn ta xem mấy thập niên, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xem bọn hắn. Tình Côn chỉ vào Hàn Tân liền cười, nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Hàn Tân không ngạc nhiên chút nào tỉnh không phản ứng, Tình Côn thế nhưng là hắn tương đương công nhận người, hôm nay không riêng gì chúng ta mở đại hội, học cầu cũng tại mở tuyển cử đại hội, ta nghĩ đến á tao trước đó lời nói, liền muốn biết chuyện này là không phải thật sự. Tình Côn thuận miệng nói, á tao nói đến đương nhiên là thật đó a. Tân cau mày nói, làm sao ngươi biết? Tịnh Khôn mỉm cười nói, "A chung đến chúng ta tới bên này a." Hàn Tân ngạc như nói, "Trần Quốc chung đến bên này, cái kia lại có thể nói rõ cái gì?" Tịnh Khôn liếc mắt, hồng hương cha phiệt người trọng yếu, vẫn là hợp cầu long đầu người nói chuyện trọng yếu. "A chung mặc kệ cái kia hợp cầu long đầu, hết lần này tới lần khác đến chúng ta nơi này bắt một cái bình thường cha phiệt người. Là người đều biết không bình thường a. Vì cái gì không bình thường?" Hàn Tân to ra, "Hợp cầu không có tuyển tử ra long đầu." Tịnh Khôn hai tay một đám, "A, người không biết sao?" Hàn Tân trong lúc nhất thời đầu bốc hồ đồ rồi, là thế này phải không? "A tao" ngươi đến nói cho ta biết." Vương đạo mặt không chút thay đổi nói, "Học câu tổ địa từ đường giống như tại Tân giới không tại Cựu Long." Hàn Tân không nói nhìn xem Tịch Côn, "Ngươi đùa bỡn ta." Trần Quốc Trung là Cựu Long lão nhớ cao cấp đốc trà, hắn nhưng không quản được Tân giới. Nếu là cưỡng ép đưa tay, cái kia chính là giẫm qua dây, rất phạm vào kỷ huy. Loại chuyện này, Trần Quốc Trung bình thường sẽ không làm. Vương đạo lại nói, "Chúng ta có thể đưa tay." Hàn Tân thở dài, "A tao, ngươi cũng không phải người tốt, có thể hay không đưa tay ta không biết sao?" Vương đạo chân thành nói, "Học câu là đại xã đoàn, chỉ là đốc chủ Bọn hắn khoảng chừng 20 mấy cái, phân bố tại hương giang các nơi. Dạng này đại sa đoàn, căn bản không phải xoa quán một cái nào đó đại khu liền có thể làm, nhất định phải liên hợp. Chúng ta nhận đến mời tiền đến, hoàn toàn không có vấn đề. Hàng Tân khẽ giật mình, cuối cùng chậm rãi gật đầu, người nói đúng. Hắn ngẫu như nói, Trần Quốc Trung mặc dù cầm y lỉ diện, không có miễn đi hằn sát vi động, thế nhưng nhắc nhở chúng ta, y lỉ diện có khả năng đối mặt cảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Cái này cũng đủ ý tứ. Bất quá Hàn Tân nhìn Tịnh cùng mương đạo một chút, gia hỏa này tại Hà Lan đi quá phấn. Đi côn khôn mặt không chút thay đổi nói, "Ta chỉ nói không thể ở trong nước đi phấn, ở nước ngoài đi phấn, chỉ cần không bán cho người một nhà, không quan trọng." Vương đạo gật gật đầu. Đi ra lẫn bảo liền không có mấy cái người tốt. Tình côn khôn không đi phấn, thoát đầu là bị Vương đạo giữ lấy, không dễ nói chuyện không giữ lời. Về sau kiên định không đi phấn sách lượng, cũng không phải đạo đức cao thượng, hắn đều đi đại học học bổ túc từ đầu tới đạo đức cao thượng. Nói cho cùng vẫn là suy nghĩ, đi phấn sát thực đến tiền nhanh, nhưng treo càng nhanh. Trước có nghe côn bị người hành hình tử đánh giết, sau có Long Phi, bị xoa quán bầy giết, thậm chí ngay cả địa bản cũng không có. Tỉnh côn lại đi chính hành suy nghĩ, tự nhiên không muốn để cho mình hợp tác đồng bạn hiểu lầm. Một khi nhiễm phải phấn, đừng nói chính hành người, liền ngay cả xã đoàn nhân duyên cũng sẽ trở nên kém. Là lấy, Tỉnh côn tuyệt đối không cho phép người dưới tay mình đi phấn. Những người khác không quan trọng, ngược lại không phải là của mình thuộc hạ, hắn cũng không còn được. Đã không ảnh hưởng ích lợi của mình, bọn hắn dù là treo ngược tự sát, cũng chuyện không liên quan tới hắn. Chương 371, Hàn Tân đoán hận 2, chương 371, Hàn Tân đoán hận 2, cái khác quốc gia càng không quan trọng. Tỷ côn tạm thời còn chưa tới Hải Ngoại phát triển, cái khác quốc gia liền xem như lận trời lại như thế nào. Yêu hay ai, ai. Thái độ của hắn liền là như thế chân chuồng. Vương đạo thái độ cũng đơn giản, đơn giản thuần túy chính nghĩa, trả thù. Quỷ lão dùng gần 200 năm thủ đoạn tới đối phó chúng ta, chúng ta dùng thủ đoạn của bọn hắn đối phó bọn hắn, rất hợp lý a. Vương đạo đồng dạng không có cao thượng như vậy, người khác muốn đánh hắn thời điểm, hắn sẽ chọn càng hung manh đánh trả, mà sẽ không vì đại cục nén nén giận. Bằng không, hắn cũng nên đàng hoàng tại xoa quán lăn lộn. Hàn Tân ha ha cười to, ta liền biết các ngươi là như vậy ý nghĩ. Vương đạo hỏi ngược lại, ý nghĩ như vậy không tốt sao? Hàn Tân cười gần nói, đương nhiên được, ta lớp gì vị lão càng loạn càng tốt. Muốn nói hung ác, vị này mới là thật hung ác, nhân ra là đối bên ngoài chuyển bận xuống lống đạt được. Tĩnh Quân bình tĩnh nói, người cùng ta đều là không có cách nào làm đến Hồng Hưng vị trí lao đại bất quá chúng ta cũng không cần ngồi lên vị trí kia. Nhất là tại Hồng Hưng tại chỗ giới chế độ, làm cha phịt người là đủ rồi. Hàn Tân liên tục gật đầu, không sai. Nếu là không đến Hồng Hưng, hán liền muốn không đến Hồng Hưng đường chủ quyền lực lớn đến nước này, ngoại trừ cứng nhắc hướng xã đoàn giao số không thể tránh được bên ngoài, địa bàn của mình Cái kia thật là mình đồng đoán, muốn làm gì thì làm cái đó. Người nếu là có năng lực, liền làm một cái thuần mô sắp đi ra, vậy liền cùng một ít nhỏ xã đoàn người nói chuyện không có cái gì hại loại, không, so cái kia còn thoải mái. Dù sao, nếu thật là gặp xử lý không được phiền phức, còn có xã đoàn là tại. Ngôi tháng giao số cũng không phải trắng giao a dưới tình huống như vậy, ai nguyện ý làm long đầu? Long đầu trình độ nào đó mang ý nghĩa chính mình là người cô đơn. Phạm là có chút lòng cầu tiến tra phi người, đều sẽ nhắm chuẩn vị trí lao đại. Long đầu chẳng những muốn lứng đối xã đoàn bên ngoài khiêu chiến, vẫn phải tránh né xã đoàn bên trong an toán, nghi thần nghi quỷ, ngay cả cái thân tín đều không có. Hàn Tân có đôi khi cũng hoài nghi, giống thượng thiên sinh dạng này dài làm long đầu ra hỏa, đến cùng có hay không tín nhiều người. Hiện tại liền rất tốt, đối ngoại sự tình không cần bọn hắn quan tâm, bình thường cũng không cần bọn hắn xuất lực, chỉ có gặp được xã đoàn đông cửa nguy cơ mới có thể để bọn hắn xuất lực. Bất luận nhìn thế nào, làm cha phịt nhân tài là một cái lựa chọn tốt. Dù là lúc này có người gọi hắn trở về làm hợp cầu long đầu hắn cũng không làm, đương nhiên cũng không có người gọi hắn trở về làm long đầu. Nước độ khó hút, một khi qua ngăn Ngoài trừ cùng nguyên bản xã đoàn người có chút hương hỏa tình bên ngoài, liền không có bất luận cái gì tình nghĩa đây chính là hiện thực. Qua ngăn Hàn Tân quốc gì hợp cầu như vậy giải tán, hắn hiện tại sống rất tốt, Hàn nước gì hợp cầu trôi qua không tốt. Đương nhiên, hắn cũng ưa thích tại hợp cầu hảo hữu sống rất tốt, tốt nhất không có hắn trôi qua tốt, dạng này liền hoàn mỹ. Tình con hỏi, Tưởng Tiên Sinh nói đến Tưởng Tiên dưỡng, á tao ngươi có tình báo của hắn. Vương đạo cười nhìn về phía Hàn Tân, ta chỗ này có chút tình báo, bất quá, ta muốn chúng ta trực tiếp hỏi Jonia. Hàn đối Nam Á quen thuộc hơn chúng ta tất cả nhiều. Hàng Tân hâm nói, A Khôn, ngươi thật tốt bụng. Tịnh Khôn Lịch Mạch, ngươi đừng cho ta quên đi rồi, ta vì xã đoàn đổ máu chảy mồ hôi, muốn cho rằng đi ra liền có thể phong quang tử vị, kết quả là a tao một người tại bên ngoài chờ ta. Địa bàn vẫn phải ta tự đánh mình Hàn Tân chứ tiếc nói, ta nói liền là a tao. Tính Khôn chẹn họ gần chết, nhưng lại lập ý, đương nhiên, ta cùng a tao là anh hùng nặng anh hùng. Hàn Tân thở dài, a tao tin tức cũng thật là linh thông, đối ta sự tích cũng rõ như lòng bàn tay. Vương đạo khẽ cười nói, ta không có cố ý điều tra giọn nhi, bất quá thập niên mệt đông nam á khắp nơi đều đang chiến tranh, ngươi là làm chuyến đi này. Ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ không ở phương diện này bỏ công sức." Hàn Tân cười hát, hát nói, "A, ta ngươi có thể nói lấy không sai, đó chính là ta phát triển hoàng kim thời gian, bất quá, ta cũng chỉ là đuổi kịp một đoạn thời gian, cũng bất quá là ngắn ngủi 4, 5 năm a." Vương đạo nói bổ sung, "Ngắn ngủi này 4, 5 năm tích lũy tài phú, so người khác quá khứ 20 năm đều nhiều." Hàn Tân hắc cười không ngừng. Tịnh Khôn giỗi ra ngón tay cái, "Diony không hổ là Diony." Hàn Tân nhún nhún vai, "A, ta nói đúng, ta đối Đông Nam Á thật đúng là hiểu rõ, tưởng thiên sinh có muộn cái tốt đệ lệ a." Tịnh trong lòng hơi động. Tưởng Tiên Dưỡng so với Tưởng thiên Sinh như thế nào? Hàn Tân suy tư một hồi, ánh mắt cổ quái nhìn xem Tịnh Côn, cùng người rất giống. Tịnh Côn khẽ giật mình, có ý tứ gì? Hàn Tân hai tay một nắm, trong mắt của ta, Tưởng Tiên Sinh cùng Tưởng Tiên Dưỡng không có cách nào so sánh, liền như là hắn không có cách nào cùng ngươi so sánh một hạng. Tưởng thiên Dưỡng so Tưởng Tiên Sinh nhưng khí của nhiều, làm sự tình cũng đường hoàng nhiều, làm người càng là có lòng dạ, lại là yêu làm ăn quá nhiều, yêu làm việc. Cái gọi là sự tình, liền là xã đoàn sự tình. Tịnh trong mắt sáng lên, cao điệu là người, điệu thấp là việc. Hàn Tân trọng trọng gật đầu, đối. Hàn nghĩ nghĩ, nếu là muốn ta cho cái hình dung từ tượng Thiên Dưỡng liền là loại kia sẽ để cho tất cả mọi người tin phục đại lão." Tịnh Khôn trong lòng hơi động, "Johnny, người đối với hắn đánh giá rất cao a." Hàng Tân nghiêm mặt nói, "Thượng tiên Sinh làm long đầu, không phục rất nhiều người à, muốn chiếm trước vị trí hắn người cũng có rất nhiều à. Tịnh Khôn cười gật đầu, "Đó là đương nhiên. Người khác đều nói, gia hỏa này liền là tốt số, nếu không có một cái long đầu trà, lại như thế nào sẽ ngồi lên hồng ưng người nói chuyện vị trí?" "Bất quá, chúng ta kỳ biết, Thượng Thiên Sinh tài năng là có." Liên nói cái này tra phi người chế độ, cũng không phải là bình thường người dám làm ra. Đương nhiên chúng ta đi ra lẫn bảo, ai cũng không phục ai là chính thường hiện tượng, cũng là không cần như vậy trách móc nặng nghề. Hàn Tân cười nói, vẫn là nói như vậy không có sai, nhưng nếu lúc này ngồi tại Hồng Hương vị trí lao đại bên trên không phải tưởng tiên sinh mà là tưởng tiên dưỡng, ta muốn không có một người sẽ có đi quá giới hạn ý nghĩ. Tưởng tiên dưỡng là một cái trời sinh đại lão, hắn ngồi lên vị trí kia, liền có thể làm cho tất cả mọi người chịu phục. Tình không giật mình nói, như thế cái người tài ba. Hàn Tân cười khổ nói, cũng không phải người tài ba sao? Hắn là tại Siêm hoạt động bản thân liền là Siêm La Ba bị cự đầu thứ nhất. Hắn cùng Siêm La Hoàng thất có tốt đẹp giao tình. Tự thân thế lực càng là trải rộng Siêm La Hắc Bạch hai đạo, thậm chí không cực hạn tại Siêm La thế lực. Chương 372, Hàn Tân đoán hận, 3, chương 372, Hàn Tân đoán hận, 3, để cho người ta rất là bội phục. Ta lúc đầu cũng không có ít đạt được trợ giúp của hắn. Tịnh Khôn như có điều suy nghĩ. Hàn Tân nún núm bay, nhưng mà kỳ quái là, tất cả mọi người biết tưởng Thiên Dưỡng là Siêm La đại nhân vật, cũng biết hắn có đủ loại phạm pháp sự tình, nhưng hắn thanh danh rất tốt. Tịnh Khôn kinh ngạc. Cái này đáng giá chúng ta học tập cho giỏi a." Vương đạo cười nói, "Cao điệu là người, điệu thấp làm việc." Tịnh Khôn trầm rãi gật đầu, "Ta tin John Mi lời nói." Hàn Tân liếc mắt, "Ngươi còn không bằng nói ngươi tin tưởng chính mình." Hàn thấy, Tịnh Khôn đi đường đi cùng Tưởng Thiên dưỡng giống như lúc, xa đoàn có thể sử dụng liền tốt, không chiều sâu tham dự. Cha vị người vị trí là đủ rồi, vị trí lao đại không khao khát. Nếu ai muốn cướp đoạt long đầu, cái kia tùy tiện, Tịnh Khôn thậm chí còn có thể trợ giúp hắn một cái, nhưng là để hắn ngồi lên vị trí lão đại, gọi là nằm mơ. Hàn Tân lập tức liền nhìn đấu, "Cái gì hùng hưng long đầu?" Cái kia chính là cho Tịnh Khôn cản lôi miên năm thôi. Chỉ cần Hồng Hưng không ngã, cho dù có người tìm Tịnh Khôn phiến phước, Hồng Hưng cũng liền trước cho hắn chặn lại. Chuyện còn lại, vậy còn gọi sự tỉnh. Bất luận là tỉnh Khôn vẫn là Tưởng Tiên dưỡng, mục tiêu của bọn hắn liền là kiếm tiền. Đi ra lan lộn, vốn chính là vì tiền. Hàn Tân rơi vào trầm tư, lấy tỉnh Khôn thao tác, kiếm tiền bước kế tiếp sẽ làm cái gì? Phát tài lập phẩm. Thầy trấn mình, có lẽ không cần a. Trình độ nào đó Tịnh Khôn hiện tại liền là trắng. Vệ phân vượng cái kia hai con đường thu chút phí bảo hộ, ngươi làm sao sẽ biết đây là Tịnh Khôn thu? Xoa cương cùng Ang Như cũng sẽ không nốc bán rẻ Tử Côn. Sau đó phát tài lập phẩm, chết để trở thành chân chính kẻ có tiền. Hàn Tân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. A Khôn nghĩ đến quá lâu dài đi. Nếu là A Khôn nguyện ý mang theo ta chơi, vậy cũng tốt. Xem ra đến cùng ban tử nói một chút để nàng nhiều tại ba tử bên người hóng hóng gió, cái gối gió thổi nhiều, A Khôn cứng hơn nữa luôn hai cũng nên mềm nún. "Ân, cứ như vậy làm." Tình Côn hỏi, "A Đao, trưởng tiên dưỡng là như vậy người sao?" Hàn Tân ngoài ý muốn nhìn xem phương đạo, "A còn biết tình báo của người này?" Hàn Tân cũng không tức giận, Tịnh Khôn còn muốn Vương Đạo xác nhận một lần chính mình nói đến tình báo, hắn hiếu kỳ chính là Vương Đạo vậy mà biết tưởng tiên dưỡng. Đối với Vương Đạo năng lực, Hàn Tân rất là tin phục. Ngược lại hắn đem mình dễ thân mà chỗ, thầm nghĩ mình là tuyệt đối không thể nào làm được giống Vương Đạo dạng này tung dong. Hàn Tân là rất thuần phí người, tài hoa của hắn quá cao, bởi vậy nhìn người, cơ hồ đều là bẻ lũ sú định, căn bản liền không có mấy cái có thể vào hắn mắt cho nên ngạo khí tự sinh. Nhưng đồng dạng nếu là có thể đạt được công nhận của hắn, Hàn Tân vẫn là rất dễ nói chuyện. Tĩnh Quân cười to, "Johnny ngươi còn không biết à, a tao lợi hại nhất liền là tình báo của hắn năng lực a." Hàn Tân trong lòng hơi động, hỏi một cái gần nhất một mự xoắn suất hắn nan để, "A tao, cái kia hai cái cổ phiếu, ngươi đến cùng lại như thế nào phán đoán?" "Cái kia hai cái cổ phiếu hiện tại là gặp Quỷ Tiêu Thăng, đến hôm qua mới thôi, đã so đầu tháng thăng lên gấp 10 lần." "Gấp 10 lần a?" Mắt nhìn thấy lại như yêu cố dáng mẹ, còn mẹ nó là hai cái, thật không biết Vương đạo là thế nào đoán được lại là làm sao tuyển ra tới. Vương đạo cũng không qua loa Hàn Tân, ta cũng không phải rượi vào công ty gì công trạng cũng không phải dựa vào ca dây Newton loại phân tích công cụ làm ra phán đoán. Hàn Tân hoảng sợ, vậy sao ngươi dám đem bảo áp trên người bọn hắn? Vương đạo nhún núi bay, cái kia đơn giản a Hàn Tân không biết nói gì, cái này còn gọi đơn giản. Vương đạo giải thích nói, thật thật đơn giản. Ta phân tích bất quá là nhân tính thôi. Hàn Tân khẽ giật mình. Vương đạo mỉm cười nói, cái kia hai cái cổ phiếu phía sau đều là Quỷ lão, mà ta được đến tình báo, Hưng Giang có một bộ phận Quỷ lao rất không coi trọng Hưng Giang tiền cảnh. Hàng Tân lắc đầu, cái kia không có khả năng, là cá nhân đều biết Hưng Giang hiện tại kinh tế bay lên, tương lai tất nhiên một mảnh tốt đẹp. Những cái kia hiệp buôn Tây nắm giữ số liệu so với chúng ta càng nhiều, bọn hắn không có khả năng phân tích không ra vấn đề này." Vương đạo ý vị Thâm Trường nói, "Như thế không sai, nhưng đối với bọn hắn tới nói, thương sang tốt, chưa chắc là bọn hắn tốt. Thương sang chung quy là hư rang, nơi này cũng không phải bụ đô." Hàn Tân khẽ giật mình, trong đầu chuyển, chỉ một thoáng minh bạch đây hết thảy, bất khả tư nghĩ nói, "Ngươi đạt được vụ đô cùng nội địa đàm phán tình báo." Vương đạo giật lại mình, "Cái gì gọi là ta được đến vụ đô cùng nội địa đàm phán tình báo? Cái đồ chơi này là ta có thể được đến. Ngươi nếu là ổn ra ngoài, ta ban đêm liền không ngủ được." Không biết bao nhiêu người muốn xử lý ta. Hàng tân Ngượng ngùng hỏi, vậy cái này là? Vương đạo nghiêm mặt nói, ta bất quá là thu vào phòng, có người từ vụ đô chạy đến, sau đó đi một chuyến nội địa, trở về thời điểm trên mặt cơ hội không có nụ cười. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cửu long thương cùng rèn lộ đại ban cùng bị kêu một dạng đều không có cái gì thiếu dung. Hàng tân liễu lười nói, ngươi thật đúng là dám hạ tiền đặc cực. Thịnh khôn mỉm cười nói, liều mạng mà thôi. Hàng tân rất tán thành. Vương đạo khẽ cười nói, kiểu long thương cũng tốt cùng rèn lỗ cũng tốt, đều là uy tín lâu năm hiệu buôn tây tài sản, cổ phiếu của bọn hắn coi như không tăng, ngã cũng ngã không đến đi đâu. Ngược lại sẽ không thâm hộ tiền chính là, nếu là lần này ta phán đoán sai lầm, vậy cũng không sao, tương lai chắc chắn sẽ có bán đi thời điểm. Hàn Tân nhìn xem Vương đạo dáng vẻ, luôn cảm thấy đối phương nhất định còn có chuẩn bị ở sau, miệng của hắn giật giật, chung quy là không có tiếp tục hỏi ra. Đến có biên giới cảm giác. Ai bảo hắn lúc trước không trước tiên gia nhập Vương đạo chủ trì cổ phiếu quỹ ngân sách đâu. Trần Quốc Trung mang theo ý ý diện về tới Cựu Long quán quán ngang dưng giang hồ quỷ cũ, chúng ta sẽ nhốt người 24 giờ đồng hồ." Ý địa diện khẽ gật đầu, hắn biết đầu này giang hồ quỷ cũ, đây chính là nổi danh đường chủ trở lên sát uy bổng. Trần Quốc Trung thấp giọng nói, "Ta biết các ngươi Hồng hương vận hành, cũng biết các ngươi tại Hương Giang không đi phấn, nhưng là tại Hà Lan quy cũ Củ của ta trước hết cáo tri ngươi, tại Hương Giang không cho phép đi phấn, nếu ai đi phấn, ta giết chết ai. Ý địa diện cười ha hà nói, "Trần Sơ nói bừa, chúng ta Hồng Hưng không đi phấn. Trần Quốc Trung trên mặt lộ ra tiêu dung, tốt, ta thích người thông minh. Người tại Hương Giang mặc dù cũng cao cũ, nhưng đều là năm năm trước sự tình." Hy vọng người tại Hà Lan bên kia không có án của a. Y Liệp Diện Tiếu Dung không có chút nào cải biến, Trần Sơ, ta không đi phấn. Chương 373, hợp đồ không. 1. Chương 373, hợp đồ không. Một, Trần Quốc Trung Tiếu Dung càng tăng lên, như vậy, người ngay ở chỗ này hảo hạo mà đợi a. Hắn cũng mặc kệ Y Liệp Diện, trực tiếp đi ra. Hồng hưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không thể lắm, truyền thống uy tín lâu năm xã đoạn, chỉ bức truyền thống tiên môn, không đi phấn. Về phần vị kia qua ngăn tới xuống ống đạn dược ông chủ Tân, có vương đạo nhìn xem đâu. Cái gì Hàn Tân tại Hải Ngoại buôn lậu xuống ổ đạn dược? Cái kia mắc mớ gì đến hắn? Hắn Trần Quốc Trung cũng không phải cảnh sát hình sự quốc tế. Trần Quốc Trung đi tới Trần Ân kiện văn phòng, cái sau hỏi, Hồng Hưng không có ngăn cửa cái gì. Trần Quốc Trung bật cười nói, Hồng Hưng rất thủ quy củ. Trần Ân kiện cười cười, chỉ là Tiếu Dung có chút đáng trách, thủ quy củ tốt, phiền nhất nhưng cái kia không tân quý cũ. Nói cho ngươi một việc. Trần Quốc Trung trong lòng run lên, trưởng quan tâm tình của ngươi không thế nào? Mỹ lệ. Trần Ân kiện giở khóc giở cười, ngươi thật đúng là biết dùng từ. Vừa mới đạt được tình báo, Lưu Kiến Minh tự sát. Trần Quốc Trung sợ hay nói, "Tự sát, hắn làm sao lại tự sát?" Trần Hân kiện mặt đen lại nói, "Cái này không nhiều rõ ràng sao? Có người để hắn chết." Trần Quốc Trung buồn bực nói, "Chúng ta rõ rệt đã an bài rất là nghiêm mà ta." Trần Hân kiện thở dài, "Luật sư cho Lưu Kiến Minh mang theo lời nói, sau đó hắn liền tự sát." Trần Quốc Trung không thể làm gì, "Đây là chuyện không có biện pháp, bọn hắn từng cái phương diện đều làm được rất tốt, chỉ có luật sư là bọn hắn không còn được." Mã Dị ra hỏa này thật hung ác. Lưu Kiến Minh thế nhưng là vì hắn đi ám sát hoàng trí thành nàng bệnh mà trở tay liền đem Lưu Kiến Minh bắn đi. Trần Hân kiện hừ lạnh nói, mụ dì có thể chịu được nghề khôn đối nàng ngược đãi, cho tới bây giờ không tại Hàn Sâm trước mặt phần nạn, bởi vậy liền có thể biết nữ nhân này nhiều có thể chịu. Ta thậm chí hoài nghi, nếu không phải lúc trước Hoàng chí thành mê hoặc nàng, gia hỏa này có khả năng cũng sẽ không đối nghệ khôn xuất thủ." Trần Quốc trung cao mày nói, cái kia Hàn Sâm phái đi xoa quán nội ứng, tìm ra mấy cái. "Không đối." Lưu Kiến Minh là mụ dì phái người diệt khẩu, vẫn là Hàn Sâm. Trần Hân kiện thông suốt ngẩng đầu, "Ý của ngươi là?" Trần Quốc trung đột thanh suy nghĩ, "Chúng ta khả năng đi vào một cái chỗ nhầm lẫn." Lưu Kiến Minh đúng là mạ gì phải tới xử lý Hoàng Chí Thành, nhưng hắn là mạ gì người ai biết, chỉ có mạ gì biết. Lưu Kiến Minh bên ngoài thế nhưng là Hàn Sơn phái tiến xoa quán nội ứng. Đến cùng là mạ gì phái người giết Lưu Kiến Minh, vẫn là Hoàng Chí Thành. Thanh. Trần Hân kiện hung hăng vô vô cái bản, mặc kệ Lưu Kiến Minh là vợ chồng bọn họ bên trong ai phái người giết, đều là đối với chúng ta khiêu khích. Trần Quốc Trung chủ động xin đi rất dặn, vấn đề này giao cho ta xử lý sao? Trần Hân kiện lắc đầu, trên người người gánh đủ nặng nhiều như vậy nhiệm vụ, chỗ đó có thể dựa vào ngươi mình. Trần Quốc Trung nghĩ cũng phải "Còn dưới bên kia còn không có chuyển bị tin tốt sao?" Trần Hân Kiện cười nói, "Ngươi nói là hợp đồ tiền cử. Trần Quốc Trung biểu lộ ngưng trọng, "Ta có dự cảm, bọn hắn sẽ phân liệt." Trần Hân Kiện lấy làm kinh hãi, "Cùng chữa đầu cộng đồng để cử Long Đầu mà thôi, không cần phân nửa ta. Trần Quốc Trung giải thích nói, "Những năm qua đều có Hàn Tân ngăn tại đằng trước, những cái kia hợp độ đám lao già này có thể dùng Hàn Tân coi như tấm mục tự mình giao dịch, bãi bình hết thảy. Thế nhưng là năm nay lại không được." Trần Hân Kiện tao mày nói, "Thiếu một cái Hàn Tân mà thôi, vấn đề không lớn a." Hàn Tân qua ngăn hừ "Đây chính là chuyện lớn." Đoạn thời gian trước liên não sồn sao sôi sùng, chỉ bất quá Hàn Tân có bản lĩnh, làm xong một đám tóc phụ, lúc này mới không có gây nên lớn chấn động. Không đồng dạng. Trần Quốc Trung thở dài, Hàn Tân là hợp đồ công nhận người nói chuyện nhân tuyển. Mỗi năm hắn đều là hợp đồ công nhận người nói chuyện, mặc dù năm nào năm đều không có tuyển chọn. Chỉ bất quá có hắn, người khác liền không có lại nói. Những lao gia hỏa kia sẽ nói, ngươi nhìn, Hàn Tân đều không có có thể tuyển chọn, ngươi so Hàn Tân còn mạnh hơn. Trần Hân kiện hỏi ngược lại, đã như vậy, vậy tại sao không cho Hàn Tân được tuyển? Trần Quốc Trung nhún nhường bài cái kia càng có thể nói rõ những lao già hỏa kiên là từ công tâm suất phát ra. Trần Hân kiện không khỏi nhíu mày, người sao có thể vô sỉ như vậy đâu? Trần Quốc Trung đột ngột nói, sai lần mà. Trong đó quan thiếu là Vương đạo giúp hắn phân tích, Trần Quốc Trung nhớ kỹ lúc trước mình nghe được cái này, phân tích thời điểm phản ứng cùng Trần Hân kiện không sai biệt lắm, đám này lao giả quá vô sỉ. Trần Hân kiện nghĩ nghĩ hỏi ngược lại, hợp đồ thật không có giống Hàn Tân một dạng nhân vật. Trần Quốc Trung trực tiếp nói, trừ phi những lao giả kia bây giờ còn có thể tham gia tuyển cử, bằng không, bất luận là ai cũng không có cách nào ổn ép cái khác đương chủ. Trần Hân kiện cau mày nói, chuyên loan đại dê cũng không được, Trần Quốc Trung lắc đầu, không được. Đại dê ra hỏa này ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên. Hết lần này tới lần khác hắn có thể đánh phục những người khác, lại không cách nào đạt được lòng người. Cái đồ chơi này nói đến liền rất kỳ quái, xã đoàn 4 phải là nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý. Hết lần này tới lần khác tại hiện thực thao tác bên trong còn không phải cái này. Xã đoàn giảng cứu thực lực, càng giảng cứu quý cũ. Người có thực lực ngươi tài năng dẫn đầu xã đoàn lên, ngươi giảng quy cũ, những người khác mới có thể về ngươi. Bằng không chỉ có thực lực Không tuân thủ quy củ, ai dám tuyển hắn? Thật không sợ hắn vô pháp vô thiên đem người cho chiếm đoạt đa đại dê vấn đề một chút liền có thể nhìn ra được, gia hỏa này có thực lực, thuyên loan cơ hồ thuần một sắc, có thể nói là Hàn Tân phía dưới đệ nhất người. Nhưng mà gia hỏa này ngoại trừ tại Hàn Tân trước mặt nhu thuận, ở những người khác trước mặt tất cả đều là vô pháp vô thiên. Đại dê liền là cái thông thấu tiểu nhân, ngươi lớn hơn ta, ta liền đột lên khuôn mặt tươi cười gọi ngươi ca, ngươi so ta yếu, vậy ta liền khi dễ trên ngươi. Toàn bộ hợp đồ, ngoại trừ Hàn Tân, liền không có cái hắn coi vào mắt người. Hợp đồng bên trong giống đại dây dạng này ai cũng chấp phục, liền phục Hàn Tân còn có rất nhiều. Trước kia xã đoàn tuyển gia mới long đầu đến, những người kia rất là khư phục, sau đó liền bị đám lao ra này một câu liền phun trở về, Hàn Tân đều không có tuyển chọn, ngươi liền có thể tuyển chọn. Hiện tại Hàn Tân rời đi, cái này long đầu liền có sinh. Đó là cái rất muốn mạng vấn đề, xử lý không tốt, hợp đồ liền sẽ ngược lại. Trần Hân Kiện cười nói, hợp đồ đám lao ra kia nhóm trước kia nắm đến Hàn Tân sảng khoái hơn a. Ngươi Hàn Tân liền xem như lại được công nhận hợp đồng người nói chuyện lại có thể thế nào? Chỉ cần chúng ta không thôi của ngươi, ngươi an vị không lên vị trí này. Chương 374, hợp độ không. 2. Chương 374, hợp độ không. 2. Đã bao nhiêu năm, đoán chừng bọn hắn đều dùng dạng này một bộ thoại thuật đến qua loa tắt trách Hàn Tân. Ta đoán chừng những lão gia hỏa này bẻ tì bên trong không biết chế rêu Hàn Tân bao nhiêu lần. Trần Quốc Trung Bùa cực nói, bọn hắn tự cho là có thể nắm Hàn Tân, thật tình không biết, đó là Hàn Tân nhường nhịp. Nếu thật là bạo phát xung đột, đám này lao gia cậu lại có thể đánh được Hàn Tân. Vị kia lại sẽ là hương giang lớn nhất buôn lậu súng Hàn Tân cũng liền lo lắng xã đoàn quy củ mới không có cùng đám lao giả này mặt, bất quá cuối cùng qua ngăn hùng hùng, cũng cùng gạch mặt không sai biệt lắm. "Hiện tại làm có a?" Trần Hân Kiện cười nói, "Ta nói để cử một vị long đầu chỗ đó cần phải thời gian lâu như vậy, sợ không phải hợp đồ 24 vị đường chủ đều muốn tham tiền ác." Trần Quốc Trung cười nói, "Ta coi lấy không ngừng, còn có những lao già này lực đẩy người đâu." Trần Hân Kiện nhíu môi, "Vậy thì chờ a, nhìn xem những lao già này tại không có Hàn Tân áp chế về sau, còn có thể hay không đẩy ra một vị phục chúng long đầu." Trần Quốc Trung dày hiểu hắn ý tứ, "Long đầu chúng" Như vậy hợp đồng liền có thể tiếp tục nữa, long đầu không phục chúng, vậy liền xui xẻo. Phân liệt đều là nhẹ. Trần Hân điên hỏi, hợp đồ muốn phân liệt, đối lương rang xã đoàn có ảnh hưởng hay không? Trần Quốc trung cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lúc đầu, không thể. Trần Hân kiện khẽ giật mình, thật không thể. Mà tại một bên khác, Tưởng Thiên Sinh cũng là gọi điện thoại hướng Tịnh Khôn xác nhận vấn đề này, "A Khôn, ta được đến tình báo, cho đến bây giờ, hợp đồng long đầu vẫn là không có tuyển ra đến. Ngươi vẫn tin cái này không có vấn đề sao?" cười nói, "Tưởng Sinh, ngươi nói là hợp đồng phân liệt sự tình." Hắn nhìn thoáng qua Hàn Tân, Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hợp đồ lao giả nhóm trước đó vừa Jonny có bao nhiêu lợi hại, hiện tại gặp phản phệ liền lớn bấy nhiêu. Jonny qua ngăn chúng ta hừ hừ, đã tương đương với lật ngược cái bàn. Hiện tại bọn hắn liền muốn tiếp nhận cái này phản phệ. Thường thiên sinh lương ngơ, vừa là cái gì? Tinh côn giải thích nói, nguyên ý là bắt chuyện nghệ thuật, về sau nghĩa rộng là chỗ làm việc phế lăng. Hiện tại nghĩa rộng dùng ngôn ngữ trên ép, hành vi phủ định, tinh thần trên ép phương thức đối một phương khác tiến hành tình cảm thao túng cùng khống chế tinh thần. Thường tiên sinh hít vào một ngụm khí lạnh, ai nghĩ tới cái đồ chơi này. Tịnh Khôn không khách khí chút nào đem nó chiếm thành của mình, ta nghĩa rộng đi ra. Thượng Tiên Sinh tan thắn nói: "A Khôn, ngươi lợi hại a." Tịnh Khôn cười nói: "Không đáng giá nhắc tới thôi. Ngươi nếu là hỏi ta ý kiến, vậy ta ý kiến liền là, hôm nay liền là hợp đồ đám lao ra kia báo ứng. Bọn hắn nhất định sẽ lọt vào phản tệ. Nói cách khác, hợp đồ nhất định sẽ giải tệ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến." Thượng Tiên Sinh hỏi: "Ngươi có ý nghĩ gì?" Tịnh Khôn trực tiếp nói: "Ta đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Sinh, chỗ tốt chúng ta cầm tới đầu to cũng không cần đối hợp đồ có ý nghĩ gì đi." Tưởng Tiên Sinh có chút đồng ý, Johnny đúng là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Hàng tân năng lực đột xuất, lại không thể uy hiếp mình đại vị, Tưởng Thiên Sinh đối với hắn đánh giá đặc biệt cao. Bất quá, nói đi thì nói lại có thể cho thêm xã đoàn làm chia xuống đất bản cũng là tốt à. Tịnh Khôn gật gật đầu, cái kia ngược lại là không sai. Bất quá, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tưởng Tiên Sinh nhíu mày, chúng ta không có cơ hội. Tịnh Khôn năng ngay nói thật, tựa như ta phân tích như thế, thật không có cơ hội. Phỉ Đặng, Phỉ Đường, Thần Gia ba người vỗ vảng cầm giữ hợp độ thúc phụ nhóm. Ba người này đều có rất nhiều đủng độ ủng hộ cho dù hợp đồ phân liệt, cũng chỉ sẽ chia ra thành lấy ba người này cầm đầu ba cái xã đoàn. Rất không may, chúng ta hồng hưng cùng cái này, ba nhà bất luận cái gì một nhà so sánh, cũng chỉ là lực lượng ngang nhau. Thường Tiên Sinh tở giải nói, đây chính là thứ nhất xã đoàn a. Tùy tiện chia ra thành ba cái xã đoàn, cái này ba cái xã đoàn y nguyên có thể xếp tại giang hồ hàng đầu, từ đó có thể biết hợp đồ dành cho đám người áp chế. Tưởng Tiên Sinh có chút chưa từ bỏ ý định, thật sự không có cách nào. Tịnh Khôn năng ngay nói thật, thật không có biện pháp. Hắn tới Vương Đạo cho hắn phân tích sự tình, rốt cuộc hiện học huyền mạch, hợp độ phân liệt cấp tốc bất gì. Cái này ba nhà bên trong bất luận cái gì một nhà kỳ thật đều là không nguyện ý. Trong lòng bọn họ tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết nếu là thật có ra hỏa có mắt không chồng muốn nhân cơ hội này chiếm cái này ba nhà tiện nghi. Sợ rằng sẽ làm thỏa mãn cái này ba nhà tâm. Tưởng thiên sinh lập tức biến sắc, ý của người là, bọn hắn là ai binh. Tính khôn đương nhiên nói, hợp độ lớn như vậy thế lực, vậy mà bởi vì Johnny trốn đi mà phân liệt. Cái này nếu như bị lý do khác làm phân liệt, vậy cũng có thể nói tới quá khứ, hết lần này tới lần khác là lý do này. sinh Ngươi không ngại tưởng tượng một chút, nếu là đem nó đổi thành ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Tưởng Tiên Sinh lập tức im miệng im lặng. Không sai, nếu là đổi thành hắn hắn cũng phải tức nổ tung. Hợp đồ vậy mà lại bởi vì không có đề cử ra hợp cách long đầu, cho nên phân liệt. Đổi ai có thể không phiền muộn. Rõ rệt người chọn lựa thích hợp nhất nguyên bản liền ở trong trận, hết lần này tới lần khác mỗi một lần tham tuyển đều là bủa chạy. Lần một lần hai ba lần. Hợp đồ giúp phụ nhóm chơi đến quên cả trời đất, kết quả ngày nào đó Hàn Tân đối bọn hắn nói đi mẹ nó, lão tử không vừa. Sau đó bởi vì không thể để đường chủ nhóm phục chứng nhân tiền bởi vậy phân liệt. Đổi ai ai không sinh khí, hết lần này tới lần khác loại này lựa bọn hắn là không phát ra được. Nguyên nhân càng buồn cười hơn đó là bọn họ mình làm. Đáng đời mà. Lúc này nếu là có người muốn thừa dịp loạn kiếm tiện nghi, Trưởng Thiên Sinh nếu là hợp đồ thuốc phụ, sợ không phải nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đang lo không biết như thế nào phát tiết nộ khí đâu, kết quả người đã đến. Người tốt, thiên đại người tốt. Nếu là không đem cái này ra hỏa đánh ra hoa đến, đây chẳng phải là huống công nhân ra có hảo ý. Ngĩ tới đây, Trưởng Thiên Sinh sinh sinh dùng mình một cái. Ta hiểu được, ta sẽ phân phó xá đoàn không nên cử bổng Tịnh Quân cười nói, chúng ta phải làm cho tốt sự tình liền muốn làm đến cùng mà. Tưởng Tiên Sinh khẽ giật mình, ý của ngươi là? Tịnh Quân nhún nhúm hồng hầuưng thế nhưng là hồng chữ đầu bài biển chỗ, chúng ta là lao đại mà. Tưởng Tiên Sinh giây hiểu, lão đại liền có lao đại bộ dáng, chúng ta có thể đem tin tức này hướng cái khác hồng chữ đầu thông báo một chút. Tịnh Quân cười, Tưởng Sinh, ngươi là long đầu ngươi nói chuyện. Tưởng Tiên Sinh thích nghe nhất câu nói này, đi, vậy ta liền thông báo cho bọn hắn. Chương 375, hợp độ không. 3, 375, hợp độ không. 3, Tịnh Quân cười cúp điện thoại. Johnny, ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Hàn Tân cười nói, "Ta thích ngươi vừa rồi một câu." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Lời gì?" Hàn Tân ha ha cười to, "Ngươi nói vun vào cầu chân quý nhất đã tại chúng ta hẩm hưng trong trận." Tịnh Khôn cắt một tiếng, "Đây không phải là bình thường sao? Thế kỷ 20 cái gì quý nhất?" Nhân tài, "Ngươi Johnny liền là chân quý nhất nhân tài. Bằng không ta vừa mới ngồi bước vàng mượn rắc tra phịt người vị trí liền sẽ mời người nhập xã." Loại lời này là vương đạo mỗi ngày tại lỗ hai hắn nói, Tịnh Khôn đều muốn nghe ra cái đấy. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, vương đạo nói đúng. Hiện tại lấy ra trang bức là hữu dụng nhất. Ngược lại vương đạo tuyệt đối sẽ không đi ra phản bắt mình chính là. Hàng Tân quả nhiên đại thụ rung động, A Khôn, ngươi không làm hồng hưng long đầu, thì thật ta là phản đối. Tình Quân khoát, khoát tay, long đầu là tam sát bị, cái kia chính là biển ngầm a. Đồ Đần mới đi làm. Giống ta dạng này tốt bao nhiêu, cha phịt người không cần lo lắng sự tình gì, càng không cần quan tâm xã đoàn đại sự, đảng hoàng vùi đầu phát triển ta công ty điện ảnh là đủ rồi. Đi ra lăn lộn cái gì trọng yếu nhất. Hàn Tân lập tức nói, kiếm tiền mà. Hai người lên nhau, cùng nhau cười to. Hàn Tân hỏi Á tao ra ngoài lâu như vậy, làm gì đi? Tình Quân khôn cũng không đạt hắn, á tao vội vàng thu thập giang hồ tình báo đâu. Ngươi biết ta mặc dù không nghĩ quản nhiều chuyện trên giang hồ, người khác không biết ta. Vậy ta liền phải thu thập nhiều chung quanh một cái tình báo, vạn nhất có cái nào không có mắt muốn đối phó ta, ta sẽ Hàn Tân lại dành nói, đối chọi gay gắt. Tình Quân liếc mắt, "Lời gì? Ta sẽ sớm diệt trừ bằng hắn." Đối phương đều muốn xử lý ta, ta trả lại bọn hắn thời gian bố trí. Ta lại không ngu. Hàn Tân ngẫm lại cũng lạ, ngươi cả ngày ngồi ở chỗ này làm việc công, á tao có thời gian liền đi ra ngoài chơi. Ngẹn không được Tịnh Quân trực tiếp nói, ý nghĩ khẳng định là có nhưng ai để cho ta là lao bản đầu. A tao năng lực làm việc quá đột xuất, công tác của hắn đều làm xong, tại sao phải để hắn luẩn tại trong công ty? Như thế để các công nhân nhìn xem hắn mò cả sao? Hàng Tân nghĩ cũng phải. Ngay vào lúc này, Vương Đạo đẩy cửa tiến đến. Hàng Tân ngạc nhiên nói, "A tao, ngươi không phải đi tìm hiểu tình báo đi sao?" Vương Đạo lắc đầu, "Ta tìm hiểu tình báo làm cái gì? Ta đi mua pháo đi." Hàn Tân lơ ngơ, "Công ty có việc mừng." Vương Đạo thuận miệng nói, "Công ty việc vui một đống lớn a, bất quá, ta không phải cho công ty mua." là thay ngươi đi mua." Hàn Tân khẽ giật mình, "Mua cho ta?" Trận vui mừng quá đỗi, hợp đồ giải thể. Vương đạo gật gật đầu, "Ta vừa mới tiếp vào đại dê thông tri, hợp đồ cuối cùng cũng không có đàm lũng, đánh nhau rồi. Cuối cùng chia ra thành ba cái sát đoàn, cùng liên lượng, cùng hưng thịnh, cùng nhất được." Theo thứ tự là lấy phỉ đạo, phi tường, thần gia cầm đầu. "Ta mua cho ngươi 40000 đồng tiền tháo. không cần cảm ơn ta." Hàn Tân cười đến miệng đều không khép lại được, "Vậy còn chờ gì, cùng một chỗ xuống dưới đốt phao à?" à khôn, không cần ngồi tại đại ban chiến đế, nhanh." ha ha cười to. A đâu, tiêu lên rác bọn hắn, đi. Thế là càng không truyền hình điện ảnh dưới lầu lại một lần khói lửa tràn ngập, giấy đỏ mạnh tung bay. Láng Diên hỏi, "Vương Sinh, quý công ty có đại hỷ sự a?" Vương đạo cười to nói, "Tráng quét xã đoàn giải thể, đương nhiên muốn chúc mừng một phiên." Láng Diên, "Ba ngày sau, Thuyên loan có cốt khí quán rượu, đại dế đại yến tân khách." Nói là đại yến, kỳ thật không chính xác, hắn yến tỉnh người mà thôi. Tần côn nhìn xem đắc chí vừa lòng đại dế, cười nói, "Xem ra hợp cẩu phân liệt vẫn là có chỗ tốt mà, nhìn xem đại dế liền là xuân phong đắc ý." Đại dế mặt mày hớn Hợp cẩu phân liệt đúng là có chỗ tốt rõ rệt, chúng ta có 24 bị đường chủ, kết quả mặt trên còn có 560 cái lão quỷ. Hiện tại chia ra làm 3, lão quỷ đều ít đi rất nhiều. Cùng liên tỉnh có 9 cái đường khẩu, liền ta cái này đường khẩu lớn nhất, tiểu lệ của ta nhiều nhất. Hàm Tân cười nói, nghe nói hợp cầu phân liệt thời điểm, còn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại Dê cười đến càng vui vẻ hơn, đám gia hỏa này đơn giản đầu óc rút. Hợp cầu chỉ là phân liệt không phải là bị đánh cho tàn thế, lực lượng căn bản liền không có mấy bị hao tổn. Thiên Loan trưởng lạc gia hỏa muốn thừa cơ công kích ta, đây không phải cho ta lấy cơ sao? Ta trực tiếp chiếm đoạt nó. Thuyên Loan Ta Đại Dê tuần một Sa ca. Chuyện tốt như vậy không được ăn mừng một trận. Vương đạo liên tục gật đầu, loại chuyện này xác thực tốt chúc mừng. Hôm nay Đại Dê thiết tiến liền mở thiệp chiêu đãi ba người bọn họ cộng thêm ba người bạn gái la bà. Các nữ nhân đều tập hợp một chỗ, không tham dự các nam nhân nói chuyện tiệc. Vương đạo hiếu kỳ nói, hợp cầu là bởi vì đề cử Long Đầu không có đặt thành cân bằng mới phân liệt chia ra thành ba cái xã đoàn về sau, đều ai làm Long Đầu. Đại Dê nhún nhún vai, gà, cùng Nghĩa Thịnh Lạc Nam, cùng Hưng Thịnh Lạc thần gia. Tỉnh Côn Đối Hàn Tân nói ra, Có trách bọn hắn lúc trước không cho ngươi tham tuyển, thần ra lão già này chính mình cũng muốn tham tuyển a." Hàn Tân cười hát, hát nói, "Không quan trọng, ta hiện tại thế nhưng là hồng hưng quỷ thành tra phi người, hợp cầu phân liệt này đó, ta thả 40.000 đồng tiền tháo. Cái kia giấy đỏ mảnh đống thật dày một tầng. Về sau hợp cầu không liên quan gì đến ta." Vương đạo đầu đen rau mồm nói, "Hợp cầu đều thành lịch sử, đương nhiên không có quan hệ gì với ngươi." Hàn Tân lại là cười to. Vương đạo quay đầu đối đại dê nói ra, "Thối gà. Loan tử gà. Đại dê hỏi, "Ngươi cũng biết ăn a?" Vương đạo nghi ngờ nhìn xem đại dê. Nếu như ta không có nhớ lầm, gia hỏa này lớn hơn ngươi được nhiều a, hắn đều có thể đi làm tốc phụ. Đại Dê gật gật đầu, "Đúng a, làm xong cái giới này về sau, hắn liền muốn đi làm tốc phụ." Vương đạo ngữ khí không hiểu, "Thổi gà làm người nói chuyện, hắn có thực lực này sao? Ta làm sao nhớ kỹ hắn tại Loan Tử cũng chỉ có một nhà phòng ca mua a?" Đại Dê bị môi, "Đâu chỉ, cái kia phòng ca mua vẫn là ta cho hắn đặt mua đây này." Vương đạo lần nữa hỏi ngược lại, "Cho nên, thổi gà rằng này, ngay cả xoa cường thực lực cũng không sánh nổi người, làm cùng Liên Thịnh long đầu." Đại Dê xem thường, không có sự tỉnh. Tôi gia liền là cái quá độ, chỉ cần chịu đựng qua 2 năm, ta được tuyển liền không có cái vấn đề này. Vương đạo im lặng, dứt khoát nói thẳng, tại sao phải chờ 2 năm đâu? Đại Dê thuận miệng nói, ta muốn tham tuyển đấy nhỉ, bất quá đám tiên lão già nói ta tư lịch không đủ, Vương đạo nhìn xem Đại Dê, lại nhìn một chút Đại Dê cậu, rứt khoát ý miệng, đối đồ trên bản mảnh liền hà miệng. Chương 376, Đại Dê mở tiệc chiêu đãi tân khách, mục 376, Đại Dê mở tiệc chiêu đãi tân khách, mục hôm nay Đại ra 4, ra 100 ngàn lại định lần trước siêu siêu cấp xa hoa phần món ăn. Nhiều xa hoa đâu. theo sữa quay đều là dùng lá vàng tờ giấy, thật lá vàng giấy. Đại dê không hiểu nhìn xem vương đạo, a tao, ngươi đừng chỉ ăn à, nói thẳng đến cùng nói rõ sự tình gì tốt ta Ta luôn cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý. Cái này heo sữa quay vừa mê vừa say lại non, hết lần này tới lần khác lại có căng kình, vương đạo ăn đến rất là thơ ngọt. Ta nói cái gì đó. Phải nói ta cũng nói rồi. Đại dê thẳng lắt đầu, không đối, ta luôn cảm thấy ngươi nói một nửa lưu lại một nửa. Vương đạo chỉ chỉ hạt tân, à, hai người các ngươi nhất định có tiếng nói chung đại dê Nghi nói Chúng ta mặc dù đều là hợp cầu đi ra nhưng Johnny làm suy ý cùng ta hoàn toàn không nhất trí, lại có cái gì tốt nói chuyện. Vương đạo chỉ là ngồi đầu ăn cơm, đối to lớn thịt tốn hùng liền đỡ bữa. Chung tự giảng, loại này đại tốn hùng thì không có như vậy tinh tế tỉ mỉ, bắt đầu ăn không có hại bộ tôm hay tốt. Nhưng mà cái đồ chơi này ăn đến đã nghiện. Vương đạo ăn đến liên tiếp gật đầu, nơi nào có không cho đại dê làm giải đáp. Đại dê lại không thể giống lần thứ nhất gặp mặt như thế khó xử Vương đạo. Bây giờ Vương đạo thế nhưng là tại hồng tinh đâm trước quạt giấy trắng, chập rãi cũng toát ra một chút thanh danh, cuối cùng không còn là cơ hồ ẩn hình tại giang hồ. Đại Dê đã sớm biết Vương đạo lợi hại, lần trước kinh lịch rõ muộn một trước mắt, Vương đạo không nói, hắn ngược lại không tốt quá mức truy vấn, chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hàn Tân. Hàn Tân cùng Đại Dê đều là từ hợp cầu đi ra, tự nhiên có một phần hương hỏa tình cảm, nhìn xem Đại Dê ánh mắt nghi hoặc, khỏe miệng nhịn không được quất quất, ngươi nhìn ta làm gì? Đại Dê bĩu bĩu môi, a tao tựa hồ rất ghét bỏ ta à? Hàn Tân hỏi, á đạo chặt trước ngươi biết ta. Đại Dê cười nói, đương nhiên, Hoàng Hưng đã thông báo ra hồ, á đạo chặt trước quạt giấy trắng. Hàng tân thở dài, đã ngươi biết hắn trước quạt giấy trắng. Vậy ngươi liền hẳn phải biết Tao ta là một người thông minh." Đại Dê nghi ngờ nói, "Cái này cùng hắn ghét bỏ ta lại có quan hệ thế nào?" Hàng Tân mặt không chút thay đổi nói, "Hắn chán ghét đồ đần." Đại Dê cẩn thận nói, "Ngươi nói tên ngu ngốc này, không phải ta đi." Hàng Tân hỏi ngược lại, "Đang ngồi liền bốn năm nhân, không phải ngươi là ai?" "A Khôn, ta, vẫn là A Tao." Đại Dê phá lệ bị quất, cà trồ đó đẩn. Hàn Tân giận dữ nói, "A Tao trước đó nói cho ngươi nhiều như vậy, kết quả ngươi làm một chút xíu cũng không có nghe vào à?" Đại Dê khẽ giật mình, "Cái gì?" Hàn Tân chợt tiếp nói, "A, ta trước đó đã nói với ngươi, ta không có làm thành người nói chuyện nguyên nhân, đúng không?" Đại Dê gật gật đầu. Hàn Tân lại nói, "Hắn cũng đã nói với ngươi, ta sau khi đi, ngươi thay thế vị trí của ta, ngươi tại Hợp Cầu cũng làm không ra gì sự tình người đúng không?" Đại Dê vẫn là gật đầu, "Đúng thế." Hàn Tân nhịn không được liếc mắt, "Vậy ngươi cao hừng cái gì?" Đại Dê lý trí đương nhiên nói, "Hợp Cầu phân nửa ta, hiện tại ta là tại cùng Liên Tịnh." Hàn Tân đột nhiên liền hiểu Vương Đạo cảm giác, hắn cũng có chút không nghĩ phản ứng Đại Dê. "Vẫn là tình khôn triệt hắn giải thích nói, "Đại Dê Trảm lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Ngươi tại cùng liên định vị trí, liền là Johnny tại hợp cầu vị trí nha. Đại Dê Cao hứng nói, như thế, năm đó Johnny tại hợp cầu thế lực lớn nhất, có thể áp đảo tất cả đương chủ. Ta không so được Johnny, thế nhưng là tại cùng liên định, ta có tự tin có thể làm đến cùng Johnny lúc trước làm được một dạng." Hàng Tân cả giận nói, "Cho nên ngươi cao hứng cái gì?" Đại Dê giật lại mình. Mấy cái nữ nhân lập tức không nói, đều kinh ngạc nhìn xem Hàn Tân, hồn nhiên không biết nguyên bản một mực thật tốt với người, làm sao lại biến thành cái dạng này. Đại Dê bị khuất đến không được, Johnny Ngươi có chuyện hảo hảo nói không được. Hàn tân mặt đen lại nói, A khôn cùng A tao nói đến như thế minh bạch ngươi còn không hiểu sao. Ngươi làm bọn hắn nói thế lực ta cực kỳ sự tình tốt sao. Ta lúc đầu thế lực lớn, 23 vị đường chủ ai không phục vòng. Vậy thì thế nào? Hợp cầu người nói chuyện có ta sự tình sao? Không có. Ta vĩnh viễn là hợp cầu đời tiếp theo người nói chuyện. Đời tiếp theo, đời tiếp theo, cái kia mẹ nó chính là ta vĩnh viễn không có khả năng chân chính ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Hiện tại hợp cầu không có, biến thành cùng liên thịnh, cùng li Cùng dương thị ngươi tại cùng liên thị vị trí thì tương đương với lúc trước vị trí của ta mở dạng. Nhân ra đã đem lời nói được rõ ràng như vậy, ngươi còn không hiểu? Đại Dê không tự chủ được nói, đó là cái gì ý tứ? Hàn Tân miệng bên trong tuôn ra một câu lời thổ tụng, không khỏi nhìn Vương Đạo một chút, chỉ thấy cái sau đang cùng đơn đầu bảo phân cao thấp đâu. Ta mẹ nó lãng phí nhiều như vậy nữa bọn, đem lời nói đến đây cái trình độ, ngươi vẫn không rõ. Vương Đạo nuốt xuống bảo ngư thịt, lúc này mới chậm rãi nói ra, Đại Dê làm sao lại không minh bạch? Hắn chỉ là không muốn làm minh bạch tôi. Hàn Tân lại trầm mắng một tiếng. Đại Dê con ngươi co rụt lại, Hả đâu? Ý của ngươi là? Vương đạo trực tiếp nói, ý của chúng ta rất rõ ràng, ngươi tựa như lúc trước John Limm dạng, vĩnh viễn sẽ không ngồi lên người nói chuyện vị trí. Đại Dê trong nháy mắt mắt tròn tròn. Phản ứng sau khi trở về, giận dữ hét, dựa vào cái gì ha? Vương đạo thuận miệng nói, dựa vào cái gì? Bằng ngươi tuyên loan phần một sát, địa bàn lớn nhất, tiểu đệ nhiều nhất, cũng có tiền nhất. Đại Dê khó hiểu nói, đây không phải là thực lực của ta cùng sao? Vương đạo gật gật đầu, không sai, thực lực ngươi cường. Tính cách của ngươi lại là loại kia ngang ngược càn vô pháp vô thiên nếu để cho ngươi làm tới người nói chuyện. Ngươi sẽ làm thế nào?" Đại Dê không chút nghỉ ngơi nói, đương nhiên muốn phát triển chính ta thế lực. Vương Đạo vỗ tay nói, "Thế nhưng là cùng Liên Tịnh không phải nắm giữ tại đường chủ trong tay, mà là nắm giữ tại thuốc phụ trong tay. Ngươi bây giờ đều một nhà độc đại, long đầu người nói chuyện danh nghĩa cho ngươi thêm cùng Liên Tịnh ai có thể hạn chế lại ngươi." Nhìn xem đứng chết chân tại chỗ lại Dê, Vương Đạo lại hỏi, "Hấp cầu là 2 năm một chọn, cùng Liên thịnh cũng là 2 năm một chọn a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngồi lên người nói chuyện, 2 năm sau ai có thể hơn được ngươi?" Đại Dê mặt đen lại nói, "Không có người." Vương Đạo nhún núi bay, "Ta muốn cũng là." tiếp xuống liền là cái đâm tâm vấn đề, ngươi cũng một nhà độc đại, một người có thể ép một cái xã đoàn 2 năm về sau, ngươi sẽ chủ động cái bị sao? Đại Dê khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến. Vương đạo thở dài, à, chính mình đều qua không được chính mình một cửa ai kia, ngươi cảm thấy cùng Liên Tịnh thuốc phụ nón, sẽ như vậy tín nhiệm ngươi sao? Chương 377, Đại Dê mở tiệc chiêu đãi tân khách, 2, chương 377, Đại Dê mở tiệc chiêu đãi tân khách, 2, hắn trực tiếp nói, sẽ không. Phải biết, cùng Liên Tịnh Túc phụ đầu linh thế nhưng là đạo. Vị này chủ chương ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút. Muốn nghe sao?" Đại Dê bội bằng nói, "Muốn." Vương đạo giải thích nói, "Vì đặng chủ trương rất đơn giản, xã đoàn muốn cân bằng, không thể một nhà độc đại. Thuốc phụ nhỏ muốn bệnh viện không chế xã đoàn, liền sẽ không tuyển cái kia một nhà độc đại thậm chí tương lai sẽ độc bá cùng liên tịch được cậu. Nói cách khác, người bây giờ đã lợi hại như vậy, liền không thể lợi hại hơn nữa đi xuống." Đại Dê bản năng không nghĩ tín tưởng, không đối, "Ta năm nay cũng muốn tham tuyển bọn hắn nói ta tư lịch không đủ. Hai năm sau ta có cơ hội." Vương Ngạo suýt chút nữa thì chết lợi, "Đại Dê, ngươi thật đúng là đáng yêu." "Tư lịch? Ai có ngươi tư lịch sâu?" Đại Dê ngạc nhiên nói, "Cùng Liên Tịnh tộc phụ a." Vương Đạo Đùa cất nói, "Bọn hắn nơi nào có người từ lịch sâu. Ngươi đừng quên, khắc câu là 3 ngày trước giải thể cùng Liên Tịnh là 3 ngày trước thành lập. Hợp lưu toàn chức cùng Liên Tịnh ngươi căn bản cũng không cần quan. Những cái kia đều là thoáng qua như mây khói. Hiện tại cùng Liên Tịnh là 3 ngày trước vừa kiến lập ngươi là nguyên lão thứ nhất. Ngươi tư lịch xò so ra cái hay. Ai mẹ nó nếu là dám cầm tư lịch nói sự tình, ngươi liền tắt mạnh vào mặt hắn tử." Đại Dê sắc mặt đại biến, nhưng mà Vương Đạo rất hiển nhiên không muốn để hắn tốt hơn, đành bán dùng chiêu này nói thật ra một điểm không cam minh. Chiêu này là làm gì? Chiêu này bất quá là để cùng Liên Tịnh từng cái đường khẩu dùng để phát triển thôi. Hai năm này thời gian, ta tin tưởng thuốc phụ nhóm nhất định sẽ dùng hết tâm tư bồi dưỡng thủ hạ trừ ngươi bên ngoài đường chủ nhóm. Giống Quan Tử Sâm, Đầu cá Đánh dấu, Hố Già Đen, ta đôn là ít, cao lao thuốc phụ nhóm kỳ vọng có thể có một người đứng ra cùng ngươi chống lại. Đại Dế giận dữ hết, đây là nằm mơ. Vương đạo thương hại nhìn xem hắn, xem ở ngươi hôm nay bỏ ra nhiều tiền như vậy phân thượng, ta vẫn là nói cho ngươi lời nói thật ta. Giống cùng Liên cái khác đường khẩu ra hỏa, muốn đại trong vòng 2 năm vượt qua ngươi là không thể nào chỉ cần chính mình không ra nhiễu loạn, ngươi một bước dẫn trước, vậy liền sẽ từng bước dẫn trước. Vậy mà mặc dù như thế, dù là có người cùng thế lực của ngươi gần, đừng quản có phải hay không có một nửa của ngươi hoặc là Táng Thành, chỉ cần hắn dám tham tuyển, người đường chủ kia vị trí cũng không phải là ngươi, mà tất nhiên là người kia. Đại dê kinh hoàng không thôi, ta không tin tưởng. Vương đạo Thản như nói, chúng ta tốt xấu cũng cùng một chỗ đến qua mấy lần cơm, cũng coi là bạn nhậu. Ta đem sự tình cho ngươi mà tới, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Ngươi không tin tưởng cũng không tính a. Ngược lại bằng hữu trách nhiệm ta dùng hết. Khôn ca Johnny, các ngươi ăn xong không có? Tề côn cùng Hàn Tân cùng nhau gật đầu, ăn xong. Vương đạo cười nói, ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, cần phải trở về. Đại Dê bị Vương đạo lời nói đánh cho hồn lạc phách, lâm vào ngốc trẻ ở trong, căn bản liền không có nghe được Vương đạo ba người nói cái gì. Đại Dê tẩu đội bọn nói, Lý Sinh, Vương Sinh, Hàn Sinh, Lôi Sinh đầu góc xoay chuyển chậm, các ngực nhưng nhất định phải hảo hảo mà nhắc nhở hắn a. Hàn Tân ôn ngôn đạo, A Tẩu, A Tẩu nói như vậy là hảo ý a. trước cho Vương lời nói định tính, ngươi cũng đừng trách ta nổi giận, ta đây là chỉ tiếp rèn không thành thép. Năm đó ta bị những lao gia hỏa kia đùa bỡn bao nhiêu năm, cũng chỉ có A Khôn cùng A Tao đã nhìn ra, cho nên mời ta qua ăn. Ta nếu là không qua ăn, Hợp Cầu cố nhiên có thể tồn tại, nhưng long đầu người nói chuyện bị trí, sẽ vĩnh viễn không liên quan gì để ta, vẫn phải bị người lợi dụng. Hiện tại Hợp Cầu không có, cùng Liên Tịnh thành lập, thế nhưng là ta muốn nói, Đại Dê thì tương đương với ta hả? Thuốc phụ nhóm dù là vì mình đồng trị, cũng sẽ không để Jon Nhi bị. Ta là lên mặt dê coi như bằng hữu ta trải qua sự tình, cũng không mong muốn để Đại d lại trải qua một lần. Đây cũng chính là ta vừa rồi nổi giận do. Tên Quân cũng nói, "A Tẩu, cảm tạ các ngươi quan đái. Đợi đến đại dê thanh tỉnh, các ngươi sẽ chậm chậm suy nghĩ một cái Johnny nói lên vấn đề. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói đúng. Bất quá, ta nói không tính, phải xem đại dê nói thế nào. Đại dê tẩu tranh thủ thời gian tỉnh giáo, thật lạ như thế nào phá cụ. Hàng Tân tỏ dài, vẫn là chờ đại dê tỉnh lại rồi nói sau. A Tẩu, đa tạ quan đái. Đại dê tẩu liên tục nói không dám, nàng còn muốn tự mình đưa tiễn, ba tử nói ra, "A Tẩu, đại dê hiện tại tinh thần không tốt, ngươi vẫn là lưu lại tiếp hắn à. Đại Dê Tẩu cũng không bắt buộc, tranh thủ thời gian hô tóc dài đến tiễn khách. Mọi người đi tới dưới lầu, Tịnh Quân hỏi đám người, "Đại Dê, thật là tinh thần không thuộc." Vương Đạo hỏi ngược lại, "Hắn hôm nay xử lý cái này đến hội là vì cái gì?" Đương nhiên nghe được mình vĩnh viên không làm được cùng liên thị người nói chuyện, hắn lại nên dạng gì phản ứng. Tịnh Quân lắc đầu, sát thực đủ đã cái người. Hàn Tân trầm giọng nói, "Hiện tại thức tình hắn, cũng là không hưởng công hắn trước sau bỏ ra 200 ngàn mời chúng ta ăn cơm đi." Vương Đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng, nếu để cho hắn trầm mê ở mẫn tượng ở trong, chỉ sợ 2 năm sau liền là tự kỷ của hắn." đám người giật nảy cả mình. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, có như vậy không hợp thói thường sao? Hàn Tân cũng nói, có phải hay không quá mức nói chuyện giật gân. Ta còn không phải bị hợp cầu lao già lửa thật nhiều năm, ta cũng không có như thế nào a. Vương đạo dùng sức liếc mắt, ngươi thật đúng là để mắt đại dê. Johnny, đại dê có người thông minh sao? Hàn Tân quả quyết lắc đầu, liền đại dê cái kia đầu óc, hắn sao có thể có mình thông minh. Vừa rồi tại trên ghế, a tao, hắn, Tịnh Khôn ba người thay nhau hướng đại dê ám chỉ, sửng sốt không có chút tình hắn, cái này còn có cái gì dễ nói. Vương đạo thản nhiên nói, Đại Dê không có Johnny như vậy thanh tĩnh, khi hắn cảm giác được không đúng thời điểm, Khôn Ca mở, hắn liền quả quyết qua ăn. Ngạnh Sinh sinh từ bỏ khả năng hợp cầu long đầu bảo toán. Đây chính là hương giang thứ nhất xã đoàn long đầu a. Người bình thường cũng sẽ không từ bỏ. Hàn Tân lắc đầu, người cũng đừng nói dễ nghe ta là mình cảm thấy không thích hợp. Mười chim tại lâm không bằng một chim nơi tay, tại hợp cầu trôi qua không thoải mái, ta làm gì còn muốn ở nơi đó đợi. Vương đạo đối ban tử nói ra, a cậu, Johnny cái này kêu là làm vợ cả trí tuệ. Đổi thay người bình thường, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận điều này. Tỉnh côn đụng nói. Người khác không cần phải nói, nhìn xem đại dê liền biết. Nhìn một cái hắn vì cái cùng liên thịnh long đầu biến thành hình dáng ra sao. Đại dê vẫn là thông minh chỉ là hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không nguyện ý tỉnh lại. Ba tử nhìn về phía Hàn Tân con mắt đều phát ra ánh sáng, lão công ta đương nhiên lợi hại rồi. Hàn Tân không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, "Ân, hắn xác thực rất anh minh." Vương đạo lại nói, đại dê tính tình tương đối hướng ngoại trực tiếp, không hiểu được chuyện. Bất quá, lấy hắn tại cùng liên tịch tự lực, cũng không cần luận chuyện. Ngươi hãy chờ xem, các loại gia hỏa này lấy lại tinh thần, sắp định bưng chắc sẽ náo cái đại phiền Tĩnh Quân hỏi, "Chúng ta muốn xuất thủ sao?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Con ca ngươi trường nào thì là cùng liên tịch người?" Tĩnh Quân lập tức minh mạch, trước mắt tiểu tử nếu không là người, hắn không phải cùng liên tịch người, Vương đạo liền là cùng liên tịch người. Tại sao phải đem chuyện kia nói đến rõ ràng như vậy? Chương 378, tính toán đại dề, 1, chương 378, tính toán đại dề, 1, ngày thứ 2 trở lại văn phòng thời điểm, Tĩnh Quân hỏi tới chuyện ngày hôm qua, ngươi làm gì muốn tại trên yến tiệc như thế dạng? Vương đạo cười, "Ta làm không đúng." Tĩnh Quân lắc đầu, về tình về lý, nhiên làm được rất đúng. Bất quá, ta hiểu rõ ngươi, ngươi là một cái rất sợ phiền phức người, bình thường thời điểm sẽ không đem cái phiền toái này cho thân. Thế nhưng là hôn qua cử động của ngươi. Cố Nhiên đâm thủng đại dê làm long đầu ngẩng mũi tưởng, nhưng đồng thời cũng là gây phiền toái thân trên. Đại dê sẽ tìm đến ngươi, nhất định. Tịnh Khôn hiểu rất rõ đại dê. Gia hỏa này hoành hành bá đạo, thiết yếu sợ mạnh, quả thực là thiếu khuyết một vị quạ giấy trắng. Đại dê ngựa đầu đàn tóc dài, xem xét liền là cái đạt tử. Đại dê tẩu ngược lại là có đầu não, nhưng nàng lại là nữ nhân. Không phải Tịnh Khôn kỳ thị nhân mà là nữ nhân muốn ở trong xã hội kiếm ra thành tựu đến rất khó. Thương gian xã hội có cực nặng nam tôn nữ ti tập tục, tại xã đoàn lăn lộn, càng là như vậy. Đi ra lăn lộn nắm đấm lớn nhất, nữ nhân nắm đấm tự nhiên không bằng nam nhân, muốn khống chế nam nhân, chỉ có thể vận dụng tính toán. Đại Dê rất hiển nhiên không cần đại dê tẩu ra ngoài cùng người bộ bạn, đại dê tẩu tự nhiên không hiểu rõ giang hồ đáng sợ cỡ nào. Đại dê tẩu nhìn xem thân ở giang hồ, nhưng thật ra là gãi không đúng chỗ ngứa, thủy chung cách một tầng, nhìn không thấu giang hồ chân thực. Chân thực giang hồ là người. Đại Dê hiểu, đại dê tẩu không hiểu. Nhưng mà đại dê không có tốt như vậy đầu góc. Hoặc giả thuyết, có hắn như thế thực lực, có hắn như thế tài lực, còn có nhiều như vậy điều lệ, căn bản liền không có kiên nhẫn tính toán. Cái này không riêng gì đại dê ma bệnh, cơ hội là tất cả mọi người bởi chung. Thật giống như tại cái này nhanh tiết tấu xã hội, yêu đương cần chính là thời gian dài làm bạn, nhưng mà có tiền có thế về sau, ai có cái kia kiên nhẫn chậm rãi tốn hao thời gian thắng được đối phương tín nhiệm, bồi dưỡng lẫn nhau tín nhiệm, sẽ chậm chậm lôi kéo bồi dưỡng tình cảm. Hàn Tân quái thai này không tính. Vương đạo, Tình Quân khôn đều không có cái kia kiên nhẫn, đều là trực nói, ta vừa ý ngươi. Ta muốn lên ngươi. Truy nữ nhân là dạng này, sống sáo giang hồ kỳ thật cũng kém không nhiều. Bởi vì ngươi có lực lượng a." Vương đạo cười nói, trên loan thuần một sắc, đại dế bọn thủ hàm nhiều. Tịnh Côn nhẹ nhàng như mày, "Cái này có cái gì thuyết pháp?" Vương đạo hỏi, "Khôn ca, ngươi biết chúng ta lần này tại thị trường chứng khoán thu nhập có thể có bao nhiêu lần lãi lợi sao?" Tịnh Côn ánh mắt lửa nóng, "Nếu là dựa theo ngươi quy hồi tính, hẳn là có 40 lần a." Vương đạo vỗ tay phát ra tiếng, đối, 10 triệu liền sẽ biến 400 triệu, 80 triệu liền sẽ biến 300 triệu 2. Đây vẫn chỉ là coi như hắn là 40 lần." Dựa theo quỷ lao ý nghĩ, bọn hắn một cái muốn cấp lấy ít 30, một cái muốn cướp lấy 43 lần. Chúng ta liền không rõ ràng dùng 40 lần coi là tốt. Cuối tháng này, liền sẽ thu lợi rời sân Tịnh Khôn khen không giúp miệng, "A đạo, ngươi cái này đầu tư cổ phiếu Thiên Phú thật sự là tuyệt." Vương đạo cười hỏi, "Khôn ca, ngươi dự định đem cái này hơn 300 triệu vàng tại chỗ đó." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Ném ở đâu? Đây là ý gì?" Vương đạo bất đắc dĩ nói, "Ta trung thực cùng ngươi giảng, nếu là ngươi đem tiền đặt ở trong ngân hàng, đó là nhất vô hiệu đầu tư." Lấy lời cũng không tránh nỗi thông chướng. chỉ có tiền đẻ ra tiền. Cứ sức tranh thủ thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận, tài năng đổi được thông thường tốc độ. Hiện tại 300 triệu là không hề nghi ngờ đồng tiền lớn. Nhưng ta muốn nói, 20 năm sau 300 triệu, đương nhiên cũng là đồng tiền lớn, nhưng tuyệt đối không có hiện tại 300 triệu có thể làm nhiều chuyện. Tịnh Khôn trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi có muốn ném ngành nghề? Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Đói." Tịnh Khôn lập tức hứng thú, "Cái gì ngành nghề?" Vương đạo mỉm cười nói, "Bất động sản." "Ta không phải nói à, tương lai sẽ nhân khẩu bạo tăng, hiện tại 4 triệu người lại biến thành 6 triệu người. Ngẫm lại xem, cái này cần cần bao nhiêu phòng ở?" Tại đô Giang Muốn nói có cái kiếm buột không lâu ngành nghề, tất nhiên là bất động sản không thể nghi ngờ. Đây là vừa cần. Tịnh Khôn Trần chờ nói, bất động sản thế nhưng là hồi báo chu kỳ tương đối dài ngành nghề Vương Đạo khẽ cười nói, dựa theo suy đoán của ta, 2, 30 năm sau, tại Cẩm Đạo, một cái 300 thức phòng ở, liền cần 2 triệu. Tịnh Khôn bật cười nói, ngươi ngủ ta. Vương Đạo nhún núi bay, có đánh hay không được. Tịnh Khôn lập tức chần chờ, này thời gian cũng quá dài đi. Vương Đạo cười nói, ngươi có dám hay không a? Khôn trực tiếp cự tuyệt, không đánh. Cá với ngươi ra hỏa ta liền không có gặp qua thắng lợi. Vương Đạo ha ha cười to. Không sai phàm là cùng hắn đánh cược đều thua." Tĩnh Khôn cau mày nói, "Bất động sản ngành nghề tốt như vậy, ngươi làm gì muốn đem bàn tay hướng đại dê? Mình kiến lập công ty nhận người không tốt sao?" Vương đạo đếm trên đầu ngón tay nói ra, "Không riêng gì bất động sản, tu kiến bến tàu cũng là siêu cấp tốt đẹp tài sản." Tại Hồng Dương nhận người ngươi xác định tưởng tiên sinh cùng cái khác cha phịt người sẽ không phản đối. Có nghiêm trình ngành nghề làm, ai nguyện ý đi ra lan lộn." Tĩnh Khôn trong lòng hơi động, "Ngươi sẽ không phải là đã sớm nghĩ cũng không phủ nhận, "Đương nhiên. Chúng ta muốn trở thành chân chính kẻ có tiền, phải có tiền có quyền thế." Chỉ có tiền không dùng được ngươi không có cho xã hội cung cấp mấy cái cư vị, có thể quản cái gì dùng? Chỉ có ngươi nuôi sống rất nhiều người, những người kia đều cần ngươi phát túi nước ăn cơm, ngươi mới có thể tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Những người nắm quyền kia, muốn động ngươi, liền phải hảo hảo mà suy nghĩ một phiên động ngươi về sau, có thể hay không ảnh hưởng đến những cái kia dựa vào ngươi ăn cơm công nhân mắt cơm. Cho dù ngươi làm điểm ra ô sự tình, phát biểu điểm ra nghiên cứu điểm luận luận, đều đối ngươi không có ảnh hưởng gì. Tịnh lập tức nói, lực ảnh hưởng. Vương liền cười, có thể nói như vậy, nói lực ảnh hưởng cũng thành. Tịnh Khôn nhẹ nhàng gõ cái bàn, Như vậy phải không? Vương đạo nhún nhún vai, chúng ta trước đó thảo luận qua không phải sao? Tịnh Khôn trầm chợt nói, Lam Ảnh thị công ty còn chưa đủ hạn. Vương đạo gật gật đầu, còn chưa đủ, nhất định phải có một cái phát ra tiếng bình đại. Hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, chúng ta bây giờ liền muốn đánh nổi danh khí. Tịnh Khôn nghi nghi hỏi, ngươi là thế nào cho ta quy hoạch? Vương đạo cười nói, đây chính là một đầu tốt tiến đường a. Ảnh đàn đông trùng, Thực nghiệp tự tử, sau đó tham chính tẩy trắng. Tịnh Khôn giật nảy mình, tham chính? Ta, ngươi chăm chú. Vương đạo ngạc nhiên nói, Ta lúc nào tại loại chuyện này mở qua trò đùa. Tịnh khôn lầm bầm nói, nhưng ta ghi chép vương đạo nốn nốn mai, vậy không có vấn đề gì, chỉ cần chịu dùng tiền, chỉ cần chịu đóng gói, chẳng phải là cái gì vấn đề. Tịnh khôn nghi ngờ nhìn xem vương đạo, hiện tại chúng ta có thể tham chính sao. Vương đạo trực tiếp đường, hiện tại không được, qua được mấy năm.